h a chương bốn trăm năm mươi hai không hài lòng liền c h i ế n xong hai chương bốn trăm năm mươi hai không hài lòng liền c h i ế n xong hai mà trông lấy giờ phút này mặt mũi tràn đầy vô tội phương s á n liệu thanh mộng nắm đấm đều c ứ n g rồi tiếp theo một cái trước mắt trường kiếm trong tay đ ỗ n g nhiên vung ra lại bị phương s á n đưa tay hướng về phía trước thăm dò sau cử trọng n được khinh đố lại xuống dưới phương s á n tay phải nhẹ nhàng nắm bắt trường kiếm trong mắt mang theo tránh cũng không thể tránh sự bất đắc dĩ mà giờ khắp này liễu thanh mộng lại có chút nổi giận đùng đùng thanh lành mắt p ư ợ n g mang lên một tia hỏa khí nhìn chăm chú nam nhân trước mặt phát ra chất vấn ngươi chẳng lẽ muốn ra tay với ta thanh hậu người ta đều là võ giả phương sán trong tay nắm lấy trường kiếm nhìn về phía trước mặt cô gái t u y ệ t mỹ có thể tu thành ngũ c h u y ể n ý chí tại t h ư ở n g nhân trong mắt đều giống như núi cao đá cứng giống như khó mà d ù n g chuyển từng cái sợ là chấp nghiệm sâu nặng điên công bà điên loại tình huống này chỉ có tẩy não hoặc là mất trí nhớ có thể thay đổi ngươi ý chí nhưng chỉ có một cái không thể bàn cãi đạo lý là mỗi một cái võ giả đều sẽ công nhận đó chính là vũ lực vô luận lý luật lại như thế nào chính xác không có tuyệt đối vũ lực hộ giá hộ tống cũng chỉ có cao công. cái giống như kính nguyệt bàn niệm lẫn nhau giả giữa giữa thể hoa thủy hai đưa Làm vô lý võ ở ở phương á p phục phân thấp. p thuyết thể chỉ h đến lúc, cũng chỉ có cao dùng nắm gia đấm đến cao thấp. sán nói trong mắt đã cháy lên chiến ý dứt lời giống như như tệ lẽ pot phương sán đột ngột xuất hiện ở liêu thanh mậu trước người vượt qua nàng trước đó vạch ra chỉ đỏ tuy theo mang theo tinh không giống như nặng nề áp lực bóng người đã cùng nàng thiếp thân mà đứng không nói tiếng nào phương sán quyền phải thẳng tắp chọc ra hung hăng đập nện tại l i u thanh mậu phân bụng、Nguyên、anh tại phương sán lực lượng trước mặt cùng vừa mới củng cố ngũ chuyển cảnh giới l i u thanh mậu khác như trời đất liêu thanh mộng chỉ cảm thấy hoa mắt một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng như là gánh chịu lấy toàn bộ tinh hà giống như trầm trọng đánh vào nàng không có chút nào phòng bị trên bụng căn bản là không có cách phản kháng tiếp theo một cái trước mắt liêu thanh mộng thân thể trực tiếp cùng thành tôn luộc nàng chỉ cảm thấy một viên hàng tinh tại phần bụng nổ t u n g miệng thơm c á n n ế t vô pháp ước chế một sợi thanh nước b ọ t dọc theo khỏe miệng trở xuống l i ê n ngay cả mang theo nàng cao ngất kia ngạo nhân bộ ngực cũng theo đó chập trùng tịch hiện lộ ra chủ nhân giờ phút này thừa nhận to lớn xung kích một n g ư này hào vô hoa còi phản phát quy chân lại ẩn chứa nghiền ép cấp bậc lực lượng tuyệt đối c h ê n h lệnh liêu thanh mậu chừng lớn đôi mắt đẹp trong con mắt tràn đầy chính là khó có thể tin h ã i nhiên h i ệ n nhiên là đoán sai song phương c h ê n h lệnh lúc này song phương c h í ít mấy chục vạn lần vũ lực c h ê n h lệnh liền giống như tiên cùng người lệ trời vô pháp vượt qua vẹn vẹn một k í c h tại phương sán tâm tướng q u a n chú liêu thanh mậu lực lượng toàn thân cùng cảnh giới toàn bộ bị phong g ắ t cao một lần lưu lạc làm cô gái bình thường vẹn vẹn trong n h y mắt l i u thanh mậu liền mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng phương sán tay phải vẫn như c ũ duy trì đưa ra tư thế ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh nắm chắc quả đấm bên trong chạy sôi là s o tinh hà còn muốn thâm trầm lực lượng ngôn ngữ như yên đạo lý như gió đạo tâm lại cứng như bàn thạch như đánh không lại cái này nghiền ép chi thế thiết quyền cuối cùng muốn như thuốc lá này như cái này gió chỉ có dùng tuyệt đối vũ lực mới là thế gian giải quyết hết thể can qua biện pháp duy nhất phương sán thanh n g h ĩ môn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối và uy để một nữ nhân cam tâm tình nguyện tiếp nhận bản thân nam nhân mở hậu cùng quả thực là si tâm học tưởng cho nên phương sán từ đầu đến cuối đều không trông cậy vào thông qua ngôn ngữ trị liệu đến để liêu thanh mậu chuyển ý dù sao giống ra ngưng n g an tu hành như vậy tu la đạo tứ truyền thế nhưng là ít càng thêm ít lúc trước hắn sở hữu một câu cũng chỉ là tuyên chiến t r ư ớ c tuyên bố hịch văn m à thôi trên thực tế liền ngay cả liêu thanh mậu ban đầu cũng là ôm lấy mũ c h u y ể n cảnh giới cưỡng ép bắt đi phương sán đem chiếc này xe buýt khóa kín trực tiếp xe công dùng được riêng đáng t i ế c là ở nơi này nửa ơ i này n năm ở giữa phương sán thực lực trưởng thành đã không thể so sánh nổi lúc này mới dẫn đến giờ phút này hai người công thủ chi thế gì vậy thanh mậu trước đó ngươi sở dĩ cùng ta nói chuyện t i ế m chính là bởi vì ở trong lòng cảm thấy mình không có vũ lực cầm xuống ta nắm chắc đi phương sán trên vai k h i ê n mất đi năng lực phản kháng liêu thanh mộng dò hỏi lại chỉ đạt được đối phương vận cường trầm mặc đối với lần này phương sán ánh mắt t i ê n tĩnh đối với liêu thanh mộng không chống cự trầm mặc biểu thị bình tĩnh tiên sử thời đại vẫn là người nguyên thủy lão tổ tông lại như thế nào tìm kiếm phối ngẫu lây này tự nhiên là coi trọng trực tiếp hướng bà nương cái ốt đến một vậy đánh n ấ t xịu về sau liền trực tiếp kéo về trong sân động bây giờ nghĩ lại vẫn là lão tổ tông n i ê m tuyển phương pháp có tác dụng vu xịt nhẹ nhàng ước l ư ợ n một lần trên bờ vai cái này xinh đẹp bản đường phương sán mỉm cười nói thanh n g ộ n bây giờ xem ra là ta vũ lực cao hơn một bậc n g ư ơ i ta giữa phu thê tất nhiên là mạnh mẽ tại thư tiếp xuống ba cái ngày đêm ta sẽ dùng sự thật thuyết phục ngươi nhất định sẽ làm cho ngươi đổ giọng đang khi nói chuyện phương sán đã c u ố n lên một trận thanh p h o n g hướng phía dưới vội vã mà chạy giờ phút này gặp lại tiểu biệt nửa năm thế tử tự nhiên có chút không kịp chờ đợi mà ở một bên nhìn xem phương sán dùng sức mạnh mà hữu lực thủ đoạn đánh bại l i u thanh n g ộ g ra ngưng ăn trong mắt lóe lên một tia hư p ấ n đối với liêu thanh mộng tự tác chủ trương cho nàng lưu lại xanh biếc giạt r à o môn công pháp này dù là nàng tiếp nhận rồi nhưng vẫn như cũ có lời bán giận cho nên giờ phút này phương sán một q u y ề n xem như đánh vào nàng tâm ba lên nhìn đối phương đi xa bóng người g i a ngưng n an vậy không kịp chờ đợi đi theo chỉ hy vọng chờ chút có thể ở một bên vây xem gia tăng một tia tham dự cảm giác có thể tại tiếp theo một cái trước mắt cái này một con do tâm tướng r ồ i đến đại thủ đống nhiên nô ra lập tức một thanh hung hăng bắt lấy g i a ngưng n an kia huyện chuyển thân thể mềm mại đống nhiên hướng phía dưới hoàng cung bắt tới cái này cũng đúng nhắc nhở hắn ra ngưng an tới đúng lúc vậy cùng nhau tới đây đi ngươi l i ê u thanh ngậu muốn ăn răng ngưng a n tự nhiên cũng muốn ăn như vậy mới được xưng ơ tụng kiện toàn chỉ có phong cách nào tuyệt sắc đều ăn tài năng rèn luyện thân thể hán cầu vị rất tốt dứt khoát hai cái một đợt đại cầu nhai nhai nhai cho nên ở sau đó trong vòng ba ngày thanh ngậu cùng ngưng a n kiến thức cái gì là mạnh nhất trong lịch sử huyên một ngạn mở mắt bình minh nhắm mắt trời tối tựa như ánh nắng xuyên qua đêm tối không có một khắc n gừng từ ban ngày đến đêm tối ngay cả thời gian quan niệm đều bị bớt lên mỗi giờ mỗi khắc không ở vào cực hạn điên cuồng ở trong mà ở trải qua hơn bốn trăm chương cố gắng về sau giang ngưng a n cuối cùng vẫn là ăn được phương sán thật đáng mừng thật đáng mừng đến như nói liêu thanh mộng bàn sơ vài giây đương nhiên là kháng cự nhưng đằng sau liền chỉ còn lại h ô nhưng chờ một nén hương về sau liền hoàn toàn khuất phục còn còn lại ba ngày chỉ có thể là tiếp nhận rồi dù sao chờ ba ngày sau phương sán sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở hoàng cung ghế rồng bên trên trước mặt đã đổ xuống không biết bao nhiêu người có thể sưng núi thây biển màu giống như mà liêu thanh mộng cùng giang ngưng a n hai người thì nhu thuận ngồi ở trên đùi của hắn một bộ hoàn toàn thần phục bộ g á n g kế tiếp sở dĩ không tiếp tục đương nhiên là bởi vì giờ phút này ba tháng kỳ hạn đã đến không bao lâu lưỡng r ơ i đổi thành hán vậy tự nhiên sắp trở lại hiện thế trong vũ trụ siêu năng lực giả sao phương sán trong lòng nghĩ như vậy chương 453, quốc vận lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu một chương 453, quốc vận lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu một sắc trời phá mây nắng sớm b ẩ y vào kinh thành đại điện tuyết động bên trên phương sán một bộ mềm b à o đem mặt vùi sâu vào vân phong bên trong hô hấp kéo dài lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ ngồi trên ghế rồng tuyệt mỹ nữ tử túi đầu nhìn xem nam tử trong ngực trong mắt l ó e qua một tia ăn tủy biết vị đói khát ba ngày nay s á c thực đem nàng nhu cầu cho đề cao đi lên giờ phút này nhìn thấy phương sán g chiến hậu nghỉ ngơi một lát t h i ế u tâm kéo hắn lên lại mở một bán nhưng lại không đành lòng q u ấ y dày phương sán g nghỉ ngơi nghĩ như vậy trên mặt nàng lại hiện ra một tia xấu hổ nhớ tới ba ngày này sở tác sở vi tựa hồ đơn thuần từ luận bản chuyện này đến xem mỗi lần đều là nàng tràn đầy phấn khởi đối phương sán tiến hành khiêu khích kết quả nam nhân thật ứng chiến đến tiếp sau nàng cũng chỉ thừa mặn c h phần rồi đơn giản tới nói chính là lại đồ ăn lại ham chơi thể xác tinh thần đều phục rồi nhưng vẫn như cũ mạnh miệng kết quả ba ngày này cường độ cao đối offer lìn đến vũ chuyển tố chất thân thể đều có chút bị không ngừng đằng sau chỉ có thể y ì ì ở nhà nhà cầu xin tha thứ vô ý thức đỡ lấy có chút chua xót phần eo liều thanh mộ trong lòng hừ nhẹ một tiếng có chút oan trách nhìn xem ngủ say như chết nam nhân liền miễn cưỡng nhường ngươi nghỉ ngơi một chút tỉnh ngươi đến lúc đói đó n ó mình khí lực không tốt dứt lời nàng ôm chặt nam tử chậm rãi đem đầu sẻ tới đem cái cầm nhẹ nhàng tới tại thiếu niên đỉnh đầu cảm thụ được sự tồn tại của đối phương trải nghiệm lấy một lát nh mà ở một chỗ khác nhìn xem thanh mộng cùng phương sán thân mật như vậy dáng vẻ g i a ngưng n g an đứng ở một bên lâm vào thiên nhân giao chiến rất muốn ta cũng rất muốn ôm một cái phương sán a g i a ngưng n g an nhìn xem hai người trong lòng phát ra vào tường trong mắt toát ra ái tâm vô ý thức l a o một thành cũng không tồn tại nước bọn tựa hồ là chú ý tới ngưng an ánh mắt liêu thanh mộng nhẹ nhàng thở dài nói người muốn ôm lời nói liền tự mình đến đây đi ta vậy ngăn không được không phải sao nghĩ đến ba người liễu phương sông cái này chỉnh tự rút gỗ màn này ra ngưng an thật sự cảm giác mình nước bọn muốn xuống đề nghị này đối với nàng mà nói thật là tràn ngập dụ h o tính nhưng sau một khắc lại khó khăn lắc đầu thân thể rời bỏ bản năng lui về phía sau một bước giải nói sư tôn n g ư ơ i dùng riêng thôi không cần cố kỵ cảm thụ của ta cô nàng này liêu thanh mộng có chút không nói nhìn qua giang ngưng a n xoắn suýt trong lòng thầm than một tiếng nàng không bằng ngưng a n nhiều vậy sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này là bởi vì giang ngưng a n võ đạo c h i tâm chính là lấy lục chứng đạo tại đông đảo nữ nhân bên trong nàng có lẽ là đối phương xám nhất chịu được một cái bởi vì mỗi lần nàng đều tại tiến hành tấp dừng huấn luyện không để cho mình triệt để chìm vào trong đó nàng lo lắng nếu là bản thân thật sự nghiệm vậy mình võ đạo chi tâm làm sao bây giờ bản thân không có khả năng đã đối phương sán có được điên cuồng lòng ham chiếm hữu một bên khác lại có thể bảo trì rộng lượng giúp phương sán tìm kiếm những người khác xem như phương sán bước vào võ đạo chi lộ trước cái thứ nhất gặp phải nữ nhân phương sán không hề nghi ngờ đối g i a ngưng n g an cái này bạch n g u y ệ t q u a n g có trước đó chưa từng có thiết bị nếu quả như thật để phương sán theo số đông nhiều nữ nhân ở trong chọn một yêu nhất nàng hẳn là không hề nghi ngờ chính là k h ô i thủ rồi cho nên nếu như nàng thật sự đối phương sán triệt để trầm bê đồng thời tràn ngập lòng ham chiếm hữu lời nói ra ngưng an hoàn toàn chắc chắn có thể chiếm cứ phương sán tiếp xuống phần lớn thời gian đối mặt nàng cái này bạch n g u y ệ t quang dù là liêu thanh mộng đều phải lui cách tuyến hai tránh nàng mũi nhọn nhưng nếu là thật cùng phương sán một mực dính cùng một chỗ nàng võ đạo c h i lộ làm sao bây giờ nếu là nam chính cùng nữ chính nhân lân ái ái không có bên thứ ba trên chân không gian vậy vẫn là lục sao cho nên không phải nàng thích màu lục trực tiếp cự tuyệt thế gian có được song v n pháp không phụ võ đạo không phụ khanh ba ngày qua này mỗi một lần sắp không chịu đổi nàng liền quyết đoán cầu xin tha thứ căn bản không cho phương sán thừa thắng sông lên cơ hội mà tin tưởng đối phương võ đạo quang hiếu không thật xấu đối phương mẫu lục đạo tâm phương s á n chỉ có thể không nói n ử a đường tạm dừng sau đó tại ngưng ăn lưu luyến không rời trong ánh mắt đem lửa vung trên người liêu thanh mộng rồi cứ như vậy liêu thanh mộng thu hoạch vui vẻ mà g i a ngưng a n để cao tu v i tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp cho nên giờ phút này nhìn xem phương s á n g i a ngưng a n điên cuồng nuốt một nước nhưng lại gắt gao kiềm chế lựa chọn tiết chế gối lên liêu thanh mộng trong ngực phương s á n nghỉ ngơi một lát sau từ ngủ say ở trong tỉnh lại để ngầu sau đó liền chuyển tới quận cường n g nhị không được ngủ một khắc đồng hồ thời gian sao xem ra ngươi quả nhiên đã không xong rồi phương sán xoa nắn một lần nhập nhèm mắt buồn ngủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt đại quỷ nữ nói thật có lỗi tiếp xuống khả năng không có thời gian qua một hồi lượng giới đ ổ i thành ta muốn về hiện thế rồi dứt lời phương sán tay phải đẹ lại đ ô n g tuyết nhờ vào đó phát lực lượng người dậy khởi s ư ớ n g mời nói tiếp xuống muốn cùng ta cùng đi hiện thế sao thừ không cần ngươi đi là tốt rồi liêu thanh mộng một mặt ngạo kiểu quay đầu tình ở hiện thế thời điểm gặp lại ngươi cùng ta phân thân anh anh em em chính ngươi đến liền được rồi h ừ n cũng được phương sán yên lặng gật đầu dù sao vô luận tại hiện thế trải nghiệm thời gian bao lâu tại võ giới cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi cho nên liễu thanh mộng cũng sẽ không có quá lớn cảm thụ lại cùng liễu thanh mộng hai người hàn huyên một hồi cảm thụ được thời gian sắp hết phương s á n lúc này mới khởi hành g i á c g i a ngưng n an tay một bước vượt qua ngàn vạn d i m xa trực tiếp đến ban sơ t ò a kia đại sở cổ thành giờ k h ắ c này ở tòa này chống trải cổ thành bên trong bao quát cắt tơ lạn hoạt vương ở bên trong một đoàn vận siêu cao quan môn đều tể tụ ở đây không giống với phương xán cùng giang ngưng an những này không có bị lượng giới xuyên qua lựa chọn chúng người đang chuẩn bị thông qua cổ thành con đường này lượng giới thay đổi trở lại hiện thực nhìn thấy hai người đến lạn hoạt vương cao hưng khoát tay một cái nói nhanh lên đến đây đi liền chờ ngươi đợi đến vương sáng đến g ầ n lạn hoạt vương cười nói tiếp xuống có đúng hay không liền muốn đối kháng đến từ vũ trụ chân không siêu năng lực giả rồi cũng không biết trong vũ trụ siêu năng lực giả là cái gì cấu tạo năng lực thế nào ta còn thực sự là hiếu kỳ đâu lạn hoạt vương mong đợi nói không nên hơi một tí liền chém chém giết g i ế t quý đông lai vô ý thức nhữ mày cờ trách nói đã tất cả mọi người là siêu năng lực giả vậy dĩ nhiên t r ư ớ c phải nếm thử c â u thông trực tiếp động thủ cưỡng ép chấn áp mới là hạ hạ sách trước thử một chút lôi kéo đi biết rồi biết rồi lạn hoạt vương n ế t miệng trong lòng thầm đủ ta nói động thủ lại không nói muốn hạ sát thủ không ngoan năng lực giả đánh một trận giáo hấn một lần còn không được sao hiện trường đám người bầu không khí nhẹ nhõm vẫn chưa đối khả năng này từ ngoài không gian mà đến đại địch mà cảm thấy bao nhiêu sầu lo dù sao cho tới nay ở tại bọn hắn liên thủ đối kháng cũng chiến thắng cái này đến cái khác bệnh nhân mà lại bây giờ p ư ơ n g sán thực lực càng là xưa đâu bằng nay lấy thuần t ú y vũ lực đến xem căn bản cũng không có lật xe khả năng mà lại siêu năng lực giả nha hiện trường đại bộ phận cũng đều là đương nhiên sẽ không có cái gì quá cao lọc k í n h đại bộ phận siêu năng lực giả đều là năng lực căn bệnh nhưng thân bốn thể yếu đớt hạng người một khi bị tính nhắm vào tiến hành chém đầu chiến thuật đại bộ phận năng lực giả căn bản là vô pháp ngăn cản mà bây giờ tại vận c h i ề u khí vận quán chú hiện trường các năng lực giả tố chất thân thể đều có thể so sánh tứ chuyển càng thêm vào đồng dạng có năng lực tự nhiên không đủ bọn hắn tin tưởng dù là không có siêu mâu trạng thái phương sán xuất thủ cũng có thể tùy tiện đem đánh bại chương bốn trăm năm mươi ba quốc vận lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu Hai, bốn trăm năm m ư quốc vận lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu hai phương sán yên lặng nhìn xem mấy người ở trước mặt mình nói chuyện t h i ế m cũng là không có bao nhiêu khẩn trương cảm giác dù sao siêu năng lực giả không phải tại hắn xuyên qua ngay lập tức chạy tới mà lại không phải liền là trong vũ trụ siêu năng lực giả sao v ư ợ n qua vũ trụ mình cũng đánh qua cũng không đến như là xe yên lặng chờ đợi lưỡng giới xuyên qua thời gian đến phương sán ngẩng đầu nhìn trời tùy theo lại phát hiện trên bầu trời tựa hồ nước ra một đạo nối liền đất trời cái nước thiên đ i ệ n ư ớ ra rồi nhìn lên bầu trời ở trong dị tượng đây là phương sán trong lòng ngay lập tức toát ra suy nghĩ chỉ thấy thương khung đ ỗ n g nhiên xé rách ra một đạo ngang qua vận chiều v ế t rách nguyên bản đầy trời đám mây trong nháy mắt bị mánh liệt khí lưu xé rách lộ ra trên đó đáng sợ cảnh sắc bị huyết thực che đậy bầu trời bị tấm màn đen che đậy mà theo giữa bầu trời kia tấm màn đen xuất hiện một viên xanh thẳm tinh cầu liền như thế xuất hiện ở màn trời ở trong giờ phút này không ngừng phương sán chú ý tới đầu đội thiên khung ở trong xuất hiện dị tượng những người khác vậy vô cùng ngạc nhiên ngẩng lên đầu nhìn trời đây là cái gì tình huống ép siêu nhân rủi rủi con mắt tổng sẽ không mẹ nó những cái kia siêu năng lực giả chức thời hạn vượt qua thế giới đánh tới à. vô địch thiên hạ thiên ngoại địch đến lạn hoạt vương suy đoán nói mà lại ta thế nào cảm giác như thế nhìn quen mắt đâu phương s á n nhìn lên bầu trời ở trong mặt trời hắn có chút im lặng nói gánh hàn ngươi ở đây quay cái gì đúng vậy phương s á n trực tiếp nhìn về phía gánh hàn trong mắt hắn chuyện này là b vì á n h hàn làm ra bởi vì giờ khắc này một mặt này liền cùng nửa năm t r ư ớ c lục chuyển bí cảnh vừa mở lúc giống nhau như lúc liền ngay cả vũ trụ chân không ở trong cái tinh cầu kia phương sán cũng có thể liếc mắt nhìn ra chính là nửa năm trước bên kia đây cũng không phải là ta mở bánh hàn hư hảo bóng người ở một bên vô tội nói mặc dù là ta vũ trụ nhưng không gian thông đạo này không phải ta mở ra phương sán nhịn không được những mày giờ phút này thế giới thay đổi sắp đến đột nhiên xuất hiện loại chuyện này nhưng không đợi hắn tiếp tục suy tư thoáng chốc ngày đó màn bên trong phương vũ trụ kia thời gian sông dài c u ố n lên cuộn cuộn sóng lớn tùy theo một đạo đâm rách màn trời lưu quang đống nhiên hạ xuống thẳng tắp lớn phương sán tiếp dẫn tới đông nhiên bao lấy thân thể của hắn ầm ầm phương sán b ô n g nhiên hơi bung tay mạnh mẽ đem tia đạo lưu bằng c ắ t đ ứ t nhưng đến tiếp sau tiếp ứng chi quang giống như đẩy trời mưa ánh sáng hướng hắn của tới a i u t ự a n h ư là tìm ngươi đến lúc bánh hàn ở một bên cười xấu xa nói ta liền nói trước đó suy đoán có đạo lý đi trước đó suy đoán phương sán thần sắc biến đổi nhớ tới lúc trước bánh hàn nói mỗi một phe vũ trụ ở giữa quy tắc không nhất định đều như thế mà căn cứ bánh hàn nói tại nàng chỗ móc nối kia phương bực ngoại trong vũ trụ quá khứ bây giờ cùng tương lai cùng ở tại hiện tại chuyện làm có thể sẽ đồng thời ảnh hưởng đến dòng sông thời gian thượng hạ du hai đầu lúc đó nữ tử còn t r e o c h ọ c hắn tại kia phương thế giới lưu lại đạo thống khả năng bị tương lai người đi tới tìm phiền thoái cho nên đây là sự thực ứng nghiệm nhìn lên bầu trời ở trong kia bao trù mức vạn giảm tiếp dẫn thần quang cũng không giết địch chỉ vì không chế đem hắn mang đi vừa nghĩ tới đó phương s á n đã cảm thấy khó giải quyết cái này thần quang sau lưng người xuất thủ vậy mà không nghĩ giết hắn thật sự là ác độc dầm dầm dầm chỉ thấy đầy trời thánh quang không biết bao nhiêu ước vạn đạo cùng nhau hướng hắn khỏa đến phương s á n cơ h ộ là trong nháy mắt liền tiến và vô minh ngược dòng hình thức muốn thông qua thời gian đảo lưu đến tạm thời lần tránh một lần tiếp theo một cái trước mắt v ô luận tự a như gió vẫn là nước tại phương sán cảm giác ở trong hết thể đều lâm vào đình chỉ nhưng duy nhất không có đình chỉ chính là kia đẩy trời r ầ m rạp chẳng trị tiếp dẫn lưu quang cái này mỗi một đạo vậy mà đều có thể ở đảo lưu ở trong tự nhiên vận động thời gian cái này phàm nhân khó mà sánh bằng lĩnh vực đối với thuế nguyện sách sử cái này thất truyền cấp bậc chúng sinh truyền thừa tới nói cũng không phải là vô pháp c h í n h phục bản thân nó chính là thông qua tương lai ngược dòng thời gian đến bây giờ cho nên ở nơi này ngược dòng thời gian bên trong phương sán giờ phút này đối mặt vấn đề vậy vẫn không có làm dịu nên làm cái gì phương sán tâm tư thay đổi thật nhanh nhìn xem ngược dòng đầy trời mưa ánh sáng cái này viễn siêu lục chuyển cảnh giới năng lực tại cảnh giới nghiên ép phía dưới chính là thanh chất như sơ cũng vô pháp miễn dịch không có cách nào chỉ có thể đi trước một lần chấm dứt cái này một cọc phiền thoái phương sán lông mày hơi nhữ lên chủ động đón tia đầy trời lưu quang mà lên trước khi đi hắn chủ động bay đầu đem lôi cuốn lấy một đạo tâm tướng truyền lại cho ánh hàn cùng đại diễn thần quân nói ta muốn rời đi một đoạn thời gian chấm dứt nhân quả các người ta xem nói qua đợt h ứ nhất năng lực giả cường độ cũng không, không hợp t h o i thường các ngươi cẩn thận ứng đối lời nói có thể tùy tiện ngăn cản xuống tới giờ k h ắ c này ở ngược dòng bên trong hai cái lục truyền tàn hồn vẫn như cũ có thể chật vật động tác c ả m thụ được phương sán g truyền lại tin tức có chút khó khăn đợt đầu đạt được hai người khẳng định trả lời chắc chắn phương sán g nhẹ nhàng đợt đầu dưới thân thể một khắc liền bị lưu quan g b a o khỏa biến mất ở vào giới theo hắn biến mất nguyên bản ngàn vạn mưa ánh sáng hóa thành ánh sao lấp lánh tùy tiện liền biến mất tán ở giữa thiên đ i ệ thoáng qua ở giữa thời gian khôi phục lưu động hiện trường đám người chợt nhìn qua đại đ i ệ toàn bộ thiên đ i ệ tựa như cái gì cũng không có phát sinh liền ngay cả bầu trời nguyên bản sẽ mở màn trời đều đã khép lại vừa rồi phát sinh hết thảy liền tựa như một giấc mộng n g u y ê n giống như ai phương s á n chạy đi đâu quý đông lai thanh â m kinh ngạc chuyển đến lập tức người sở hữu nhìn lại quả nhiên phương s á n nguyên lai vị trí đã thanh lý t r o n g không không cần tìm phương s á n có chuyện cần biến mất một đoạn thời gian vánh hàn trên mặt không còn bàn sơ lạnh nhạn hiện thân ở trước mặt mọi người có chút ngưng c h ọ n g nói tiếp xuống ta dựa theo yêu cầu của hắn đến chiếu h ắ n các ngươi một chút mãi cho đến hắn trở về mới thôi phương xán rời đi toàn trường người trên mặt xuất hiện một tia mê man tùy theo lạn hoạt vương vô tình khoát tay một cái nói ha ha bao lớn chút chuyện không có hạ kỳ sán chúng ta như thường đánh bại quân địch đối với lạn hoạt vương lời nói gánh hẳn cũng không có phản bác bởi vì dưới cái nhìn của nàng vậy quả thật là như thế đ ã phương sán xem bói qua không có vấn đề kia bằng vào bọn h ắ n lực lượng liền có thể nhẹ nhõm ứng đối mới là hai cái lục chuyển mặc dù một là tàn hồn một là thân nhiệm nhưng thu thập ngũ chuyển trở xuống hẳn là dễ dàng kia đợt thứ nhất năng lực giả luôn không khả năng cũng là lục chuyển a cho nên xác thực không có cái gì thật lo lắng cho mà ở một chỗ khác tại bác đầu tích n ự c đại chu đế quốc nguyên thủy t ì n h cầu phía trên theo lý lung vân đ i ê u văn tuế nguyệt sách sử bên trên quan g hoa đại tác khoảnh khắc tiếp theo tại quốc vận trên lôi đài phương sán bóng người bị từ quá khứ triệu hoặc tới thành công sừng sức tại chúng sinh trước mặt cái này tương lai thời đại chính thức nên đón bọn hắn nguồn gốc người khai sáng chương 454, đối chiến xạ tòa sổ một chương 454, đối chiến xạ tòa sổ một võ giới một cái do vùng biển vô tận nơi bao bọc không g i được lớn nhất biên giới mênh mông thiên đ i ệ ở nơi này phương thế giới bên trong không có cái gọi là tinh cầu khái niệm mà là cùng loại thuyết trái đất p h ẳ n g thế giới quan vô số đại lục tại vùng biển vô tận chịu tại bên dưới ngẫu nhiên phân tán ở thế giới các nơi những n à y thổ điệu như là bị xé nát tinh đồ giữa lẫn nhau ngăn lấy động một tí ước vạn năm ánh sáng mặt trời có chút khu vực thậm chí ngay cả quan g bản thân đều cần l ĩ n h hàng buôn ba tài năng miễn cưỡng chẳng đến đem lại thời khắc này tân triều bên trong l ạ n hoạt vương các loại năng lực đám người đối với phương sáng đột nhiên biến mất ôm lấy sầu lò lốp tại cùng tân triều cách xa nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng hải vượt bên ngoài một khối bản đồ vì sáu nghìn ngàn tỷ km hai lục địa như vậy cắm d ễ tại biển vô tận bên trong khối này diện tích bề mặt siêu việt thái dương trăm tỷ lần siêu cấp lục địa phía trên sinh sống đến kinh triệu kế nhân loại mà ở khối này lục địa trung tâm nhất một cái cao vút trong mây hình trụ tròn công trình kiến trúc thẳng vào đám mây nó lớn nhỏ không thể tính toán toàn bộ đại lục bất luận kẻ nào chỉ cần ở bên ngoài n g ầ n đầu đều có thể nhìn thấy tòa này thông thiên cự tháp mà giờ khắp này ở tòa này cự tháp đỉnh cao nhất đỉnh t h á p m ậ t t h ấ t nặng nề hợp kim đại môn im ắng trở ra một nữ tử bước ra hát đám nàng bạch kim s ắ p tóc ngắn lưu loát lam đậm không tay h à o h à o khoác ra bỏ chặt lực lượng đường nét rõ ràng thân thể áo lót tuần trắng lộ ra hai cánh tay c u ố n đẩy màu trắng băng vải màu đen trường h o a đạp ở kim loại mặt đất phát ra t r ầ m muộn tiếng vọng cặp kia bị ổn lẹ sắt hai con người quét qua thủ vệ toàn thân lộ ra một c u người sống chớ gần xa cách cảm giác đợi đến nữ tử từ, từ trong phòng đi ra cậu đứng gác hai cái nữ hộ vệ cùng kính hành lê nói cũng nên diệp thủ lĩnh thần công đại thành nữ nhân nhẹ ngang cả trải qua hai ngàn năm khổ tu cuối cùng là khó khăn lắm tu tới lục c h u y ể n những người khác đâu hồi bẩm thủ lĩnh ngài là vị thứ nhất thành công đột phá lục c h u y ể n xuất quan một tên thủ vệ ứng tiếng những thủ lĩnh khác còn tại trụ quang không gian bên trong bế quan mà đối đãi s u n g kích cuối cùng thành lũy nghe tới mình là cái thứ nhất ra tới một k i a khó mà phát giác đắc ý lướt qua diệp đường đáy mắt gần như đồng thời cách xa nhau mấy chục mét một cái khác phiến kim loại cửa lớn phát ra t r ầ m muộn d i ê n dị trói hai kim loại tiếng ma sắt vang vọng hành lang một kẻ thân thể khôi n ô như thép thiết sờ phòng trong mắt tựa như dấu dếm hùng sư nam nhân cất bước mà ra một bên khác giữ cửa hai người nam hộ vệ thanh em đúng lúc b ă n g lên c u n g nên thiên viêm thủ lĩnh thần công đại thành từ bên trong cửa sắt đi ra thiên viêm ánh mắt nháy mắt khóa được diệp đừng cảm thấy ngoài ý m u ố n ngươi vậy ra tới cảnh giới gì lục truyền ngươi đây diệp đừng nhàn nhạt hỏi ngược lại bỏ ra hai ngàn năm chỉ tu đến ngũ chuyển đ ỉ n h phong cao mày thiên viêm khẽ thở dài cái này võ đạo thế giới tu hành hệ thống quả thật không tệ mỗi tấn thăng nhất chuyển lực lượng đều có chỉ số cấp đề cao nhưng tương ứng tu luyện độ khó cũng ở đây phi tốc tăng trưởng dựa vào nguyên thủ trụ q u a n không gian gia tốc thời、gian. trong thời gian ngắn nhiều lắm là chỉ có thể thuốc đến lục chuyển lại về sau cũng không phải là mưu lợi đủ khả năng tăng trưởng mà là cần huyền diệu khó hiểu vô pháp định lượng lĩnh hội mà lại tăng thêm chúng ta giai đoạn trước mưu lợi một dạng t h ủ pháp lục chuyển cảnh giới về sau mỗi tiến lên trước một bước tiến lên độ khó đều sẽ hiện ra bao nhiêu lần đ ể cao không đáng kể diệp đừng xua tay t h ả n như nói thời gian đứng tại chúng ta bên này trước hết để cho cái khác siêu năng lực giả dựa theo xe lăn trốn học phương pháp tất cả đều tu đến lục chuyển đến như đến tiếp sau cảnh giới đột phá mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng từng bước một đề cao n mưu lợi đủ khả năng đạt tới trên tu hành hạ dứt lời nàng nhìn về phía mình veo băng tay phải chậm rãi nói đã hai chúng ta dẫn đầu xuất quan vậy kế tiếp liền từ hai chúng ta trở lại như thế đi chinh phục cái kia tinh hệ đi nguyên thủ tìm người xem bói qua kia toàn bộ tinh hệ nội bộ vẹn vẹn có một khoả tinh cầu bên trên có gốc cặt bọn sinh vật đại quy mô hoạt động bít tích cũng là nói cái kia tinh hệ tất cả năng lực người đều ở đây trên v i ê n tinh cầu kia cái kia hẳn là là một đám ngay cả vị trí tinh cầu cũng còn không có đi ra văn minh cấp thấp cũng là nói chỉ cần tiếp xuống hủy diện cái tinh cầu kia giết chết tinh cầu bên trên sở hữu cấp thấp năng lực giả chúng ta liền có thể chiếm cứ cả một cái tinh hệ năng lực dự trữ nghe tới đồng bạn lời nói thiên viêm nhịn không được c a o mày nói hay là trước nhìn xem tình huống đi nếu như trên v i ê n tinh cầu kia có tư chất không tệ năng lực giả chúng ta không bằng trực tiếp thu nạp vậy tỉnh phiên p h ứ c một cái chiếm cứ cả một cái tinh hệ tài nguyên phát triển vô số năm lại ngay cả tinh cầu cũng không có đi ra văn minh ngươi cảm thấy bên trong khả năng xuất hiện cao cấp năng lực giả sao diệm đừng hỏi ngược lại hay là trước xem một chút đi dù sao cả một cái tinh hệ năng lực giả tài nguyên đều ở đây trên viên tinh cầu kia trên lý luận tới nói hẳn là có mấy cái có thể bạo tinh cấp bậc năng lực giả thiên viêm khuyên đủ nói mà lại cùng cái tinh cầu kia bay lưng võ giới đại lục ở bên trên nói không chừng cũng có chút thuyết pháp nhìn xem một bên không quả quyết nam nhân diệp đừng nhịn không được thở dài nói tùy ngươi đến lúc đó cập bến quá khứ về sau ngươi tới thương lượng đi thấy đồng bạn chịu thua thiên viêm trên mặt lộ ra mỉm cười cười nói đi thôi l ư ợ n g giới đ ổ i thành liền muốn bắt đầu rồi lại không nhanh lên liền vô pháp bị chuyển tống đến trên phi tuyển rồi tuy theo thân ảnh của hai người tiếp theo một cái chớp mắt đồng thời biến mất ở tại chỗ hóa thành cầu đồng hướng nơi x a mà đi mà ở một phía khác bánh hàn châu móc nối lục chuyển vũ trụ tương lai bên trong ánh sáng thủy chiều xuống giống như tán đi một bóng người tại quan g hoa trung tâm c h ậ m r ã i hiển lộ ra rõ ràng hình dáng vậy mà thật sự triệu hoán đi ra rồi nhìn xem thiếu niên hình tượng tóc trắng mắt đỏ a n h tuấn uy vô cùng xét xử ở trong miêu tả nhất trí lý lung vân mừng rỡ trong lòng nếu là cái này quốc vận lôi đài thi đấu miêu tả không sai xem như chúng sinh tín ngưỡng đầu mượn khai sáng cùng kết thúc thời đại hoàng kim tân minh thực lực tất nhiên vô cùng kinh lực cùng khủng vô đúng i đối đối nói, ngươi tiêu Mà mắt mặt mày đem là đón đầu đến. đ ánh phương, Phương Sán ngừng đầu đối mặt sau mày nói, chính là đem ta của cao sau vậy thiên đế đại nhân lý lung vân khẩn trương gật đầu nói chính là ta đem ngài triệu hoán đi ra chỉ hy vọng ngài có thể đại biểu đại chu đế quốc xuất chiến chiến thắng đối diện đại khánh đế quốc đại chu phương sán lông mày khen nhữ một cái nói đây là cái gì quốc gia vì cái gì ta muốn giúp các ngươi đối phó đại khánh cũng bởi vì ngươi đem ta triệu h á n tới được còn có ta thiết lập phụng dưỡng đế quốc đâu nghe tới phương sán hỏi thăm lý lung vân xưng sở vội và nói khởi bẩm đại nhân nơi này là khoảng cách thời đại hoàng kim bức vạn năm sau thần quốc thời đại phục dưỡng đế quốc đã hủy diệt đã từng lịch sử đã tiêu vong tại bụi bặm ở trong đã như vậy ta càng không có lý do trợ giúp các ngươi phương s á n lạnh nhạt lắc đầu nói các ngươi hủy diệt ta sáng tạo đế quốc q u ê n lãng ta tồn tại sau đó lại t r ô n g cậy vào ta đến giúp đỡ các ngươi đây là cái gì l o g ì nghe tới phương s á n cự tuyệt lý lung vân khẩn t r ư ờ n g nhưng lập tức bị bên cạnh tiếng cuồng tiêu đánh gãy chỉ thấy đối diện thiếu niên ha ha cười như h i n ó i ha ha ha, ha. ta còn tưởng rằng ngươi cái này nghe đều không nghe qua thần minh có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai、like、cũng bất quá như thế ngoài miệng nói chối tử nhưng kỳ thật là sợ đi theo thiếu niên lời nói đối diện đại khánh mưa đạn bên trong các loại các dạng lời nói thổi qua ha ha ha ta liền biết đại chu không gì hơn cái này chỉ là một bầy khoác lát ra hỏa m à thôi chính là chính là cái gì người khai sáng nhà khoa học đã nói thời đại hoàng kim không có khả năng có người khai sáng cái này thần minh chỉ sợ là nguy thần ngay cả trăm ngàn chỗ hở bị sử luận đều tin cái gì thành phần không cần nói đi lần này đại biểu đại chu tham gia ra hỏa vậy mà tin tưởng bị sử luận đ ờ i này có đánh xong trận này chúng ta đại khánh liền có thể chiếm đoạt đại chu cũng lần nữa lớn mạnh chương bốn trăm năm mươi b ố đối chiến xạ toàt gồ rồ hai chương bốn trăm năm mươi b ố đối chiến xạ toàt gồ rồ hai tại mưa đạn phiêu đãng ở giữa trong tay thiếu niên mạnh thêm ra một tấm thẻ bài cười nói chỉ là đại chu đế quốc triệu hoán nguy thần ngươi liền nhìn xem chúng ta đại khánh đế quốc thần minh đi dứt lời hắn lấy ra bản thân thẻ bài phía trên là một cái tóc trắng tung bay trên mặt thần bí mịt cười hai mắt bị miếng vải đèn tre lên nửa người nam tử đây chính là chúng ta tại thời đại hoàng kim đại h ò a bính cấp thần minh sạp ớt gỗ dồ tại lịch sử khảo cổ bên trong cái này sạp ớt gỗ dồ thế nhưng là bệ nghễ một thời đại tuyệt đối c ơ giả tất sát vô lượng không trùng c à n g là thần cản d i ế t thần nhìn qua cái này cười như điên thiếu niên phương sán c a o mày nói cái này ép vợ là ai đại nhân đây chính là ngài đối thủ lần này đại khánh đế quốc lý lung vân cẩn thận từng ly từng tí nói sợ phương sán không giúp nàng phương sán úc kỳ thật tại ban đầu ngông cùng thiếu niên khiêu khích thời điểm liền định đậu thủ nhưng t ộ i hồ là cái này cái gì lôi đài thi đấu quy tắc đối phương không có triệu hoán liền vô pháp phát động công kích căn bản cự tuyệt đánh lén tại hai người đối thoại trong quá trình ngưng cùng thiếu niên đã trực tiếp phát động trong tay mình thẻ bài chỉ thấy hắn dựa theo lịch sử văn bản bên trên miêu tả nội dung khởi s ư ớ n g triệu hoán chỉ thấy thiếu niên cao giọng tuyên bố sakos go dầu người chú thuật độc bộ thiên hạ người vậy hắn họ ngũ điều gozo tên ngộ sakos chữ a vô lượng sinh tại ngự tam gia gỗ dồ thị vì gia chủ tri thực thay mặt thực thi han quyền trời sinh dị bẩm mắt ẩn sáu mắt có thể thấy rõ chú lực chi hơi xem xét thiên địa chi biến sinh chính là chú thuật giới chi k ỷ mới hiện trường theo thiếu niên viên môn nhàn nhạc tu quang tử trong tay hắn thẻ bài bên trên bạo phát đi ra xem như toàn bộ thần quốc tín ngưỡng tê bãi thần minh mà không phải giống phương sán loại này mất đi tín ngưỡng một lần nữa xuất đạo tự nhiên không dùng ngẫu nhiên rút ra mà là do toàn bộ quốc gia tín ngưỡng neo định chờ đến c ầ n thời điểm liền có thể trực tiếp căn cứ tín ngưỡng triệu hoán đi ra tại phương sán nhìn chăm chú vô lượng u quang đại t ị n h đ e toàn bộ quốc vận lôi đài thi đấu vây quanh tùy theo chính là một thân ảnh tại、đại、khánh đế quốc thành kính ánh mắt ở trong xuất hiện bay lên ngân bạch p h á t kia mang tính tiêu chí màu đen bị mắt che khuất hai mắt tuấn mỹ vô cùng trên mặt màng kia vệ chiêu bài thức tràn ngập tự tin cùng một chút ý bất cần đời a a rồi các vị tốt a một tiếng sang sảng thanh â m từ trên lôi đài băng lên tùy theo chính là toàn bộ đại khánh đế quốc đều tại ồn ào náo động a a a a a gô d ộ thần minh rất đẹp t r a i thần minh thật tuyệt ta yêu ngươi a a a a gô d ộ đại nhân chí cao vô thượng chủ mời chiếu cố ngài tín đồ ta yêu thần minh thần minh ta muốn cho ngươi sinh q u n tự bởi vì toàn bộ đại khánh đế quốc đều tại cung phụ n g cùng tín ngưỡng xạ tòa sgô rổ cái này duy nhất thần minh nguyên nhân cho nên đơn giản h i ệ u thành toàn bộ đại khánh đế quốc đều là xạ tòa sgô rổ độc duy giờ phút này xạ tòa sgô rổ vừa xuất hiện toàn bộ đại khánh đế quốc từ thủ tướng cho tới dân chúng toàn bộ đều sôi trào lên từng cái ánh mắt cuồng nhiệt điên cuồng ồn ào náo động phản quan đại chu cái này một bên sĩ khí có thể nói là khá thấp hơi bởi vì phương sán vừa mới đến nguyên nhân căn bản là không có người tín ngưỡng hắn so sánh hai bên phía dưới nhân khí trình độ lập tức phân cao thấp mà ở cái này quốc vận chiến trường thời đại nhân khí chính là thực lực ngươi có thể thu được càng nhiều người tín ngưỡng thu hoạch lực lượng cũng liền lớn hơn theo chúng sinh đ i ê n của mồ nào náo động tín ngưỡng chi lực ngưng tụ tại xạ tót gỗ rộ trên thân khí thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên m ê n h ngông chú lực ba động cơ h ổ ngưng tụ thành thực chất hải dương dưới chân đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng d i ê n dị, không khí trở nên sền sệt băng lãnh nhìn qua xạ tót gỗ rộ lúc này lực lượng đề cao tình huống phương sáng ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến hắn vấn đề duy nhất chính là cái này xạ tót gỗ rộ làm sao chỉ có nửa người trên a phương sán chỉ vào đối diện hỏi hợp lấy trước đó trên tay ngươi cầm thẻ bài chỉ miêu tả ra một nửa thân thể là bởi vì s ạ tòa gỗ rổ chỉ có trên nửa bên cạnh s a u tại phương sán giữa tầm mắt s ạ tòa gỗ rổ bay lơ lửng ở giữa không trùng thân thể giống như lục bình không dễ từ phần eo trở xuống hoàn toàn biến mất hắn ngay cả ngưu tử cũng không có các ngươi nói muốn cho hắn sinh con cũng không có chức năng này à phương sán n h ả danh nói yên tĩnh giờ phút này theo phương sán thẳng thắn toàn bộ khánh triều trực tiếp lâm vào t ĩ mịch mà đối mặt phương sán chất vấn vừa mới cái k i u cởi như điên thiếu niên lập tức nổi giận nói n g ư ơ i cái ngụy thần hiểu cái gì xạ tos gỗ d ổ thần minh là sau khi chết phong thần tự nhiên khi chết là dặn gì vậy được thần sau này sẽ là cái dặn gì thần minh đại nhân là bị địch nhân chém ngang lưng mà chết hắn khi còn sống công tích chịu đến chúng ta cũng v ụ n quốc dân ghi khắc nhất cử nhất động của hắn đối với hắn bình sinh đọc ngược như chạy kia phong thần về sau tự nhiên là chỉ có nửa người đúng đấy nửa người cho nên mới gọi xạ tos gỗ rổ hoàn chỉnh thân thể thập toàn thập mỹ kia thần minh đại nhân phải gọi mười đầu nộ mới đúng một cái khánh quốc, quốc dân chuyện đương nhiên nói nghe thiếu niên thuyết pháp phương sáng trong mắt lóe lên một kia như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là tín ngưỡng chi lực đơn giản t ô i nói bởi vì những người này căn bản lại không tồn tại cho nên sẽ căn cứ chúng sinh nhận biết đến tạo nên cùng tạo dựng ra một cái chân thật thần minh mà một ngàn người trong mắt có một ngàn cái hèm lệ những n à y thần minh có thể sẽ căn cứ mọi người cứng nhắc ấn tượng đến tạo nên cũng là nói thần minh tính cách có thể sẽ bị quốc dân nhận biết ảnh hưởng cho nên tự nhiên một chút khác biệt với nguyên bản hình tượng g i ả sử thần minh liền có thể được tạo nên ra tới dù sao là một nhân vật từ sáng tác người trong tay xuất hiện thời điểm h ân h ì nguyễn g một ngạn cực n hạn nguyễn t đ một ngạn lại hoặc là sắc ma phương sán có chút chột dạ nghĩ đến mặc dù hắn cái này người tác phong một mực phi thường chính phái nhưng độc giả nhìn kinh nghiệm của hắn đối với hắn có một ít sai lầm nhận biết cũng là rất hợp lý đây đều là thế nhân đối với ta hiểu lầm phương sán như vậy thầm n g h tùy theo ánh mắt nhìn về phía trước mặt xạ t o a t gỗ rô chương bốn t r ư ơ i lăm thuế nguyện sách sử cùng đội nước một chương bốn t r ư ơ i lăm thuế nguyện sách sử cùng đội nước một quốc vận trên lôi đài hai phe nhân mã ràng co bầu không khí ngưng trệ như sát theo xạ t o a t gỗ rô được triệu hoán ra tới tại đại khánh quốc vận ra chỉ bên dưới sự khủng bố khí thế trực tiếp buộc phát ra kia tiếp cận lục chuyển cấp bậc lực lượng trực tiếp để đại tru dân chúng sinh lòng tuyệt vọng đáng ghét thì không nên để nữ nhân kia chọn hiện đại tốt đi trực tiếp chọn một cái tiểu bạch kiểm ra tới trước đó mấy trận chính là thua với đại khánh nước lúc này mới dẫn đến chúng ta trực tiếp lui về nguyên sơ tinh cầu hiện tại liền ngay cả nguyên sơ tinh cầu cũng phải bị chiếm lĩnh sao vậy chúng ta chẳng phải là muốn biến thành nô lệ xong xong b ự c này lực lượng sao làm sao có thể đối kháng nguyên thủy tinh cầu bên trên trong phòng họp quản lý chung gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu ba d bên trong hình tượng đốt ngón tay bóp trắng bệnh thanh â m trầm thấp đến cơ h ồ nghe không được tham h ư u trưởng nói cho ta biết còn có một kia hy vọng sao rất khó nhưng là không phải là không có hy vọng một bên tham hữu trưởng nói nói thế nào quản lý trung nhãn tỉnh sáng lên giống như là lâm vào tuyệt cảnh người bắt lấy hy vọng giống như truy vấn căn cứ đại khánh vô n ệ lịp ghi chép xạ tos gỗ dỗ bại vào ma thần g dạy ô mẹn sủ cù nạ c h i thủ cũng là nói căn cứ thuộc tính tương khắc nguyên tắc g dạy ô mẹn sủ cù nạ tất dây xạ tos gỗ dỗ tham lưu trưởng nói nói nếu là chúng ta từ bỏ cái này gọi phương sán vô danh tiểu thần thay vào đó toàn thể quốc dân một đợt tín ngưỡng g dạy ô mẹn sủ cù nạ lấy ước vạn sinh linh nguyện v ọ n lực làm củi khô cưỡng ép đem tôn tia dạy ô mẹn sủ cù nạ từ trong dòng sông lịch sử cụ hiện triệu hắm đi ra Dạng này lời nói, có lẽ có thể căn cứ cơ chế khắc chế đem xạ t o à t gỗ rồ chém ở dưới ngựa nghe tới tham l ư u trưởng lời nói quản lý chung trên mặt xuất hiện quyết tuyệt cùng do dự ở giữa biến đảo h á n tại suy nghĩ là tin tưởng trước mắt cái này không rõ lai lịch phương sán vẫn là triệt để dốc toàn lực áp lên toàn bộ dân tộc toàn bộ hy vọng đi đếm thử triệu hoán ma thần mà ở hiện trường quốc vận trên lôi lại theo thời gian tới gần trận này quốc vận chiến cuộc hết sức căng thẳng tại t u ế nguyện sách sử chiếu dọi xuống kế nhân vật lựa chọn về sau song phương bắt đầu chiến trường chọn lựa trải qua đơn giản trao đổi về sau toàn bộ lôi đài kính hóa thành một viên đường kính mười vạn cây số tinh thần gánh chịu lấy quốc vận lôi đài thi đấu tám người theo chiến trường chọn lựa hoàn thành vô hình đếm ngược tại hai nước chúng sinh trong lòng băng lên mười chín tám tại đếm ngược về không trước yêu cùng ngạo thiếu niên mong m ỏ i mà nhìn mình thần minh nói thần minh đại nhân mời ngài giáng lâm thần phạt đem bọn này đi quá giới hạn người cùng nguy thần triệt để hủy diệt đi t hừm giao cho ta đi chỉ còn lại nửa người trên trôi nổi tại không s ạ có dấu rổ khỏe môi n ế c lên một vệ ý bất cần đời lạnh nhạt đáp lại xét h ắ n g nói hắn có chút hất cầm lên nhìn về phía phương s á n ý cười càng sâu tiếp x u ố n g ta sẽ thỏa thích hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú hy vọng ngươi có thể toàn lực lấy s a t o z g o z o mờ môi ông động nhưng lời còn chưa dứt liền cảm giác toàn bộ thế giới đều ở đây trở nên chậm một loại cảm giác giận cá tóc gáy từ đáy lòng đ ố n g nhiên dâng lên đó là một loại quỷ dị ảo giác quá khứ nhân sinh trải nghiệm giống như h ô m q u a phồn hoa giống như muôn hồng nghìn tía ở trước mắt t ậ n hiện đó là một loại giữa sinh tử bồi hồi đại khủng bố nguyên lai tranh lệch lớn như thế sao s a k o s g o thầm cởi khổ không để cho ngài xử xuất toàn lực thật sự là xin lỗi đương theo lấy xạ tuần gỗ rổ đây cơ hồ không tính là suy tính t à n niệm vừa mới sinh ra quốc vận đến ngược vậy không ông kia sừng sức tại đại chu trận doanh phương s á n một mực b u ô n g xuống mí mắt chậm rãi nhấc lên một đôi mắt đỏ thắm như máu cực sâu phản chiếu hạt tình băng lánh được không có bất kỳ cái gì tâm tình c h ậ t trợn chỉ là tùy ý liếc tới không có báo hiệu không có quy tích thậm chí vượt qua nhanh cái này khái niệm tiếp theo một cái trước mắt siêu biệt hắn thị giác cực hạn đả kích từ cao duy hạ xuống như muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết phương xán ánh mắt chiếu tới chỗ lấy hắn đặt chân mũi chân vì rõ ràng đường g i n h giới phía trước trăm bạn dặm hư không như là yếu đ ớt pha lên tác phẩm nghệ thuật bị cự lực banh kích không gian kết cấu không còn là hối lượn g mà là giống như bị cục tẩy lau tác phẩm hội họa vẹn vẹn chỉ là chính mắt trông thấy từng mảng lớn không gian kết cấu ở trong nháy mắt này hóa thành từng khúc hư vô đây là siêu việt tốc độ khái niệm đặc kích chỉ có lục truyền tài năng miễn cưỡng t r á n h né s ạ t o à n gộ d ô thậm chí ngay cả phản ứng đều không thể làm được ông chỉ một thoáng trước mặt cái này do quốc vận lôi đài thi đấu chỗ mô phỏng ra đường kính mười vạn cây số tinh cầu nháy mắt bị xé mở bầu trời bị một phân thành hai nặng n ề t ầ ngây nháy mắt b tinh thần mô phỏng r a cứng rắn lớn sàn nhà khối như là lâu đài cắt giống như vỡ vụn bốc lên bầu trời đại địa hải dương vật liệu gỗ kim loại nhựa hết thể tất cả lấy phương sán chỗ đứng vị trí vì đường danh giới nửa v i ê n tinh thần trực tiếp hóa thành hư vô khói lửa đuôi bặm sóng sung kích hết thể dư thừa cảnh tượng cũng không từng xuất hiện n g a n tại phương sán ánh mắt q u ý tích bên trên sở hữu tồn tại bất luận là đại khánh quốc dân hình chiếu cùng nhiệt hò hét thiếu niên vẫn là phát ra sẽ thắng tuyên ngôn xạ toàn gỗ rồ đây hết thể hết thể đều ở đây cùng thời khắc đó bị phương sán chính mắt trông thấy từ tồn tại phương diện bên trên sạch sẽ ngăn nắp xóa đi như là chưa hề xuất hiện qua từ đầu đến cuối phương sán động tác vẹn vẹn mang tới một lần mí mắt ánh mắt kia cùng hắn nói là chiến đấu không bằng nói càng giống là quan sát một đám tại vị diện sắp tới trước vẫn còn điên cuồng nhảy nhót nhỏ bé đến buồn cười sâu kiến mà giờ khác này tại khoảng cách quốc vận lôi đài thi đấu tuyên cáo bắt đầu cái thứ nhất tí tách tiếng vang lên khó khăn lắm quá khứ không đến một giây hiện trường lý lung vân cùng với sở hữu thông qua ước vạn màn hình nhìn chăm chú trận này vận mệnh chiến đấu người xem thấy hình tượng chỉ có một tranh tài bắt đầu nháy mắt phương sán g phía trước trăm vạn dặm không gian liên đới trong đó hết thể địch nhân cùng hơn phân nửa tinh thần thưa không tiêu thất rồi thật giống như có một khối to lớn vô hình cụ thể đem trên tấm hình đối thủ bộ phận tính cả t r i ệ u tại thổ địa của bọn hắn cùng bầu trời thời hợt lao sạch ống kính thay đổi bọn hắn có thể nhìn thấy v i ê n kia to lớn mô phỏng tinh thần bên trên một cái nhìn thấy mà giật mình trên tinh thể nửa giang sơn to lớn nước mẹ hiện lộ ra biên giới bóng loáng như là đốt dùng qua lư li nước mẹ phía dưới là phun trào dung nham nóng bỏng lòng đất như là đại đ ị a bên trên vừa mới xé ra chạy nóng hồi huyết dịch vết thương khổng lồ cơ hội là nháy mắt tuế nguyện sách sử kia hùng vĩ hờ hững không phân biệt nam nữ thanh niên vang vọng hai nước sinh linh ý thức làm ra phán quyết lần này quốc v ậ n lôi đài thi đấu bên thắng bỉ, đại chu đế quốc thắng thắng lợi đại chu các con dân hai mặt nhìn nhau trong con mắt lưu lại cực hạn rung động cùng khó có thể tin mờ mịt rất nhiều người thậm chí dùng sức rủi rủi con mắt hoài nghi mình xuất hiện ảo giác quá nhanh bởi vì phương sán xuất thủ quá nhanh bọn hắn căn bản cũng không biết rõ toàn bộ quá trình xảy ra chuyện gì t ừ k hai chiến đến kết thúc b ấ t quá một hơi tuyệt đại đa số người căn bản chưa thể bắt được bất kỳ chiến đấu nào quá trình chỉ có thấy được kiêm bị thiên diện địa thoáng nhìn về sau hoàn toàn biến mất địch nhân cùng hơn phân nửa tinh thể chương 455, t h u ế nguyện sách sử cùng đổi nước hai chương 455, t h u ế nguyện sách sử cùng đổi nước hai theo thuế nguyện sách sử tuyên bố kết quả chiến trường nháy mắt sụp đổ phương sáng cùng lý lung vân bọn hắn lần nữa bị truyền tống về hệ thế mà ở một bên khác đại khánh con dân căn bản là không thể nào tiếp thu được kết quả này bởi vì thần minh độ mạnh là căn cứ chúng sinh thờ phụng trình độ hỗ trợ lẫn nhau càng là nổi tiếng thần minh cũng liền càng mạnh tín ngưỡng càng nhiều người thần minh càng cường đại mà thần minh vậy càng cường đại tín ngưỡng càng nhiều người như thế nào cường giả hàng cường kẻ yếu hàng yếu giống đại chu loại này chỉ còn lại một cái tinh cầu chiếm cư nhân số căn bản không có khả năng bằng vào tín ngưỡng thúc đẩy sinh trưởng ra siêu v i ệ t xạ toàn giữa ộ r thần minh bọn hắn căn bản là không thể nào hiểu được phương sắn là trực tiếp lục thân xuyên càng tới cũng không phải là do tín ngưỡng tạo dựng trời sinh liền tự mang lực lượng. tại ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong đại khánh đế quốc trong xoáy tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tình sợ c ũ n g không hiểu làm sao có thể thần minh đại nhân làm sao lại thua gian lận đại chu nhất định là tại gian lận s a t o s g o dô đại nhân vô địch thiên hạ không thể lại thua a a a thần minh đại nhân rõ ràng đang mỉm cười nói sẽ thắng a ta muốn báo cáo tuyệt đối có tấm màn đen gầm thét kêu khóc cùng l o ạ n chất vấn như dòng lũ giống như đánh thẳng vào các đại tinh cầu mạng lưới tin tức nhưng mà t u y ế nguyện n sách sử siêu nhiên phán quyết thanh n â m lần nữa giáng lâm che lại sở hữu ồn ào náo động mời lại chu lựa chọn quốc vận ban thưởng một thu hồi tương ứng quốc thổ hai cướp bóc đại khánh quốc vận tín ngưỡng lý lung b â n hít sâu m ộ t hơi lẹ xuống trong lòng rung động đại náo cấp tốc vận chuyển cái gọi là cướp bóc đại khánh tín ngưỡng chính là đem đánh bại thần mình tín ngưỡng thu hoạch sau đó cường hóa bản thân thần mình lực lượng bất quá bây giờ mới một tháng căn bản cướp bóc không có bao nhiêu chỉ có loại kia một lần đem đối phương đánh vong quốc tình hữu giới mới có thể triệt để thôn tính đối phương sở hữu quốc dân cùng tín ng tại thu hồi quốc thổ cùng cường hóa thần minh hai cái này lựa chọn bên trên lý lung vân trong lòng một trận do dự lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phương sán nói đại nhân ngài lựa chọn cái nào trước hết thu hồi quốc thổ đi phương sán khoát tay á o vô tình nói đạt được phương sán cho phép về sau lý lung vân khéo léo nhẹ gật đầu tùy theo lựa chọn thu hồi quốc thổ vừa dứt lời trôi nổi tại quốc vận chiến trường trung ương thuế n g u y ệ t sách sử hướng ngoại tản ra k h ó nói lên lời vô hình ba đậu vô hình này g ọ n sóng không nhìn khoảng cách trong chớp mắt liền đã tác động đến, đến đại khánh cảnh nội đế quốc phương sán thì ánh mắt ngưng lại nhìn chăm chú lên t u ế nguyện sách ử hành vi muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là thu hồi quốc thổ là cái gì cái tình huống trong chốc lát đại khánh đế quốc chỗ thống trị năm khỏa sinh mệnh tài nguyên tinh phía trên không tiếng động biến hóa xuất hiện sở hữu công cộng quảng trường chính phủ cơ cấu thuyền cửa sổ mặt tàu hết thẻ ấn có đại khánh quốc huy đại khánh quốc kỳ đồ án đánh dấu như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ trực tiếp bôi lên tái tạo những này đánh dấu cùng co tròn tại qua trong giây lát toàn bộ chuyển hóa thành biểu tượng đại chu đế quốc huyền thanh thương vân kỳ cùng trăng tròn huy nguyên bản đại khánh quốc kỳ lại một lần xoay chuyển thành đại chu đồ án trực tiếp lúc trước thay đổi đại vân kỳ đây chính là thay đổi quốc thổ hành vi c ũ n g quá đơn sơ thô bạo a phương sán thầm nghĩ lại m á h nhìn thấy vô số tín ngưỡng chi lực từ những cái tia thay đổi quốc thổ bên trên hội tụ tới tuy anh tinh bên trên một gian biệt thự bên trong một thiếu niên tức giận cầm lấy điều khiển trực tiếp đánh tới hướng trước mặt màn hình giả lập gian lận cái này nhất định là đại chu bên kia tại gian lận thiếu niên mặt mũi tràn đầy bán giận ta x ả toast gỗ dỗ đại nhân vô địch thiên hạ làm sao lại bị chỉ là tiểu thần đánh bại mà lại đánh bại quá trình ta đều không nhìn thấy tuyệt đối là có tấm màn đen vừa nghĩ tới đó thiếu niên liền nghiến răng mỹ lợi không chỉ là hắn toàn bộ t ù y anh tinh bên trên quốc dân đều một mặt vàng h ư n g i ậ n nhưng tại hạ m ộ t k h ắ c ở trước mặt hắn theo đại chu thu hồi lãnh thổ trước mặt hắn đại khánh cờ xí toàn bộ đ ổ i thành đại chu cờ xí mà ở cờ xí thay đổi trong nháy mắt trên mặt thiếu niên giận không kèm được nháy mắt ngưng kết phản p h ấ t bị lực lượng vô hình nắm lấy cơ bắp giống như là mất đi k h ô n g chế giống như mất tự nhiên co á khắp lôi kéo ra một cái v ặ n b ẹ o quái đạn cứng đờ biểu lộ tựa như leo lên một bộ xấu xí mặt nạ ngay sau đó vẻ vẹn, vẹn hai cái hô hấp về sau mặt kia bên trên c ù n ộ k h u t đục bi thống sở hữu thuộc về đại khánh quốc dân tình cảm vết tích như là bị triệt để lao đi vết bẩn giống như biến mất không còn một mảnh sau đó một loại phát ra từ phế phủ của nghỉ như là suối phun giống như từ nụ cười của hắn bên trong ánh mắt bên trong thậm chí tứ chi động tắc bên trên nổ bể ra đến chỉ thấy hắn giơ cao hai cánh tay thân thể kích động nhảy cả tường trong miệng b ộ c phát ra kịch liệt gieo họ yìa t h ắ n g rồi chúng ta đại chu t h ắ n g rồi quá tuyệt vời ha ha ha ha trời phù hộ đại chu trước một khắc cũng bởi vì đại khánh thất bại mà phẫn nộ thiếu niên giờ phút này lại tại cao hứng khoa tay một chân phát ra từ nội tâm vì đại chu thắng lợi mà ăn mừng lấy không chỉ là hắn một màn này phát sinh ở năm khoả thu hồi lãnh thổ tài nguyên tinh bên trong mỗi một hành tinh bên trên êm ấy t ỷ người trước một giây còn đang vì đại khánh thất bại mà đấm ngược d ầ m chân chửi ấm lên thậm chí tuyệt vọng khóc giống đại khánh người tại một giây sau miệng của những người này s ừ n g lập tức v é t ra chân thành đến nụ cười quỷ dị trong mắt l ẽ ra đối đại chu thắng lợi từ đáy lòng tự hào con mang người giả mạo người máy thông qua tâm tướng quan sát đến cách mình gần nhất một viên bị đại chu thu phục tinh cầu phương sán trong lòng dâng lên một loại quỷ dị cảm giác mấy chục tỷ người tư tưởng ý thức lòng cảm biến tại thuế nguyện xách sử sửa chữa bên dưới bị dễ dàng như thế bao trùm thiết lập lại bởi vì theo quốc thổ sửa đổi những tinh cầu này cư dân nhận biết vậy mà cũng bị cùng nhau sửa chữa một giây trước vẫn là vì đại khánh thất bại mà thương tâm đảo mắt liền tự ta tán đồng vì đại t r u người n g đó cũng không phải bởi vì bọn họ là cái gọi là cỏ đầu tường những người này nhân cách cùng tính cách đặc chất không có bất kỳ cái gì cưỡng chế cải biến bất luận là bùn xỉn vẫn là phăng vắng cởi mở vẫn là tự thi trung thành vẫn là ti tiện cũng không có bất kỳ thay đổi nào duy nhất thay đổi cũng là căn bản nhất hạch tâm nhất một điểm bọn hắn đối với tự ta nhận biết t ự tin tưởng không nghi ngờ đại khánh người không có chút nào quá độ địa không có khe hở hoán đổi thành rồi đại chu người mà theo quốc gia nhận biết cải biến nguyên bản đối đại khánh trung thành liền tự nhiên trung thành với đại chu cơ hội không có khe hở hoán đổi khó trách ta liền nói đơn thuần thu hồi quốc thổ quốc thổ bên trên người nên xử lý như thế nào cũng không thể trực tiếp đổi một nhóm người đi phương sán trong lòng bừng tỉnh trước đó nghi vấn thông s u ố t q u ò n thông đã không cần tàn sát hầu như không còn tiến hành tàn khốc đổi loại cũng không cần trì hoãn trong thời gian dài dung hợp cải tạo chỉ cần thuế nguyện sách x ử nhẹ nhàng một bút mấy chục tỷ sinh linh liền tự động trở thành nhất trung trinh đại tru con dân ta giống như biết rõ lấy thuế nguyện sách x ử cái này chuyển thừa tên nguyên nhân phương sáng trong lòng cảm khái dù sao ở nơi này động một chút thì là tiến hành quốc vận lôi đài thi đấu thế giới những người bình thường kia căn bản là vô pháp thích đứng bản thân không ngừng biến áo quốc gia thân phận mà bây giờ trải qua thuế nguyện sách x ử điều chế những người kia liền có thể vĩnh viên trung thành với thắng lợi quốc gia không cần có gánh nặng trong lòng nhưng nhất làm cho phương sáng k i ê kỵ là thuế nguyện sách sử đối toàn bộ nhân loại văn minh tâm linh điều khiển lực đây cũng không phải là t u ế nguyện sách sử chủ động d i ễ n hóa mà là t u ế nguyện sách sử cùng nhân loại song hướng lao tới bởi vì cái gọi là t u ế nguyện sách sử chính là nhân loại ý thức cụ hiện hóa ước chừng tương đương a lại ra thức có thể coi là nhân loại bản thân ở nơi này nhân loại sáng tạo t u ế nguyện sách sử lại đem chính mình vận mệnh quyền hành chấp tay tương n h ư ợ n g thế giới bên trong t u ế nguyện sách sử tựa như cùng một cái t r í cao vô thượng thống ngự hết thệ tập thể ra trường nó cũng không phải là tạ ác chỉ là lệnh như băng thi hành nó hiểu nhân loại lợi ích tối đại hóa quy tắc vì văn minh sinh tồn cùng kéo dài cá thể thuộc về tán đồng thậm chí ký ư c neo điểm cũng chỉ là có thể bị tập thể ý chí tùy thời sửa cùng bao trùm t h a m số dù sao chỉ cần tốc độ ánh sáng trực quỳ vậy dĩ nhiên là không có cái gọi là xung đột cùng thương vong cho nên thuế nguyện sách sử mỗi một hạng quyết định đều giống như xã hội loài người tối cao quyết định nhờ vào đó ảnh hưởng chúng sinh quả thực dễ dàng thế giới này triệt để điên nhân loại thuế nguyện sách sử còn có thần minh mỗi một phe đều là bị cảm xúc ảnh hưởng người máy phương sán thầm nghĩ nói chương bốn trăm năm mươi sáu thất truyền ý thức mạnh mỡ một chương bốn trăm năm mươi sáu thất truyền ý thức mạnh mỡ một quốc vận lôi đài chiến trường bên trên theo giao đấu thắng lợi kia năm sao cầu thượng nhân dân tự ta nhận biết cải biến vô hình tín ngưỡng chi lực giống như quần c u ộ n dòng lũ tại vô hình ở trong hướng phương sán bắc tới vẹn m ẹ n trong nháy mắt phương sán cũng cảm giác mình bị chúng sinh ý chí chố i lôi cuốn những n à y tín ngưỡng bắt đầu cưỡng ép dốc lên hắn địa vị tăng phúc hắn lực lượng để hắn chống d i ố n mạnh lên một đoạn nhưng lực lượng tặng cho cũng không phải là không gian buộc phương sán bén nhạy cảm thấy được cố này tín ngưỡng dòng lũ lôi cuốn lấy so quốc thổ chuyển đổi càng thêm bị mở cũng càng bản chất tính cưỡng chế ước vạn sợi nguồn gốc từ khác biệt, cá thể suy nghĩ mạnh vỡ đối phương sán tưởng tượng sùng bái mong n ợ i ký hiệ như là ước vạn căn nhỏ bé lại cưng cõi vô cùng tinh thần sợi tơ chính l n g yên q u ấ n q u a n h thẩm thấu ý đồ đối với hắn tự ta ý thức tiến hành nốn nắn đem xoay chuyển đến chúng sinh trong tiềm thức phát họa ra cái kia thần minh phương s á n bộ dáng thế nhưng là cái này hiệu quả phương s á n có chút những mày nội tâm sinh ra cảnh giác cảm thụ được mấy chục tỷ sinh linh tín ngưỡng giống như ngàn vạn tơ mỏng bắt đầu đối với hắn ý thức không ngừng tiến hành cải tạo mặc dù bây giờ lấy phương s á n ý chi kiên định trình độ trong thời gian ngắn có thể sẽ không bị ảnh hưởng nhưng nếu là tiếp tục thời gian quá dài hoặc là tín ngưỡng bản thân nhân số quá nhiều vậy mình nói không chừng thật sự sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong bị một chút xíu thay đổi ý thức đây chính là vấn đề lớn nhất lấy phương sán bây giờ so sánh lục c h u y ể n tinh thần cảnh giới n h i ệ m động ở giữa liền có thể để tinh thần ngừng chuyển dựa vào cái gì chỉ là mấy chục tỷ sinh linh tín ngưỡng liền có thể đối với hắn tinh thần sinh ra ảnh hưởng theo lẽ thường cho dù đem cái này mấy chục tỷ người cả đời ký ức tình cảm toàn bộ rót vào hắn thức hải cũng đừng hòng kích thích một tia gợn sóng sẽ chỉ bị hắn mênh mông vô biên tinh thần nháy mắt nuốt hết phân giải đây chính là thuần phí cảnh giới nghiên ép hiệu quả cảnh giới cao đối thấp cảnh giới có thể cưỡng chế tinh thần bao trùm liền tỷ như đồng dạng chỉ là một nghiệm đ ă n g thiên lộ võ giả nhất nghiệm cùng lột bỏ p h à m thân võ giả nhất nghiệm hoàn toàn khác biệt song phương sức cuốn hút cũng là khác như trời đất cái này rất giống khí hì rổ cùng sao nịu trồng vật chất t r ê n lệch tương tự thể tích bên dưới song phương chất lượng t r ê n lệch lớn đến đáng sợ lục chuyển chân quân trong đầu sinh ra hôm nay đi ăn cơm một tia tạp nghiệm nhưng thoáng qua ở giữa cái này tạp nghiệm liền bị hắn không hề để tâm loại này suy nghĩ lục chuyển chân quân trong đầu lúc nào cũng có thể tạo ra ước vạn nhưng nếu là phổ thông võ giả xem lục chuyển cường giả ký ức dù chỉ là bình thường nhất một đoạn cũng là tổn thương to lớn phạm nhân vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy lục chuyển cường giả trong đầu dâng lên đi ăn cơm ý nghĩ này ý thức liền có thể trực tiếp bị lục chuyển trực tiếp lây nhiễm bị lượng rất lớn tin tức xông thành xí ngốc có lẽ vẹn vẹn bởi vì nhìn thấy lục chuyển chân quân trong đầu sinh ra đi ăn cơm ý nghĩ này ý thức liền có thể bị trong đó lượng tin tức cho súng kích đến đi ê n k h ù n g sau đó quãng đời còn lại một mực lẩm bẩm muốn đi ăn cơm l ờ i này trình độ nào đó tới nói võ giới duy tâm võ đạo chính là một cái toàn phương diện thăng hoa hệ thống bất luận là lực lượng ý thức t kỹ xảo cấp độ sống đều ở đây lần lượt cảnh giới đột phá lúc toàn phương diện thăng hoa lấy từ lục truyền bắt đầu liền có thể nhục thân móc nối vũ trụ về sau bảy rẽ tám n g hoặc thuế biến càng là k ị c liệt có thể nói đến cuối cùng võ giả trừ ngoại hình là người bên ngoài không có một cái phương diện cùng người cái này giống loài dinh dáng toàn bộ chính là thô nhìn giống người tỉ mỉ một suy nghĩ nghĩ kỹ sợ cực hình người tuân h ụ dù là phương sán mình cũng phải thừa nhận mình bây giờ cách thần có chút khoảng cách nhưng rời người rất xa dù sao nhà ai nhân loại có thể đồng thời ứng phó một nghìn vê đốt nữ nhân hắn đang thiên lộ về sau liền đã có thể làm được đây là người a trình độ nào đó tới nói át lực trường chính là phương sán luyện v õ về sau mọc ra thứ hai khí quan át lực trường tại phương sán thời điểm chiến đấu có thể lệnh vận động lúc sinh sống có thể chuyển đổi thành thương vụ hình thức trước đó phương sán tại quan chắc giả lập dòng thời gian ở trong trí nhớ của mình lúc cũng là bởi vì đoạn này là thất truyền lão tổ hồi ức cho nên sẽ tiềm thức bị trong đó tư duy suy nghĩ ảnh hưởng đây cũng là hắn lướt qua hết thời gian nguyên nhân không phải nếu thật sự đi một lần thất truyền nhân sinh đường trực tiếp cũng sẽ bị trong đó lượng rất lớn cảm xúc cho triệt để tẩy náo thành một người khác cho nên dựa vào cái gì cái này mấy chục tỷ nhân loại tín ngưỡng chi lực liền có thể ảnh hưởng ta ý thức phương sán nhữ mày nhìn xem chăm chỉ không ngừng đối với hắn ý thức tiến hành ảnh hưởng tín ngưỡng chi lực mang theo một k i a t h a m dò suy nghĩ hắn trực tiếp phân ra một sợi tâm tướng một phát bắt được tín ngưỡng chi lực chuẩn bị đem bên trong mang theo nhân loại tình cảm sắc thái bộ phận loại bỏ nhưng theo phương sán tâm tướng đối trong đó tín ngưỡng chi lực tiến hành loại bỏ lại phát hiện kia nhìn như thông thường tín ngưỡng sợi tơ hắn ẩn chứa tinh thần ý chí độ tinh khiết lại cao được không thể tưởng tượng cảm thụ được trong đầu đủ mọi màu sắc đối với mình tín ngưỡ tại chất lượng bên trên có ũ n g c thể so với tất h truyền thần quân rồi đơn thuần nhất n i ệ m so sánh phương s á n nhất n i ệ m tại độ tinh khiết bên trên không sánh bằng nơi này người bình thường nhất n i ệ m chỉ là người nơi này d ầ n không có tu hành võ đạo không có cách nào ý thức ngoại phóng không phải từng cái đều có thể thông qua ý niệm so sánh đăng thiên lộ trình độ trách không được chỉ dựa vào đại khánh đế quốc hư vô m ở mỹ tín ngưỡng hội tụ liền có thể mạnh mẽ tạo ra một cái tiếp cận lục chuyển s ạ tốt gỗ rộ hợp lấy mặc dù số lượng không đủ nhưng chất lượng cao đến không hợp t h o i thường trực tiếp l u ế n tưởng chiếu vào hiện thực phương xán trong lòng rộng mở trong sáng loại này so sánh thất truyền cảnh giới cao độ tinh khiết tín ngưỡng đã không phải đơn giản tâm linh trí lực càng gần gũi một loại nào đó quy tắc hóa tinh thần thực thể nhìn xem trong đầu ra chỉ lực lượng tín ngưỡng trí lực phương sán trong lúc nhất thời thật không có trực tiếp đem đánh tan mà là tùy ý hắn tiếp tục t ạ i ý thức ở trong cất giữ dù sao chỉ là chỉ là mấy chục tỷ đạo có thể xưng ơ thất truyền tín ngưỡng mà thôi không có trăm ngàn trở đường nghị đối với mình sinh ra ảnh hưởng suy nghĩ trở về hiện thực thuế nguyện sách ử k i ê hờ hững vô tình thanh â m lần nữa chấn động tinh hải mời đại chu lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hoặc là kết thúc khiêu chiến tiếp tục khiêu chi phương sán nói thẳng trải qua tín ngưỡng chi lực cái này một vụ hắn ngược lại là muốn tiếp tục nghiên cứu tín ngưỡng chi lực cơ chế rồi mà cái này liền cần đại lượng tín ngưỡng chi lực tới làm thí nghiệm đã như vậy trực tiếp đem toàn bộ đại khánh tín ngưỡng đều tước đoạt tới là tốt rồi mặc dù thần minh không có dự thi quyền quyết định theo phương sán phát biểu lý lung vân tự nhiên vô điều kiện đáp ứng trực tiếp lựa chọn tiếp tục khiêu chiến theo đề nghị này bắt đầu theo phương sán tuyên chiến vô hình quy tắc vĩ lực nháy mát h ó a được kia còn tại phẫn nộ gió bao bên trong gầm thét chửi măng ức vạn đại k á n h sinh linh đem bọn hắn lại lần nữa cưỡng ép kéo vào quốc vận chi nhanh lên triệu hoán các người thần minh đi phương sán trên mặt hiện ra vẻ mong đợi nói sớm chút đánh xong kết thúc công việc bởi vì mỗi lần quốc vận lôi đài thi đấu tiến hành đối kháng lúc đối với những cái kia thất bại quốc gia một lần khấu trừ tài nguyên tinh tỷ lệ một thấp nhất không thua kém một v i ê n mà bởi vì ngày lẻ lớn nhất khấu trừ hiện hữu l a n h thổ hai mươi cho nên cho dù là phương sán cũng vô pháp một lần chiếm đoạt đại khánh quốc thổ hôm nay đánh đầy cũng chỉ có thể chiếm cứ đại khánh một trăm hành tinh theo đại khánh đế quốc mạnh nhất át chủ bài nửa người xạ to g gỗ rỗ vất lạc còn lại những cái kia dựa vào linh tinh tín ngưỡng sống tạm bỡ thần minh tại phương s thực lực cách xa phía dưới kết quả không chút h u y ệ n n i ệ m còn lại mười chín trận lôi đài chiến cơ hội là phương sán xuất thủ nháy mắt liền tuyên cao kết thúc những cái kia bị vội vàng triệu hoán khi thế thậm chí không kịp đỉnh phong xạ toàn giữ gỗ rộ một phần mười tiểu thần tính cả bọn họ người triệu hoán cùng hình chiếu chiến trường trong chớp mắt liền bị lao đi tồn tại ngắn ngủi mười mấy phút đẫm máu mà hiệu suất cao phương sán lấy nghiền ép chi tư v ì đại chu đế quốc triệt để b o ạ t lại bị đại khánh chiếm cứ một trăm k h o ả sinh mệnh tại nguyên tinh tùy theo mà đến là càng thêm khổ càng thêm manh liệt tín ngưỡng dòng lũ ước bạn sinh linh lòng cảm mến nháy mắt ho không chỉ có thay đổi bọn họ tự ta nhận biết càng làm cho những ngày mới tinh đại chu trung thần nhóm đem tuần vĩ mà c ù n g n h i ệ t ánh mắt ném hướng giao phó bọn hắn thân phận mới phương sán như thủy triều tín ngưỡng chi lực không nhìn thời không khoảng cách điên cuồng chuyển vào phương sán thức hải sống nhờ trong đó tín ngưỡng tổng lượng so sánh với ban s ơ một trận chiến sau điểm kia thu hoạch đã bành trướng mười mấy lần chương bốn trăm năm mươi sáu thất c h u y ể n ý thức m ả n h mỡ hai chương bốn trăm năm mươi sáu thất c h u y ể n ý thức m ả n h mỡ hai đại c á n h đế quốc hạch tâm tối cao chiến lược phòng họ tại đế quốc kinh tế bản đồ biên giới t r o n g khoả tinh cầu tư nguyên đang bị thô bạo tiêu chí bên trên lạnh như băng màu xanh đen tượng trưng cho không thể vãn hồi tổn thất một tên bộ trưởng bộ quốc phòng âm thanh run dày ngài tổng thống còn tiếp tục như vậy ngày mai chỉ cần ngày mai chỉ cần cái kia phương sán lại khởi xướng một vòng quốc chiến chúng ta lại đem mất đi hiện hữu l a n h thổ hai mươi tiếp tục như vậy không bao lâu chúng ta sẽ bị triệt để chiếm đ o ạ n ở tại bọn hắn nhìn chăm chú đại khánh quản lý trung thần sắc cũng là dị thường khó coi h i ệ n nhiên cũng vô pháp tiếp nhận quốc thổ bị đoạt nhưng nhìn qua đại khánh đế quốc đông đảo quan viên chính phủ hắn hắn hít sâu một cái lạnh như băng không khí thẳng người phản đạo không có quan hệ chúng ta còn có cơ hội còn có cơ hội hiện trường mọi người thấy quản lý chung không rõ đối phương nói tới phương pháp là cái gì chúng ta có thể thỉnh cầu cái khác t i n h tế liên bang tri viện quản lý chung trầm giải nói đừng quên chúng ta đã từng cùng sát vách sao băng liên bang ký kết bắt đầu tinh vực không xâm phạm lẫn nhau cùng khẩn cấp viện trợ điều ước ý của ngài là nói hiện trường người nghĩ đến một loại nào đó khả năng không sai chúng ta lập tức dẫn ra điều khoản quyền hạn tối cao mời sao băng liên bang điều động tần minh tiến vào quốc vận chiến trường cho chúng ta xuất chiến giao đấu phương sán quản lý chung thản nhiên nói s á t b á c h sao băng liên bang có được mấy chục vạn khỏa tài nguyên tình tại toàn bộ bắc đầu tinh vực cũng là được sưng tụng danh hiệu đại quốc chỉ cần bọn họ chạy tới hỗ trợ liền nhất định sẽ khá hơn thế nhưng là đối mặt quản lý chung kế hoạch người phía dưới lại lộ ra trần trờ nói đến lúc đó có thể hay không dẫn tới càng lớn mầm hai bạn vạn nhất sao băng liên bang vậy giống như đại chu muốn chiếm đoạt chúng ta làm sao bây giờ vấn đề trước mắt không giải quyết chúng ta ngay cả bị ăn tư cách cũng không có quản lý trung thu bạo đánh gãy v à n vẹn tia máu hai mắt chăm chú nhìn chất vấn người phương s á n cùng cái kia kinh khủng đại chu là bây giờ nhất định phải thanh trừ trí mạng uy hiếp đến như sao băng liên bang cầu vị kia là chuyện sau này chúng ta liền cực vừa về nước vận ngắn ngủi tĩnh mịch về sau từng cái tay khó khăn nâng lên trong tuyệt vọng tìm kiếm một tia sinh tồn khả năng dù là uống rượu độc giải khát bọn hắn cũng không có lựa chọn khác mà ở một bên khác thị giác trở lại phương sán nơi này tại thắng liên tiếp hai mươi trận về sau hắn trực tiếp tại đại chu nhân dân c u ầ n hoan bên trong lấy thần minh cấp bậc lễ nghĩa mời về đại chu tổ tinh mà vừa về tới tổ tinh đại chu quản lý chung trực tiếp chuẩn bị cử hành thịnh đại lễ mừng đến ăn mừng lần này thắng lợi nhưng chính phương sáng còn có chuyện không có kết cục trực tiếp cự tuyệt lễ mừng một người nhốt vào t ĩ n h mịch mật thất bên trong tiến hành suy nghĩ c u n g ngoại giới ồn ào náo động lễ mừng hoàn toàn tương phản nơi này ngăn cách hết thể ngoại giới tiếng vang chỉ có gần gũi ngưng kết t ĩ n h mịch không có hoa lệ trang trí chỉ có l ạ n h như băng b á c h tường kim loại cùng trung ương tản ra nhu hòa ổn định quang mang năng lượng h g o ạ tâm nương tựa theo tuyệt đối tiếp xúc hắn có thể trực tiếp đem trong đầu tín ngưỡng chi lực cho toàn bộ lấy ra mà trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu hắn b ệ n phát hiện thế giới này nhân loại mờ ám đơn giản tới nói chính là cái này trong vũ trụ mỗi người đều là thất chuyện ý thức mạnh v nếu như nói t u ế nguyệt xách sử là thất truyền truyền thừa lời nói kia thất truyền trọng yếu nhất ý thức cái này một khối thì là do cái này toàn bộ thế giới chúng sinh bù đắp một cái công dân có thể cho rằng thất truyền tinh thần một bộ phận trong vũ trụ này mỗi một cái phổ thông nhân loại trên bản chất đều không phải một cái độc lập hoàn chỉnh linh hồn cá thể bọn họ tinh thần là thất truyền tinh thần cao độ mạnh vỡ hóa bị pha loáng vô số lần tinh thần ý thức hình chiếu công dân hội tụ càng nhiều bọn họ thất truyền tinh thần mạnh vỡ lại càng lớn phát huy lực lượng lại càng mạnh còn chân chính hoàn chỉnh thất truyền tinh thần thì bị đều đều chia cho thế giới này mỗi người có thể nói nhân loại số lượng càng nhiều. thất truyền tinh thần lại càng mạnh mà thuế nguyện sách sử có khả năng phát huy lực lượng lại càng khủng bố mà lại cái này tín ngưỡng chi lực còn có một cái khác tác dụng phương sán nhìn xem trong tay cái này đoàn hướng ngoại n ở dậu ngũ sắc quang mang quả cầu ánh sáng một chút xíu đem bên trong tinh thần t ạ m chất ma diệt lập tức đem bên trong thuần túy tí nhất tín ngưỡng chi lực t h ô n vệ rất nhanh hắn liền cảm nhận được bản thân lực lượng tương ứng để cao một k i a trình độ chỉ cần làm hao mòn rơi phía trên cá nhân cảm xúc cũng đem thuần túy tinh thần ý thức thối vệ liền có thể lớn mạnh ta tinh thần cũng thông qua tinh thần đề cao để tăng trưởng thân thể của ta phương sán luốt ve tầm của mình quan sát đến trước mặt tinh thần ý chí lập tức đưa tay sở máu lại từ trong đầu móc ra một đoàn màu tím mở mịn trùng sáng đây là một cái khác đầu dòng thời gian thất truyền ký ức hai cái này đều là thất truyền cấp độ một là thất truyền ký ức một là thất truyền ý chí nếu là đem cả hai đều hoàn chỉnh t h ô n vệ đầy đủ phương sán đem tự thân cảnh giới đẩy lên một cái cấp độ khác bất quá bây giờ vấn đề là làm sao ở nơi này hai đống đổ v ậ t trước mặt cam đoan tự ta tồn tại phương sán trong lòng suy tư hắn chỉ là một có được bất quá mười mấy năm nhân sinh lịch duyệt lục truyện ý、chí. làm sao có thể tôn h vệ toàn bộ thất truyền tinh thần cùng ký ức mà lại một vấn đề khác là toàn bộ đại khánh quốc thổ vẫn là quá nhỏ có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực có hạn hoàn chỉnh thất truyền tinh thần giải tại toàn bộ tinh tế chư quốc cơ ư ngực v hắn đầu tiên phải đem cái này toàn bộ thế giới h à n g hà xa số nhân loại tinh thần hào đạo tới làm cho tất cả mọi người đều tín ngưỡng hắn lần lượt phát động quốc chiến lợi nói tốc độ không khỏi quá chậm rồi có hay không càng nhanh một chút phương pháp phương sáng nghĩ như vậy bắt đầu suy nghĩ như thế nào tốc độ tối đại hóa đem cái này tản m á tinh tế chư quốc toàn bộ chiếm đoạt chương bốn trăm năm mươi bảy chỉ vì ngươi quá đẹp một chương 457, chỉ vì ngươi quá đẹp một tại trong mật thất phương sán nhìn xem cái này ngưng lại tụ tín ngưỡng chi lực phức tạp trùng sáng quang cầu nội bộ vô số nhỏ x í u lưu quang như cùng sống vật giống như tới lui x e n lẫn thật giống như có sinh mệnh bình thường giờ k h ắ c này ở hắn hấp thu bên dưới toàn bộ quang cầu rút lại một vòng trở lên đây là hắn cả đêm thành quả nhưng mà cái này thành quả lại làm cho phương sán có chút nhữ m ẩ y hơi có chút không hài lòng hắn nhìn chăm chú đoàn kia quang cầu ánh mắt xuyên tâu vầng sáng phản phất thấy được hạch tâm chỗ sâu vô số lấp lóe nhảy n ó t vương như kim thạch tinh thần hạt nỏ dù là phương sán bỏ ra cả đêm thời gian cũng chỉ bỏ đi mấy tỷ người tín ngưỡng tạp chất miễn miễn cưỡng cưỡng mới tiêu hóa một phần mười đây là bởi vì này một số người tín ngưỡng ta cho nên đối với ta loại bỏ không làm phản kháng nhưng nếu là không thông qua thuế nguyện xét xử cưỡng ép tức đoạt đối cái khác thần mình tín ngưỡng loại bỏ lên độ khó sẽ gia tăng nghìn lần vật lần toàn bộ thời đại vũ trụ đến hàng vạn mạ tính quốc gia giải rác ở xung quanh mấy cái tinh vực nhân số phong phú đến khó lấy luận số nếu muốn thôn tính tinh hạ nhất thống trí quốc sắc tá có mà tính t o á đối n h diện với mấy cái này tín ngưỡng chi lực sung kích biện pháp chỉ có tăng trưởng lịch duyệt cùng ý chí kiên định đơn giản tới nói biện pháp thứ nhất chính là thông qua kéo dài nhân sinh trải nghiệm đến đề cao suy nghĩ số lượng nếu là hai người ý thức tiến hành rung hợp lịch duyệt cùng kiến thức càng nhiều một cái kia tự nhiên có khả năng xâm chiếm số định mức càng nhiều mà phương pháp thứ hai thì là để cao chất lượng đồng dạng chịu đựng đau đớn người bình thường cùng trải qua núi đau biển lửa lão binh khác nhau tự nhiên khác biệt phương sán g trước đó thu nạp võ giới võ học tự nhiên có nhằm vào tinh thần phân tích học thuyết công pháp cũng c h ỉ như trước đó làm ra xích tiêu loại kia kinh tế h x u ẩ n tài thanh tâm một mạch liền có một bản gọi đoạn hồn triều đại kiếp công pháp môn công pháp này chính là thông qua hấp thu người khác hồn phách sau đó đọc đến người khác ký ức chứng kiến thế gian phân hoa cảm thụ người khác đau đớn hưởng thụ nhân gian vũi thích lấy khổng lồ lịch duyệt để tăng trưởng tinh thần chất lượng loại này môn công pháp tu hành về sau có thể trực tiếp tăng trưởng ý thức nhưng lại dễ dàng lạc lối tự ta hành vi cùng trên thói quen cũng sẽ phát sinh rõ ràng cả i biến nhìn như thể nghiệm người khác nhân sinh nhưng ngược lại không phải là không mình bị người khác đoạt xá lâm vào người khác trải nghiệm ở trong khó mà tự c ả n m chế điểm này rồi cùng phương sán trước đó nhìn thất c h u y ể n chính dòng thời gian ký ức cùng loại nếu là vô pháp chống c ự thất c h u y ể n ý thức lây nhiễm phương sán cũng có thể bị một cái khác dòng thời gian ký ức đoạt xá như vậy nhìn quả nhiên vẫn là cần sáng tạo một môn chuyên môn để cao tinh thần chất lượng công pháp phương sán lâm vào trong trầm tư tìm kiếm một lần có hay không tương tự công pháp hắn nhắm mắt trầm tư tâm thần chìm vào mênh mông võ học ký ức c h i hải trong chốc lát vô số điện tịch bí pháp như tinh hà giống như ở trong ý thức trải trần khai tới luyện hồn chân giải tâm hỏa đúc thần thuật vạn tượng quan tượng pháp từng môn rèn luyện ý thức ma luyện tinh thần tăng lên tinh thần chịu đựng hạn mức cao nhất công pháp bị hắn nhanh chóng kiểm d u y ệ t phân tích kết quả như thế xem xét trên mặt lại là tối đen loại công pháp này còn rất nhiều nhưng quá trình tu luyện một lời khó nói hết có rất nhiều dùng liệt hỏa thiêu đốt phân phách tâm hỏa tràn đẩy đến để cao tinh thần chịu đựng. tu luyện lúc cần không ngừng quan tưởng bạn lữ cùng người khác hoan hảo hình bóng giống tu sĩ cần tại mắt thấy phán đoán phản bội tràn cảnh lúc cưỡng ép duy trì một loại kỳ dị không phải giận không phải vui thở lạnh nhạt trạng thái thông qua loại này cực hạn tình cảm xé rách cùng ý chí ngột ngạt đến rèn luyện tâm trí mà lại loại công pháp này người cho rằng là thích hợp với g i a ngưng n a n hoặc là toáy mộng đạo nhân sao cũng không phải là bởi vì bọn hắn nhìn loại h ảo giác này cùng nhìn sảng văn truy thoải mái kịch một dạng căn bản sẽ không có ma luyện ý t h ứ hiệu quả chỉ có người bình thường tu luyện loại công pháp này ở vào một loại lại phẫn nộ lại cường tự ức chế đồng thời tu hành lúc còn muốn ghi nhớ bản thân người bình thường giá trị quan không phải tại tu hành lúc biến thành lồng xanh r ù a k i u lại tu luyện liền vô pháp ma luyện ý thức ngược lại có thể sẽ để đạo tâm vỡ vụn phương sán khỏe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái cái này đều cái gì t à môn ma đạo không phải tự ngược bất h ồ n chính là làm lừa mình dối người tinh thần phi công liền không có đường đường chính chính trực chỉ tinh thần bản nguyên cao minh phát m ô n sao mặc dù nghĩ như thế nhưng hắn vậy tin tưởng ma luyện ý chí bản thân cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng được rồi ta tự sáng tạo một môn được rồi phương sán trong lòng thợ g i i quyết định nhặt lên bản thân n g ư ờ i cũ dù sao trước đó đại nhật bất diệt ma thân đây đều là hắn tự sáng tạo bây giờ lấy hắn lục truyền tinh thần cảnh giới lại tự sáng tạo một môn vậy dễ dàng bất quá nên sáng tạo một môn dạng gì công pháp ma luyện ý thức phương sán nghĩ như vậy sáng tạo một môn thời thời khắc khắc đều có ước vạn nữ nhân đối với ta sở sủ công pháp sau đó ta tại trong quá trình tu luyện ngồi trong lòng mà vẫn k h ô n g l o ạ n bất động như núi nghĩ như vậy hắn liền vô ý thức lắc đầu thật sự là quá quỷ xúc vẫn là đứng đắn một điểm tốt thu nhếp suy nghĩ phương sán từ trong mật thất đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài trải qua đêm nay tu luyện bây giờ ngày thứ hai đã đến hắn cũng là thời điểm lần nữa tham gia q u ố c chiến rồi nghĩ như vậy hắn đi đến bên ngoài lại nhìn thấy giữ ở ngoài cửa thị vệ sắc mặt rõ ràng hơi chẳng bệnh nhìn thấy hắn xuất hiện thủ vệ lập tức thật sâu không người cung nên thần minh xuất quan nhưng trong thanh niêm lộ ra một cỗ không che giấu được khẩn trương、ừ. phương sán nhàn nhạt gật đầu đáp lại nói xảy ra chuyện gì hộ vệ sắc mặt có chút tái n h ậ t giải thích hồi bẩm thần minh vừa mới nhận được tin tức hôm nay quốc vận lôi đài thi đấu đại khánh bên kia tuyên bố đem mời sao băng liên bang xem như minh h ữ đến đối kháng chúng ta、mình. b ạ n thần n ơ i minh đánh phương sán trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức bị càng sâu tầng hứng thú thay thế cái này quốc vận lôi đài quy tắc tựa hồ so trong tưởng tượng càng giàu biến hóa căn cứ thuế n g u y ệ t sách sử chứng kiến của lão minh ước khác biệt thần quốc ở giữa tại dưới điều kiện đặc biệt có thể ký kết thần minh thuê hiệp nghị một phương thần minh có thể đáp ứng lời mời tiến về liên bang cảnh nội thay thế tham dự quốc vận chiến đấu lúc này lý lung vân nghe tới phương sán ra cửa động tinh tiến lên giải thích nói như vậy có thể để thần minh tại cái khác quốc độ lấy được tín ngưỡng chi lực tại k á c biệt quốc độ thu hoạch được tín ngưỡng chi lực nói thế nào phương sán trong lòng hơi đậu mở miệng hỏi bởi vì này chút thần minh ở tại bọn hắn quốc gia cơ bản b ả n đã cứng như bàn thạch trừ phi nhân khẩu tăng lên rất nhiều hoặc là chiếm cứ mới địa bàn nếu không căn bản là vô pháp gia tăng tín ngưỡng bản thân nhân số l i ê n giống như là lần này sao băng liên bang đến đây trợ trận đại khánh biểu hiện ra thần lực của mình ở nơi này quá trình chiến đấu bên trong nếu là đại khánh hoặc là đại c h u dân chúng nhìn thấy sao băng thần minh lực lượng vì đó bái phục liền có thể biến thành tinh thần s a băng người chương bốn chỉ vì ngươi quá đẹp hai chương bốn chỉ vì ngươi quá đẹp hai tinh thần sao băng người không sai mặc dù thân thể có được đại khánh hoặc là đại chu quốc tịch nhưng kỳ thật tín ngưỡng nước khác thần minh đây chính là sao băng thần minh đối nước khác tiến hành văn hóa phát ra lý lung vân giải thích nói liền tỷ như nói đại chu hôm qua nguy cơ sớm tối tất cả mọi người đối đại chu quốc gia này tương lai không ôm hy vọng đã có người bắt đầu đem chính mình tín ngưỡng chỉ hướng đại khánh tên là đại chu dân chúng lại vì đại khánh thần minh hiệu lực mặc dù không cách nào tiến hành thống kê nhưng hôm qua chí ít có ba thành nhân dân đem chính mình tín ngưỡng chỉ hướng đại khánh lý lung vân giải thích đệ phương sán nghe trong mắt dị sắc liên miên trước đó hắn còn cảm thấy một trận một trận thi đấu đủ khả năng lấy được tín ngưỡng lực lượng quá c h ầ m rồi dù là hắn kéo đủ mã lực một ngày lại có thể đánh bao n h i ê u trận đâu kết quả hiện tại lý lung vân nói cho hắn biết dù là không dùng trực tiếp thông qua quốc vận lôi đài chiếm t r ư ớ c lãnh thổ cũng có thể thông qua tinh thần thế công đến thu hoạch được tín ngưỡng trí lực vậy hắn có thể làm thao tác liền có thêm mà nhìn xem phương sán vẻ mặt trầm tư lý lung vân còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi cái kia sao b a n g liên minh vấn đề giải thích nói sao băng liên bang là có được mấy chục vạn khỏa sinh mệnh tài nguyên tinh thần quốc có được tín đồ thiên triệu trong đó thờ phụng ba tôn đại th phương sáng nghe lý lung vân giải thích chậm rãi ngẩng đầu lên nói bên ngoài những cái tia đại chu quốc dân như thế nào lý lung vân cười khổ dân chúng còn không biết sao băng tham gia tin tức quản lý trung nghiêm mật phong tỏa tình báo giờ phút này trên quảng trường quốc dân vẫn như cũ đắm chìm trong hôm qua đại thắng ở trong nhưng một khi tin tức tiết lộ sao băng đ a n g c h ẳ n g lúc hình tượng truyền bá ra theo lý lung vân một đường g i ả n giải một đoàn người đi thẳng tới đại chu thủ đô trên quảng trường vang trời tiếng gầm giống như là biển gầm đập vào mặt giờ khác này ở quảng trường p ụ cận sớm đã có một đám đại chu quốc dân từng cái ánh mắt c ù n g nhiệt hô to thần minh tục danh đồng thời đồng thời kêu gào thần minh tất thắng hòa đại chu tất thắng thần minh vô địch đại chu vĩnh thịnh phương sán m i ệ n hạn cứu v ấ t chúng ta thần nhưng ngồi theo phương sán cao quan môn tin tưởng đây là bởi vì những bình dân này còn không biết tiếp xuống khả năng đối chiến sao băng liên bang t i n t ứ c không phải những người này biểu hiện tuyệt đối hoàn toàn tương phản đương nhiên đây cũng là quan viên hết sức gáp chế tin tức kết quả bọn hắn chỉ hy vọng cái này lôi có thể ngộn một, một chút bộc phát bởi vì nếu là những này quốc dân sớm hơn biết do tuyệt đối sẽ có một đống người đổi tin thành tinh thần sao b ă người n g thỉnh cầu tiến hành quốc chiến chỉ định quốc gia đại khánh lý lung vân ngẩng đầu cao giọng tuyên bố thoại âm rơi xuống trước mắt thiếp dẫn thần quang như là tinh hà rủ xuống nháy mắt bao phủ phương sáng cùng với lý lung vân chờ h ệ tâm nhân viên ánh sáng vi lực không thể kháng cự đám người bóng người tại cùng nhiệt tiếng hoan hô bên trong trở nên mơ hồ, trong suốt cuối cùng biến mất theo đi tới quốc vận chiến trường người sở hữu ánh mắt nhìn lại cảm thấy lập tức trầm xuống bởi vì ở tại bọn hắn trước mặt nhiều hơn mấy chương khuôn mặt xa lạ thông qua internet tin tức điều tra những người này chính là sao băng liên bang quan ngoại giao cầm đầu tên kia sao băng liên bang nhân loại ánh mắt trực tiếp khóa chặt trên người phương s ả n nói phụ nguyên thủ khẩu dụ sao băng liên bang nhận lời hẹn m à tới trợ giúp đại khánh tiếp nhận này phương chiến trường nhìn thấy đại chu quan viên sắc mặt khó coi đại khánh người lập tức cười lệnh nói xem ra các ngươi đã sớm biết chúng ta cùng sao băng liên bang ký kết hiệp nghị hôm nay các ngươi muốn đánh không phải ta mà là sao băng liên bang các ngươi chỉ là một trăm hành tinh thờ p h ụ thần mình như thế nào cùng sao băng liên bang mấy chục vạn tài nguyên tinh so sánh nhanh chóng ký rồi đầu hàng hiệp nghị nếu không thông qua lôi đài chiến tướng các ngươi dị quốc đang khi nói chuyện trên mặt hắn biểu lộ thoáng có chút và mẹo vì mời đến sao băng liên bang cái này đại thần bọn hắn thế nhưng là trả giá tương đương giá cả to lớn nhất định phải từ trên thân đại chu tìm trở về nhanh lên bắt đầu đi phương sán không để ý đến nhảy nhót tên hề khiêu khích mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt sao băng liên bang những người này tới thật đúng lúc hắn chính là muốn thông qua hiểu rõ đối khác biệt thần minh ở giữa chiến đấu cường độ đến so sánh ra tín ngưỡng chi lực tăng trưởng sau thần minh lực lượng là lấy tuyến tính vẫn là chỉ số tăng trưởng như vậy tới sửa đổi về sau s á c lược mà phương sán lạnh nhạt thần sắc lại trực tiếp cho đối phương chỉnh sẽ không thực lực gì liền dám thoải mái như vậy không giống với cái khác sắc mặt khó coi quan biền lý lung b â n cái này phương sán độc duy căn bản cũng không sợ cái gì sao b ă n g có thể so sánh được nơi này nhân loại t h á n h phụ sao cho nên nàng trực tiếp thúc giục nói nhanh lên bắt đầu đi chúng ta thần minh đều nói nói nhanh lên để các ngươi thần minh ra sân dù sao các ngươi vậy không thắng được m u ố n chết xem như có được mấy chục vạn khỏa tài nguyên tinh tiên t r i ề u thượng quốc chưa hề bị như thế tiểu quốc đục nhã cái này trực tiếp liền dẫn bảo sao băng đế quốc phẫn nộ trong lòng không chút nào nói nhảm tiếp theo một cái chớp mắt tại hai bên đồng ý phía dưới quốc vận lôi đài trực tiếp bắt đầu lập tức tại sao băng liên bang cùng đại khánh nước hai nước dân chúng tín ngưỡng ra chỉ bên dưới một cái tràn ngập hỏa diễm bóng người từ giữa hư không đưa ra thân ảnh kia thân mang ma hoàng màu da áo giả kịch người mông cổ nam nhân từ hư không ở trong phóng ra vừa vừa xuất hiện tâm tình của hắn liền bắt đầu lây nhiễm xung quanh chịu chết đi đây chính là chúng ta sao băng liên bang ba đại thần minh một trong từ khôn theo quan ngoại giao lời nói một tiếng tràn ngập vô biên tức giận lời nói từ cái kia tên là lưu tỉnh thần minh trong miệng hô lên ngươi làm gì ôi tại thần minh từ k h ô n tiếng nói phun ra nh phương sáng như, như sán ngạc nhiên nhìn qua xung quanh vô biên vô hạn tuân gia vật chất mà một bên quan ngoại giao nhóm thì đã lộ ra cười lệ đây chính là bọn hắn thần minh năng lực làm hô ra miệng đầu tiên lúc cưỡng chế chỉ định một tên mục tiêu bị đánh dấu bị đánh dấu người đem tiếp nhận trở xuống quy tắc q u ê n h thân trăm mét bên trong tự động liên tục không ngừng tạo ra bóng rổ tại phá hư bóng rổ trước đó thần minh đều sẽ ở vào không thể tuyển định trạng thái Cũng là nói, là theo r ừ p i sở hưu bóng đối ề u bị phá p hư, không khôn h khôn thi thủ di động toàn bộ thế giới thật giống như biến thành vượt phó bản vượt quan trò chơi một dạng phương sán vậy mà không thể chi phối di động đến né tránh một chiêu này lại là thông qua hạn chế dép trục di động đến để từ k h ô n thân thể hai chiều hóa dùng cái này đem cản đường đối thủ toàn bộ dùng thiết sơn kháo cho mạnh mẽ dựa vào thành hai đoạn chương 458, t h ầ n minh thần tượng thiết kế 1. chương 458, t h ầ n minh thần tượng thiết kế 1. đâm đầu đi tới ngươi để cho ta như thế ngao nghe muốn động loại cảm giác này ta chưa hề có cuộc sĩ goddard son d ự u về đút tê ô d i u ngươi là ta ta là ngươi ai chỉ vì ngươi quá đẹp baby chỉ vì ngươi quá đẹp baby chỉ vì ngươi thật sự là quá đẹp baby toàn bộ tinh không bên trong theo chỉ vì xuất hiện đều ở đây hòa lẫn b a n g r ộ i to rõ ca tử mặc dù chân không ở trong vô pháp truyền bá nhưng này giống như tinh thần ô nhiễm một dạng đồ vật trực tiếp tại chỗ có người trong lòng đều tấu vang mang cho phương s á n không ngừng ra tăng bóng ma tâm lý mà ở khác một bên bởi vì lần này chiến đấu là sao băng liên minh thần đợi mình vì xuất thủ xem như tại sao băng liên minh bên trong có lượng rất lớn danh vọng thần minh tự nhiên có vô số tín đồ canh giữ ở tín hiệu trước nhìn xem xét nhìn xem trong bức tranh nam thần thiết sơn kháo bộ dáng nhiều loại thét lên vang vọng liên bang a a a a a a k h ô n ca ca muốn xuất thủ rồi x o á nổ thiết sơn kháo lao công ta thiết sơn kháo vô địch thiên hạ đối diện ngụy thần chịu chết đi k h ô n lưu mới là nhất điệu k h ô n môn v ữ n h hẳn g tại chúng sinh cùng nhật tín ngưỡng bên trong ỷ cú lực lượng thu được trước đó chưa từng có tăng phúc vô tâm tín ngưỡng chi lực bắt đầu ra chỉ ở trên người hắn để hắn bả vai lắc lư càng thêm ra sức trên k h á n đ à i đại khánh quan ngoại giao lộ ra nhẹ r ă n g cười phản phất đã thấy phương s á n bị kia không nói lý quy tắc nghiền thành trang giấy đến như s a o bang liên bang đại biểu thì sắc mặt t i ê u căng trong mắt mang theo lối nhà mình thần minh tuyệt đối tự tin suy không gian ở hắn những nơi đi qua đều bị một phân thành hai Hướng phương sán sẽ rách mặt tới chỉ cần bị đụng phải chỗ bị trí liền như là cục tẩy như vậy trăm phần trăm bị xóa đi vô pháp trái phải di động sao phương sán cảm thụ được toàn bộ chiến trường tại ủy cụn dưới năng lực hai chiều hóa cả người trực tiếp nhảy lên một cái tại loại này hai dây vượt phó bản vượt q u a n trong trò chơi đã vô pháp trái phải di động vậy hắn nhị đoạn nhảy là tốt rồi trực tiếp tại hai chiều trên mặt phẳng vòng qua ủy cụn va chạm công kích tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ánh mắt của hắn nhìn chăm chú h ư ớ n toàn bộ chiến trường ở trong đầy trời bóng rổ chú ảng vẫn là siêu việt nhanh cái này khái niệm phương sán toàn bộ xuất thủ quá trình rút ngắn là không cơ hội là trong nháy mắt đầy trời bóng rổ toàn bộ vỡ vụt đây là hạng hoành đồ tam truyền đỉnh phong lúc sáng tạo truyền thừa trước mắt thời gian cái này truyền thừa có thể đem xuất thủ thời gian rút ngắn là không trực tiếp nhảy qua trung gian trung gian quá trình theo hàng trăm triệu bóng rổ toàn bộ vỡ vụt ỵ cùn vô địch kim thân trực tiếp vỡ vụt phương sán lơ lửng tại quay v ề bình thường không gian triệu không gian ánh mắt lạnh lùng lần thứ nhất chân chính rơi vào từ không c h i n thân đến viên ta rồi không có chút gì do dự phương sán tại dự không ở trong bước ra một bước lập tức lực từ hông lên đem lực lượng toàn thân ngưng tụ đến một nơi b ì n h thản lời nói tuyên án lấy kết thúc phương sán cánh tay phải tùy ý nâng lên năm ngón tay mở ra lập tức nhẹ nhàng một nắm không có chút nào do dự cánh tay phải đ ỗ n g nhiên đưa ra trực tiếp các loại chân không hướng ỉ c ù n đánh tới rõ ràng thân ở giữa h ư không cùng ỉ c ù n cách xa nhau và giảm nhưng phương sán cánh tay phải tại r ố i thẳng trước mắt không gian trực tiếp bị hắn oanh ra một đạo mắt t r ầ n có thể thấy vận sóng đông tại tuyệt đối tiếp xúc bên trong không gian hóa thành chất môi giới tại phương sán can thiệp bên dưới bị ẩu đà đến mặt mẹo lập tức mặt mẹo không gian bắt đầu lấy nắm đấm của hắm xem như liệm trung tâm hướng ngoại lấy vượt tốc độ ánh sáng bành trướng cùng quyết t r ư ơ n g đúng vậy vượt tốc độ ánh sáng quyền đây là phương sán trở thành tứ chuyển về sau không lâu nghiên cứu ra kỹ xảo bởi vì toàn bộ vật lý trong vũ trụ bài trừ chuyển thừa cải biến quy tắc hiệu quả t h u ậ n ví vật chất thì không cách nào siêu việt tốc độ ánh sáng cũng là nói dù cho phương sán bây giờ phá hủy hàng tinh đại lực vậy vẹn vẹn chỉ có thể thôi động l h ụ c thân t r í quang nhanh 99. 99.999. n h ư n g ở hiện hữu vật lý vũ trụ mô hình bên trong quả thật có một loại siêu việt tốc độ ánh sáng hiện tượng chính là vũ trụ bành trướng tốc độ đây là căn cứ không gian vũ trụ tự thân bành trướng dẫn đến xa xôi tinh hệ cùng quan c h ắ c người ở giữa khoảng cách mở rộng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng hiện tượng loại hiện tượng này không trái với instiển thuyết tương đối bởi vì bản chất là thời không kết cấu huyết trương mà không phải vật thể ở trong không gian vận động tại văn học sáng tác bên trong có một loại nói rõ phương pháp được xưng là nêu ví dụ tử loại phương pháp này nói rõ phương pháp hạch tâm tác dụng là làm chịu tượng khái niệm cụ thể hóa dễ dàng cho độc giả lý giải phức tạp sự vật cũng tăng cường nói rõ sức thuyết phục mà giờ khác này phương sáng chính là tại sử dụng nêu ví dụ từ phương pháp tăng cường sức thuyết phục bởi vì chỉ có như vậy tài năng tự ta lừa dối đúng vậy trước mặt cái gọi là một đoạn lớn khoa học giải thích cũng không có chứng dùng cái gì thông qua h ậ u đả không gian để đạt tới vượt tốc độ ánh sáng đả kích cái gì xem xét chính là ngoại hạng dân khoa nhà khoa học nếu là nhìn nhiều coi như thua rồi mà sở dĩ kéo như thế nhiều hắn mục đích thực sự chính là thông qua nêu ví dụ từ đến lừa dối cái vũ trụ này lúc trước bách hiểu sinh nói tam chuyển cùng tứ chuyển ở giữa khác như trời đất nếu như nói tam chuyển trở xuống năng lực giả là thông qua cường đại chuyển thừa đến vạn mẹo hiện thực lời nói tứ chuyển chuyển thừa bản thân liền thuộc về quy tắc một bộ phận cho nên phương sán hy vọng vũ trụ có thể cho bản thân một bộ mặt ngươi xem ta đều dơ như thế khoa học ví dụ chứng minh vượt tốc độ ánh sáng quyền là có thể được đừng quản ví dụ chính xác không chính xác ngươi liền nói số lượng từ nhiều hay không có đúng hay không rất có đạo lý dù sao lý do đã cho ta một quyền này xuống dưới liền muốn vượt tốc độ ánh sáng vũ trụ ngươi cho ta một bộ mặt bản thân nhìn xem xử lý dù sao duy tâm võ đạo rồi cùng khoa chính quy luận b ằ n một dạng ngươi cho một lý do lừa gạt một lần là đ ư rồi người thật nghiêm túc nghiên cứu một cái phương pháp có thể làm được hay không là muốn thi nghiên cứu a t a nói một quyền này muốn vượt tốc độ ánh sáng phương s á n ánh mắt kiên định giống như là muốn bảo đảm toàn bộ giờ vũ trụ không tại hắn kinh thế ý chí bên dưới mạnh mẽ bị đánh ra v ặ n bẹo bành trướng tiếp theo một cái trước mắt liền giống như biển sâu ở trong bộ phát đạn hạt nhân bình thường tại khủng bố cự lực bên dưới nhấc lên ngập trời sóng thần thời không nhấc lên sóng lớn ngăn lấy bạn dặm trực tiếp c à n quét lan đến gần ỉ cùn trên thân đây cũng không phải là vật chất bên trên lực lượng truyền lại cho nên ỉ cùn mỗi một cái nguyên tử mỗi một hạt phân tử cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hình. nhưng ở không gian bên trên lôi kéo trực tiếp dẫn đến mỗi một hạt nguyên tử ở giữa khoảng cách bị ước vạn lần kéo dài thật giống như vũ trụ bành trướng một dạng tương hô ở giữa khoảng cách bị lấy ước vạn lần tốc độ c á c h ra tới cơ hồ là tức thời bởi vì thời không khoảng cách cải biến ý cùng thần khu trực tiếp xảy ra kịch liệt biến hình thân thể lập tức giống như đất cắt giống như tảng ra chương 458, t h ầ n minh thần tượng thiết kế 2, chương 458, t h ầ n minh thần tượng thiết kế 2, a không ngươi làm gì a nương theo lấy cuối cùng một tiếng mang theo âm nhạc điện tử d ấ thảm y cũng trực tiếp hoa thành bụi bằng vũ trụ thần minh vẫn lạc sát hồn đều diệt mà cỗ này bẻ con không gian bản thân hủy diệt cự lực vẫn chưa như vậy yên tĩnh tại một quyền đánh nát ỉ cùng bề sau cái này cự lực nó tựa như một cái sóng sung kích lấy vượt xa tốc độ ánh sáng phương thức tiếp tục hướng phía phía trước thâm thủy tinh không không ngừng bành trướng tại khoảng cách chiến trường tám giây ánh sáng bên ngoài một viên đang đứng ở tráng nghiên k ỳ ổn định tiêu đốt hàng tinh ngay tại hướng ngoại tản ra dạng dỡ quan vi viên kia hàng tinh khổng lồ nóng bỏng mỗi giây đều nằm chắc ước tấn hỉ rồ ở hạnh tâm tổ biến phóng xạ chừng lấy chiếu sáng mấy năm ánh sáng phạm vi ánh sáng cùng nhiệt ừ n g là vùng tinh bực kia tuyên nhưng ở cái này im hơi lặng tiếng không gian đè ép sẽ rách trùng kích vào nó không có phát ra cái gì nổ tung điềm báo từ tiếp xúc đến c h ô n bụi thời gian gần gũi là không không có vụ nổ hạt nhân trùng sáng không có vẩy ra mảnh vỡ dòng lũ ngay cả một sát na cũng không có kiên trì nổi cả viên hàng tinh nháy mắt tại không gian lôi kéo bên dưới bị phân giải vỡ nát nguyên bản n ó n g bỏng hàng t i n h trực tiếp hóa thành khắp thiên tinh lửa không bao lâu những này tinh hỏa liền sẽ hóa thành n h ữ n bạn điểm mất đi năng lượng bằng lanh ẩn bụi bặm lại về sau tinh không bởi vậy nhiều hơn một phiến thôn vệ hết thẻ xấu xí nhọn mà giờ khác này tại năm ánh sáng bên ngoài sao b ă n g liên bang cùng đại khánh đế quốc trực tiếp hình chiếu hình tượng dừng lại tại ủy cùng thần khu b ă n g diện hàng tình im ắng sụp đổ một cái trước mắt tính mình trừ lý lung vân bên ngoài những người khác tất cả đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua trước mặt c h ố n g không hình tượng sao b ă n g cùng đại khánh là khó có thể tin mà đại chu thì là không tưởng được c u ộ nghỉ đây không có khả năng chúng ta thần minh sẽ không thua sao b ă n g liên bang quan ngoại giao muốn tranh luận nhưng không chung ở trong t u ế nguyện xét xử đã tuyên bố kết quả lần này quốc v ậ n lôi đài thi đấu bên thắng ủy đại chu đế quốc tại ngắn mũi kinh ngạc qua đi đại chu lại là một trận không tưởng được c u nghỉ các cầu loại gieo hò tình từ bởi ê trên n văn vọng.、Một、trận không gian truyền tống về sau, phương sán bóng người từ tinh không Một từ về sau, trong truyền tống đến, nhớ về l ạ vì ừ a kia rồi hiệu Bởi một quyền quả. v không gian tính liên tục miệng nói nhảm kỳ thật liền ngay cả tác giả cũng không biết không gian tính liên tục là cái gì quỷ đồ bật phương sán cái này duy tâm một quyển không chỉ là vũ trụ đem ta vậy lừa gạt một quyển k i a dư âm sẽ giống như đủ ạn mẹn tỏ p h ả lấy vượt tốc độ ánh sáng không ngừng hướng ngoại truyền lại đem lan đến gần hết hệ toàn bộ h ủ diệt bất quá dựa theo loại tốc độ này m a i cho đến vũ trụ n h i ệ t tịch trước đó đều khó mà hủy diệt vũ trụ một phần bạn khu vực thuộc về một loại dọn bãi kỹ năng chỉ có thể thanh lý một chút không đến lục chuyển cấp bậc tiểu phái mà lại đối với vừa mới cái kia thu được sao băng liên bang tín ngưỡng ỵ cùng thần minh phương sán vậy hiểu rõ hắn thực lực tại sao nửa người xạ tuật gỗ rổ đa số nghìn lần tín ngưỡng tình hữu giới ỵ cùng thuần túy lực lượng vậy mạnh hơn xạ tuật gỗ rổ bên trên mấy ngàn lần cũng chính là tín ngưỡng tăng phúc là tuyệt tính mà lại nơi này thần minh mặc dù sức mạnh thân thể cường đại nhưng đối với lực lượng trừng khống hoặc là nói duy tâm vừa rồi một bên kia nếu như là v õ giới lục chuyển đến lời nói trực tiếp có thể miệng nói nhảm ta bắn ngược công kích của ngươi sau đó từ dư âm ở trong sống sót bất quá bởi như vậy lời nói phương sáng khả năng liền không có cách nào một chiêu m i ệ n sát mà là cần nhiều cái mấy quyền bắn ngược hắn bắn ngược tài năng đập chết như vậy những n à y tín ngưỡng lực lượng tăng phúc cũng không quá lớn chân chính cường đại thần mình tại nhục thân bên trên cũng liền mạnh hơn ta mấy trăm triệu lần khoảng cách thất c h u y ể n còn có chút t r ê n h lệch mà lại mặc dù nhục thân mạnh một điểm nhưng là đối với truyền thừa hoặc là duy tâm bên trên hiệu quả kém quá nhiều ta có lẽ có thể đọ sức một lần phương sán nội tâm suy tư cảm thấy mình kế hoạch tiếp theo có thể làm một chút ngay tại hắn trầm tư lúc trên bầu trời thuế nguyệt sách sử thanh â m vang vọng t h i ê t niệm mời l ạ i chu lựa chọn quốc vận ban thưởng một chiếm linh tương ứng quốc thổ hai cướp bóc sao băng cùng đại khánh thần quốc tín ngưỡng đối mặt lý lung vân t r ừ n g cầu ánh mắt phương sán trầm tư một lần sau hồi đáp tuyển chiếm linh tương ứng quốc thổ đi. mặc dù trực tiếp lựa chọn hai lấy được tín ngưỡng càng nhiều nhưng p ư ơ n g sán kế tiếp còn có một ít chủ ý cần càng nhiều nhân thủ đạt được phương sán cho phép về sau lý lung vân quyết đoán lập lại phương sán lời nói theo lựa chọn rơi xuống đại khánh cùng sao băng lần này chiến bại về sau. lại m ộ trong nháy mắt ngàn tỷ đạo tín ngưỡng thần quang cùng nhau hướng phương sán vào tới phương sán chỉ cảm thấy trong thức hải của mình tín ngưỡng c h ù g sáng một trận bành trướng qua trong dây lát liền từ nguyên bản nhỏ nhặt không đáng kể tăng tới phương sán tinh thần một phần mấy chục tình trạng cảm thụ được ngay trong thức hải tín ngưỡng chùm sáng bắt đầu điên cuồng làm loạn ý đồ sửa đổi phương sán nhận biết bây giờ loại cường độ này phương sán đã vô pháp không nhịn chỉ có thể cưỡng ép lấy bản thân tinh thần c h â n áp không nhường tín ngưỡng chi lực quậy phá cùng lúc đó bên kia nguyên bản nhẹ như mây gió sao băng quan ngoại giao cùng với đại khánh triệt để t ứ c hồn hẹn nổi giận mắng đáng chết các ngươi cái này đê tiện tiểu quốc làm sao lại là chúng ta sao băng liên bang đối thủ các ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn nói đến đây quan ngoại giao nhãn tình sáng lên tự ta bù nói đúng không sai tuyệt đối có âm mưu ta nói các ngươi làm sao tự tin như vậy m ư ờ i phần đây tuyệt đối không phải là các ngươi trình độ có thể làm được cái này nhất định là cái khác liên bang dở cho quỷ nhất định là ngoại cảnh thế lực âm mưu là mây đốt vẫn là chớp bắc lại hoặc là tường thật không muốn che giấu nhanh lên ra đi phương sán bỏ ra vài giây đồng hồ thời gian tạm thời đem trong đầu sôi trào tín ngưỡng chi lực cho chân áp xuống lập tức nhìn về phía lưu lo không ngừng sao băng liên bang không để ý đến đối phương tức h ồ n hển dáng vẻ phương sán khỏe miệng liệt ra một vệ khát máu mỉm cười quay đầu đối lý lung b â n nói tiếp tục thỉnh cầu quốc vận lôi đài thi đấu đã sao băng đưa tới cửa chúng ta tự nhiên phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn một lần lý lung vân nghe xong có chút sửng sốt một chút lập tức cười dùng sức nhẹ gật đầu ngẩng đầu đối thuế nguyện sách sử nói tiếp tục mở ra quốc vận lôi đài thi đấu thoại âm rơi xuống quốc vận chiến trường lại mở tướng tinh vẫn cùng đại khánh hai cái thần quốc kéo vào chiến trường mấy phút sau không gian quang hoa lưu chuyển phương sán bóng người một lần nữa đạt lâm đại tru thủ đô trên người hắn cơ hồ nhìn không ra chiến đấu vết tích chỉ có khỏe miệng kia vệt như có như không lười biếng cùng một k i a cảm giác thỏa mãn phản vất chỉ là ra ngoài tản đi cái bước mấy phút về sau đem lưỡng quốc hai mươi quốc thổ hết thể hơn sáu vạn khỏa sinh mệnh tài nguyên tinh cùng với đối ứng tín ngưỡng toàn bộ nổ đi về sau bọn hắn vô lực lấy họ tư thế có q u ắ c quỷ gối điện thân thể bởi vì cực kỳ tức giận sợ hãi cùng tín ngưỡng dao động mà run rẩy tịch liệt trên mặt hôn tạp tuyệt vọng cùng mê man g như là bị rút đi linh hồn mấy vạn khỏa tài nguyên tinh cùng đối ứng số ngàn tỷ tín ngưỡng nhân khẩu vĩnh viễn mất đi đây là đủ để dao động thần quốc căn cơ thê thảm đau đớn đạt kích phía sau t ụ ảnh hưởng đem như là quân bài đổ mỹ nổ giống như càn quét toàn bộ tinh n ự c đi tới thủ đô phương sán ánh mắt nhìn chăm chú đối với mình tràn ngập tín ng nửa giờ về sau phương sán chạm trước bàn làm việc nhìn xem trước mặt đám người suy tư đem một phần văn kiện ném đến trước mặt bọn hắn đám người tập trung nhìn vào phía trên rõ ràng biết thần minh thần tượng thiết kế chương bốn trăm năm mươi chín tối cổ chi thần sáng thế kỷ một chương bốn trăm năm mươi chín tối cổ chi thần sáng thế kỷ một thần minh thần tượng thiết kế đại chu đế quốc thủ đô cao ốc đỉnh bên trong phòng làm việc riêng phương s á n hướng tại chỗ rất nhiều quan viên ném ra cái này đ ể án cái này xa lạ đ ể án trực tiếp để tại chỗ rất nhiều quan viên não mạch kín đều làm bối rối cảm thấy phương s á n hành vi có chút chạm tới kiến thức của bọn hắn điểm mù rồi bất luận là thần minh vẫn là thần tượng thiết kế cái này mỗi một chữ bọn họ cũng đều biết nhưng liền cùng một chỗ là có ý gì chứ không dùng trả lời đều sẽ ta phần này đ ể án xem một lần chờ xem hết lại trả lời ta phương xán lạnh nhạt nói khoác tay áo ra hiệu bọn hắn đi nghiên cứu đ ạ được cho phép về sau tại chỗ đám người lập tức cầm lấy thiết kế văn kiện tiến hành duyệt đọc nhưng càng là duyệt đọc trong lòng của bọn hắn càng là kinh hãi chỉ cảm thấy lẽ nào lại như vậy cái gọi là thần minh thần tượng thiết kế vì đó phương sán làm hạch tâm chế tạo một hệ liệt a i t đem thần minh lấy lưu lượng thần tượng hình tượng làm thành dây chuyển sản nghiệp làm cho cả đại chu đế quốc đều thoát thực hướng hư làm thần tượng văn hóa hội nhà văn b i ê n soạn thần minh truyền thuyết nghề chế tạo chế tác phương sán xung quanh hạt t h c tranh hợp thể phi củ áp h í c tin tức nghiệp làm m a k e t i n g đến mua hô xe ập lẫn lộn thần minh nhiệt độ đơn giản tới nói chính là đem toàn bộ đại chu đế quốc sáu vạn khỏa sinh mệnh tài nguyên tinh bên trên mỗi người đều dấn thân vào đến trận này tạo thần vận động đi đem phương sán hình tượng truyền bá đến tinh h ả i chư quốc không thể cái này tuyệt đối không thể thần minh đại nhân đợi đến bộ giáo dục bộ trưởng đem phía trên nội dung toàn bộ đọc hiểu về sau hắn lập tức đứng dậy mánh liệt kịch liệt kháng nghị nói thần minh sao có thể làm lưu lượng minh tinh đâu thần minh cần là chúng sinh thành kính tính tín ngưỡng mà không phải lưu lượng thần tượng nhất thời vui thích hình thành ngắn ngủi thờ p h ụ loại này ngắn ngủi lưu lượng đến nhanh đi cũng nhanh tuyệt đối không thể đem thần minh hình tượng nhân cách hóa theo đại chu bộ trưởng giáo dục lời nói, những người khác vậy đều là nhận đồng gật đầu cho dù là nhà mình thần minh xuất thủ cũng vô pháp tiếp nhận cái này để án trừ phi loại kia dung truyền thần quốc nếu không những cái kia quốc dân đối nhà mình quốc dân sùng bái căn bản sẽ không cải biến lại một người chỉ có thể cống hiến một phần tín ngưỡng trừ phi đổi tin nếu không tuyệt đối vô pháp cải biến thần minh tín ngưỡng là k i m thiết mà lưu lượng yêu thích chỉ là b ằ n nước một người có thể thích rất nhiều minh tinh nhưng tín ngưỡng thần minh chỉ có một dưới loại tình huống này nhân dân có thể một bên cho mình quốc gia thần minh cống hiến tín ngưỡng một bên thích quốc gia khác lưu lượng minh tinh là t r ọ n yếu hơn là xem như thần minh quầng tín đồ bọn hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được đem thần minh cho lưu lượng hóa cải biên không phải loại biên nói buộc không phải nói b ậ y cho dù là hai cái đối địch quốc gia vậy ăn ý sẽ không đối lẫn nhau thần minh hình tượng tiến hành chơi ác bởi vì quốc vận chiến tranh về sau ngươi thân phận có thể lập tức cải biến ngươi có thể nói xấu nước k h á c thần minh tia nước khác vậy nói xấu ngươi nước thần minh cũng được gốc từ xưa đến nay đã bởi vì này loại sự t ì n h n h ấ t lên thanh chiến nhiều vô số kể tại mấy năm liên tục đại chiến về sau cho nên các nước đều thẩm chấp nhận không thể xuất hiện nói xấu nước khắc thần minh dự luật nhiều lắm là trên miệng mắng một chút mà bây giờ phương sán cái này thiết kế trực tiếp đem thần minh hình tượng lưu lượng hóa liền có chút liên quan đến tơ hồng nay thiên phương rực rỡ có thể lưu lượng hóa v ạ nhất n các quốc gia thật sự đem phương sán cái này thần minh hình tượng giải trí đến chết vậy ngày mai nếu tới một cái thần minh không thảm c u ấ n b ở vậy làm sao bây giờ trước đó hoa anh đ ả o tinh bực liền có một cái gọi là lạc thiên y gì thần minh muốn làm bội họa nhạc tới nhưng bị cả nước kháng nghị cho rằng thần minh hẳn là thần thánh không thể cùng con hát nói nhập là một cuối cùng chị có thể không giải quyết được gì cho nên đối mặt phương sán thiết kế từng cái quan lớn trực tiếp xuất hiện kiên quyết kháng nghị mà đối diện với mấy cái này người kháng nghị xem như thần minh phương sán trực tiếp trở tay một phiếu bác bỏ đem những người này kháng nghị bác bỏ các ngươi đều nói vô cùng có đạo lý ta vậy nhìn ra được tín ngưỡng của các ngươi nhưng ta có bản thân suy tính phương sán hai tay quanh mịm cười nhìn trước mặt đám người nói lần này đem điều này để án phát ra tới chính là muốn để các ngươi tiếp thu ý kiến của chúng tại kiến lập ta thần thánh hình tượng đồng thời trong thời gian ngắn nhất đem ta hảo quan hướng tinh hải truyền bá bắt đầu tinh vực hoa anh đào tinh vực ảo ẩn tinh vực ưng đẹp tinh vực trong vòng mấy tháng sau đó ta cần các ngươi toàn lực vận hành và thao tác đem ta danh khi đánh về phía toàn bộ tinh hải ta muốn các ngươi kiên trì tiến hành văn hóa phát ra dù là khoản vay cũng phải cấp ta mua họ sẽ ở mua lưu lượng phương sán không nhìn tất cả mọi người phản đối giải quyết giúp con nói chuyện này liền xem như đại chu quốc sách các ngươi muốn cho ta toàn lực đi làm mà lại không chỉ có muốn tuyên truyền ta đại chu cũng muốn đối ngoại tiến hành tuyên truyền đem chúng ta đại chu tru tuyên truyền thành tinh tế hải đăng cái này cái này sao có thể làm được đâu rất đơn giản chỉ cần cho bọn hắn bánh vẽ là được không cầu lừa bọn họ một thế chỉ cần lừa dối bọn hắn nhất thời đem những người kia trước lừa dối tới là tốt rồi nghe thế bộ văn hóa bộ trưởng tìm nén không được nội tâm bất đắc dĩ bạch ra vấn đề trong đó nói chúng ta đại chu bây giờ b ẹ n b ẹ n chỉ có sáu vạn khỏa tài nguyên t i n h cái này tại tinh hải ở trong như chúng ta loại này quốc gia nhiều vô số kể sợ rằng chúng ta lại thế nào tuyên truyền bọn hắn chỉ cần thông qua t u ế nguyện sách sử mạng lưới liên lạc xem xét chúng ta nơi này phong thổ liền có thể phá được rất đơn giản chúng ta n g ắ t mạng phương sán khỏe miệng liệt lên nói n g ắ t mạng không sai chỉ cần n g ắ t mạng không cho ngoại giới hiểu rõ chúng ta cơ hội sợ rằng chúng ta lại như thế nào k u y ế t đại tuyên truyền chúng ta đẹp ngoại giới muốn hiểu rõ nhưng không có chứng thực cơ hội tại chỉ có thể nghe tới thổi phồng lại không cách nào nhìn thấy vật thật tình huống giới bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị chúng ta nói dối lừa dối đối với chúng ta tiến hành ngã bổ toàn bộ tinh h ả i internet đều là do thuế nguyện sách sử xem như trung chuyển trực tiếp cung cấp dù là vượt qua ước vạn năm ánh sáng cũng có thể thời gian thực kết nối dưới loại tình huống này phương sáng chuẩn bị tại giai đoạn trước làm ăn đỡ đói đói marketing trực tiếp đối ngoại xây tưởng không nhường ngoại giới nhìn ra nội t ì n h chỉ cần ở sau đó một đoạn thời gian làm ra một cái lừa dối tất cả mọi người mô hình họ di cũng duy trì một đoạn thời gian không bị đâm thủng lại đem toàn bộ thế giới tín ngưỡng chi lực toàn bộ hội tụ tới đổi tại âm mưu kết thúc đầy đất lông gà trước đem sở hữu tín ngưỡng toàn bộ đều tiêu hóa hết kia dù là những người kia cuối cùng đổi tin đối phương s á n cũng không cái gọi là rồi bởi vì duy nhất đối với hắn có lợi tín ngưỡng chi lực đã triệt để thu hoạch tiêu hóa xong rồi nhìn xem phương sán thần thái tại chỗ rất nhiều quan viên trong lòng nổi lên nói t h ầ m cảm giác việc này hoàn toàn không đáng tin cậy nhưng từ đối với thần minh tuyệt đối cụ nhật tại phương sắn không nhìn kháng nghị một phi ế u bác bỏ bên giới tại chỗ quan viên cũng chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi bắt đầu nghiên cứu phương sắn cái này thiết kế phương án căn bản không cần nghiên cứu cái gọi là khả thi bởi vì ở nơi này thần minh vị trí quốc gia phương s á n đã cưỡng chế thi hành cho dù là không có khả năng cũng muốn toàn lực đi làm t i ê n lặng nhìn chăm chú lên tại chỗ quan viên rời đi phương s á n khỏe miệng lên, lên hắn thấy thế giới này thực tế có chút quá tốt lửa cả rồi tại khoa học kỹ thuật phương diện bởi vì trực tiếp có thất chuyển cấp bậc t u ế n g u y ệ t s á c h sử tại quản lý trừ quốc vận lôi đài tranh tài dựa vào tín ngưỡng thần minh để chiến đấu sở hữu phương diện quân sự nghiên cứu triệt để đình chỉ mà ở cá nhân phương diện bởi vì những người này sở hữu truyền thừa trực tiếp hình thành chúng sinh truyền thừa tuế nguyện xét xử lại thêm trung gian lịch sử đứt gãy hết thể phương pháp tu hành trực tiếp biến mất người người đều là người bình thường mà ở thế giới này duy nhất chân quý đồ vật chỉ còn lại nhân khẩu nhân khẩu càng nhiều quốc gia thần minh cũng liền càng mạnh trước đó phương sán vậy vượt qua qua thế giới này lịch sử phát hiện không phải là không có người nghĩ đến muốn làm ra người nhân bản nhưng này chút sáng tạo ra nhân loại căn bản là vô pháp cung cấp tín ngưỡng nguyên nhân trong đó phương sán vậy t i n tưởng bởi vì hiện tại nhóm này có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực toàn bộ có thể nhìn thành thất truyền mảnh vỡ thành tình mà thông thường khắc long khoa kỹ làm sao có thể nhân bản ra thất truyền cấp bậc nhân loại đ âu chương 459, t ố i cổ chi thần sáng thế kỷ 2. chương 459, t ố i cổ chi thần sáng thế kỷ 2. sau đó mấy ngày thời gian một tin tức trực tiếp chuyển khắp tinh hải leo lên tinh hải đặc biệt lớn hot sợ ấp trần kinh hủy diệt đại quốc tiểu quốc trái ngược lẽ thường thần minh n g ư ờ i không hiểu rõ trần tướng tinh hải trong lịch sử cổ xưa nhất quốc độ bàn sơ căn nguyên ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây phục hưng thần quốc người không biết trật tướng xuống nước quản giấy dầu trong bọc tín ngưỡng chi lực vì tìm về thần minh tội nặng buộc toàn thành phố mất điện một ngày như là loại này tin tức ở sau đó truyền khắp các lớn hot x ệ ở bình đại dẫn tới vô số người muốn hiểu rõ nội dung trong đó bắt đầu tinh vực và nguyên thần quốc hàng tế tinh nguyện diệu n h ậ t thời gian làm việc bên trong l ý yến như thường lệ trong thời gian làm việc tiến hành mỏ cá mặc dù bây giờ vật chất cực lớn phong phú đại bộ phận công tác đều do máy móc hoàn thành nhưng nhân loại vẫn như c ũ cần dựa theo pháp luật quy định tiến hành công tác nam n g a trên đế bên cạnh đồng sự tiếng nghị luận trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của hắn h uy nghe nói nha sát b á c h cái kia đại chu bằng vào một cái tài nguyên tinh tín ngưỡng chi lực trực tiếp tóm tâu h có mấy chục vạn tài nguyên tinh liên bang quốc gia nói nhảm cho ta cảm giác rồi cùng b ậ t hắc một dạng nghe nói cái kia đại chu là ở thời đại hoàng kim bên trong nguyên sơ tinh cầu bởi vì cực đoan phát đạt mỗi một cái đại chu người trong mắt đều có quang bọn hắn một cái đại chu người tín ngưỡng đỉnh quốc gia chúng ta mấy trăm ngàn người tín ngưỡng trúng hợp hiện tại cũng tinh tế a y thời đại làm sao còn có người tung tin đồn nhảm như thế ngoại hạng lời đồn cũng tin ngay bên cạnh đồng sự nghị luận l ý yến b ậ t cười lắc đầu dù sao hiện tại trên internet bất cứ tin tức gì trực tiếp có thể thông qua ai đến trực tiếp đi tìm nguồn gốc phần lớn lời đồn đều có thể tự s ụ p đ ổ b ấ t quá mặc dù trong lòng không tin nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi l ý yến vẫn như cũ mở miệng nói tiểu đố giúp ta tra một chút đại chu gần nhất quốc vận lôi đ ạ i chiến đặt song song ra mỗi một trận hai nước nhân số so theo l ý yến mở miệng ai lập tức ở trước mắt hắn tạo ra tương quan số liệu nhưng vẹn vẹn chỉ là lướt qua ly yến ánh mắt nháy mắt một mực bởi vì nội dung phía trên cùng đồng sự nói tới hoàn toàn giống nhau. ngay đầu tiên lấy một hành tinh tín ngưỡng thần minh chiến thắng năm trăm hành tinh đại khánh ngày thứ hai lấy một trăm linh một hành tinh tín ngưỡng chiến thắng có được ba mươi vê đốt hành tinh sa băng cái này không khoa học nhìn xem hai bên trên nội dung lý đ ế n trong lòng vô ý thức phản bác nhưng ai chỗ liệt ra số liệu lại là thật sự rõ ràng hiện tại đã không phải là ai nhân công t h i ể u năng thời đại tại nhiều loại tin tức giao nhau nghiệm chứng tình huống dưới ai sẽ không tùy tiện cho ra tin tức miệng nói nhảm lừa gạt mang theo một loại nào đó nghiệm chứng ý nghĩ hắn tiếp tục hỏi tiếp tục cho ta đại chu tương quan tin tức đại chu tại nhân số rõ ràng thế yếu tình húng dưới có thể thắng lợi nguyên nhân cùng với đại chu có phải là hay không thời đại hoàng kim nguyên thủy tinh cầu tiểu đố hiện có tư liệu không đủ suy đoán ra thắng lợi nhân tố nhưng căn cứ hiện có lịch sử văn hiến đại chu có nhất định tỷ lệ là nguyên thủy tinh cầu Thì, thật í t h đúng là không phải lời đồn lý đến b ấ t cảm nhìn xem ai hồi phục tò mò trong lòng bị câu lên mang theo tìm tòi nghiên cứu tâm tình hắn lập tức điểm tiến các trang web lớn lại phát hiện sở hữu trang w e toàn bộ đều bị cái này một tin tức cho soát bình phong các loại phân tích văn hiến video chiến đấu cùng với thần minh lịch sử các loại các dạng xem từng cái video bịa mặt hắn ngẫu nhiên phát hiện bình thường bản thân chú ý một cái chủ blog cũng ở đây giảng thuật c h u y ệ n này mang theo đối với mình người tín nhiệm cảm giác hắn trực tiếp điểm mở video liền thấy chủ blog chính một bộ chính thức trang phục đứng tại bục giảng t r ư ớ c nghĩa chính từ nghiêm nói kỳ này chúng ta giảng thuật là gần nhất liền lên hot sữa đại chu vừa vỡ mấy chục vạn truyền kỳ quốc chiến hỏi trước có đúng hay không hỏi lại vì cái gì tại giảng thuật chiến đấu trước đó chúng ta cần tìm hiểu một chút phương sán cái này thần minh sự tích phương sán người thế nào căn cứ trận đầu quốc vận chiến trường đối chiến xạ có giữ gộ rộ thần minh video đến xem hắn có thể là thời đại hoàng kim người khai sáng ta biết do các ngươi cũng không tin nhưng trong video người triệu h o á n lý lung vân triệu h o á n tử chính là như thế mọi người đều biết video là không thể về mà chúng ta đều biết chính là triệu h o á n người triệu h o á n tử nhất định phải cùng thần minh bình sinh đối ứng bên trên từ trên tổng hợp lại s ắ t b á c h thì lần tinh bột thần minh hồn m ẹ đã từng nói trừ bỏ sở hữu không thể nào nhân tố lưu lại đ ồ vật vô luận ngươi bao nhiêu không muốn đi tin tưởng nhưng nó chính là chân tướng của sự thật cũng là nói rất có thể phương sán là tất cả thần minh ở trong đệ nhất nhân là tối cổ c h i thần nếu như tiếp nhận cái này thiết lập kia hết thẻ không hợp lý đều tìm đến có thể giải thích điểm lý yến nhìn xem video con mắt càng chừng càng lớn đối với nội dung trong đó c h ỉ cảm thấy khó có thể tin tiểu đố hắn nói là chính xác sao lý yến hỏi tiểu đố căn cứ phân tích logic rõ ràng suy luận hoàn chỉnh nhưng có chút suy luận là xây dựng ở đại chu phía chính thức thả ra thần minh thiết lập trong chợ vô pháp phân biệt t h ậ n giả nghe ai phân tích lý yến rơi vào trầm tư ở nơi này tin tức thời đại nếu như ngay cả ai đều không thể lập tức đối sự kiện tiến hành chứng nhận giả chỉ có thể cho ra không thể biết kết luận kia trong đó quả thật có chân thật khả năng trong lúc nhất thời lý yến lập tức dâng lên đối cái này sự kiện vô hạn hiếu kỳ trực tiếp thuận tương quan liên tiếp ấn mở đại chu quốc nhà ép sẽ chính thức đưa cho thần minh thiết lập tập mở đầu đệ nhất tự sáng thế kỷ mang theo tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ lý yến lập tức nhìn đi bảo chương một nội dung kể rõ toàn bộ thế giới sinh ra cũng không phải là như hắn thần quốc thần thoại ở trong nói là do thần minh sáng tạo thế giới này mà là thế giới này là vây quanh thần minh tạo ra là bởi vì phương sán cần một cái thế giới thế là thế giới này mới tồn tại toàn bộ thế giới thế giới quan đều là vây quanh phương sán cái này thần minh mà tồn tại còn giống như thật sự là đoạn này không phải biên cả bản cái này cao võ quá điên quyển sách này đều là vây quanh phương sán đến tạo dựng thế giới quan đặt ở trong sách thiết lập chính là khổ tận cam lai phương sán cần tồn tại ở thế giới này cho nên cái này đa nguyên vũ trụ mới biến thành cái bộ dáng này chương bốn trăm sáu mươi thần minh kiên cố xem một chương bốn trăm sáu mươi thần minh kiên cố xem một sau đó mấy ngày toàn bộ tinh h ả i đều bị đại chu c h i thức cộng đồng cố sự soát bình phong tại đại chu điên q u ầ n mua hotse ở bên dưới toàn bộ tinh tế internet trực tiếp nhấc lên một đợt đại chu nóng bất kể là tại bắt đầu tinh vực bực, bực nội vẫn là bực ngoại cơ hồ người người đều nghe nói qua đại chu người người cũng đang thảo luận phương sán g mà giờ khắp này đại chu đế quốc thủ đô phương sáng quan sát đến toàn bộ internet dư luận hướng gió bởi vì sơ kỳ hotse ở xét lược trước mắt internet bên trên đối đại chu cùng với bản thân ấn tượng đại bộ phận đều là chính diện nhưng nếu như tiếp xuống không đem không tốt tiết tấu lời nói những cái kia an phản lưu lượng truyền thông liền muốn chuẩn bị bắt đầu lo đầu tương tự tiết tấu có thể tổng kết thành khen một cái hai đảo chịu ỉ b vệ kỳ hiệu bốn kéo khen một cái dẫn đầu đề cử cho còn không có nhìn qua người sẽ mang đến to lớn lưu lượng hai đảo sớm nhất đ à o ra sau lương chi tiết b ắ t q u á i sẽ mang đến to lớn lưu lượng chịu vệ kỳ hiệu n ị c h phản trào lưu vạch ra mang theo hàng lậu dùng tâm hiểm ác cùng hư giả âm mưu cho dân chúng lấy cảnh tình sẽ mang đến to lớn lưu lượng bốn kéo xem những ngày này internet dư luận cảm khái bạo lực mạng đáng sợ đứng tại thượng đế thị giác khẩn cầu đại gia bỏ qua hắn lại thu hoạch một làn sóng lượng bất quá phương sán đối với lần này ngược lại là không quá cảm、bạo. bởi vì hắn đã dùng nhiều tiền đã thông hót sệ ở bình đại tiếp xuống sở hữu tương quan tất cả đều tiến hành khống chế bình luận đơn giản tới nói chính là không tốt bình luận ta sẽ xóa tại tinh tế ai thời đại xem như sở hữu lưu lượng đầu món t u ế nguyện sách xử đối với internet dư luận hoàn toàn không làm can thiệp mặc kệ tự do sinh t r ư ở n g nhưng mặc dù t u ế nguyện sách xử không can thiệp nhưng phía dưới internet công ty sẽ tự hành cắt xén đối mẫn cảm video n ô n luận tiến hành xét d u y ệ t tương tự thủ đoạn t h như bình luận tinh tuyển video hạ lưu ạ vạ lò nốt bề ở nơi này chút thủ đoạn bên trong trực tiếp xóa bỏ bình luận ngược lại là tầm thường nhất có thể nhất gây nên tinh tế công dân phản kháng cấp cao thủ đoạn đều là bình luận biến cảm giác mình thành công ban bố bình luận mà còn có mấy cái tài khoản đối với hắn tiến hành hồi phục hết t h ể bình thường nhưng tình huống thực tế thì là ngươi bởi vì quá khứ ngôn luận trực tiếp bị đánh dấu thành mẫn cảm tài khoản bình luận vừa phát ra đi liền bị trong s u ố t hóa những người khác căn bản là không có cách nhìn thấy mà những cái được gọi là hồi phục toàn bộ đều là ai mở tiểu hảo chính là tại hù ngươi chơi tự mình tiêu khiển tại loại này toàn bộ đều bị công ty lớn cầm giữ thế giới bên trong cá nhân hoàn toàn không có cái gọi là ngôn luận tự do câu chuyện t i n h tế dân mạng hám sâu tại tỉ mỉ biên soạn tin tức kén dưới phòng không có chân tướng có thể nói đương nhiên giới tình huống bình thường bởi vì từng cái công ty lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ cho nên ngôn luận quản chế thật không có như vậy cơ chế vẫn còn có thể tiếp nhận phạm chủ nhưng không chịu nổi phương sán g trực tiếp nhận tiền ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong trực tiếp đem đ ạ i chu lượng rất lớn tài nguyên lấy ra hối đoái lấy hối lộ những cái kia internet công ty tại bất kể chi phí tiền tài mở đường bên giới mạnh mẽ cho sở hữu tờ lễ ơ biên soạn ra một cái sở môn xì b ở thế giới bất quá cái này hoàn toàn phù hợp ta mong chờ phương sán nhìn xem internet bên trên b ì n h luận lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười chính là thông qua internet công ty lẫn nhau ở giữa cấu trúc tin tức tưởng mới có thể để cho toàn bộ thời đại vũ trụ ánh mắt nhìn chăm chú giờ phút này đơn thuần lấy lưu lượng mà nói phương sán tuyệt đối là bị nhiều người n h ấ t chỗ hiểu rõ thần minh vẹn vẹn khoảng thời gian này phương sán có thể cảm nhận được toàn bộ tâm hải lục tục no ngoe có mấy chục tỷ người đem chính mình tín ngưỡng hướng hắn bán ra đương nhiên so sánh một chút trả giá tài nguyên trên thực tế là nhập không đủ suất đây cũng là cái khác thần quốc không có xuất thủ can thiệp nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút giá hỏa này tại làm thứ gì đổ vận ngay tại phương sán g tỉ mỉ suy tư lúc văn phòng đại môn trực tiếp bị mở ra bên ngoài tuyên bộ bộ trưởng m a san đi tới báo cáo hồi bẩm thần minh tại hao phí mấy ngàn tài nguyên tinh phủ cận vật tư về sau giai đoạn thứ nhất kế hoạch đã hoàn thành làm không sai phương sán g tán dương đối với cái này chút bên ngoài tuyên bộ thủ đoạn biểu thị hài lòng khoảng thời gian này bên ngoài tuyên bộ biên soạn nhiều loại thần minh truyền thuyết cùng với các loại tri thức cộng đồng thể tiểu cố sự rất được hã tâm mà lại bên ngoài tuyên bộ am hiểu sâu ai đạt tính biên soạn tin tức giả giả thật thật trong đó chân thật bộ phận là có thể bị tùy tiện nghiệm chứng mà những cái tiêu hư giả bộ phận cho dù là ai cũng vô pháp tùy tiện mặt trận thần minh quá khen rồi bên ngoài tuyên bộ bộ trưởng một mặt chịu đến cổ vũ biểu lộ thần minh giai đoạn thứ hai trò chơi còn tại khai thác trong quá trình tại cả nước t r i ệ u ức người nỗ lực dự tính mười ngày sau liền có thể thả xuống rất tốt nhớ được đến lúc đó đem trò chơi này miễn phí cấp cho sau đó đem quyển sách này nội dung k â u lại tiến trò chơi ở trong phương sán nói móc ra một bản thật mỏng thư tịch đây là bên ngoài tuyên bộ trưởng trên mặt lộ ra một tia yếu k ỷ ngươi có thể lấy về xem trước nhớ được đem trò chơi thiết t r í thành máy rời tại đ ê m cuối cùng bột đánh g i ế t về sau liền có thể biểu hiện thư tịch bên trên nội dung phương sán trên mặt lộ ra mỉm cười đợi đến bên ngoài tuyên bộ trưởng rời đi về sau phương sán nhìn về phía góc khuất ở trong thiếu nữ nói ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi tạm thời không có trả lời lý lung b â n tại thể nội vận chuyển chân khí một chu thiên về sau hai mắt mở ra hư phòng sinh điện lập tức ánh mắt lóe lên một tia cảm khải nói cảm giác trước đó chưa từng có tốt trải qua một đêm tu hành ta đã k ô n g thành nghỉ quả nhiên như ta sở liệu không cần ta thải bổ đơn thuần bằng vào tu hành thiên phú liền thành liền nhị chuyển ngay cả một t i ê u bình cảnh cũng không có phương sán mở miệng bình luận vẹn vẹn một buổi tối liền tu đến nhị chuyển cho dù là trải qua hắn cải biến bản người người có công luyện nhưng là vẫn như cũ kinh dị trở lại võ giới cũng căn bản không ai tin mà dễ dàng như thế nhị chuyển nguyên nhân tự nhiên là bởi vì này chút giá hỏa toàn bộ đều là thất t r u y ề n thành tinh mặc dù là liệu nhiều hơn bản thất t r u y ề n nhưng đặt ở thế giới khác bên trong mỗi cái đều là nửa cái tiên thiên đạo thể đại năng truyền thế quá khứ sở dĩ tuyệt tự thành người bình thường chỉ là bởi vì bọn gia hỏa này tự nguyện đem tín ngưỡng dân hiến cho thần minh trực tiếp từ bọn tự ta thăng hoa lựa chọn đem chính mình hết thể hiến tế thần minh đổi lấy người khác vĩ đại trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu phương sán phát hiện những người bình thường này đã mất đi luyện võ độ khả thi rồi bởi vì duy tâm võ đạo trọng yếu nhất yếu tố một trong cảm xúc bọn hắn đã triệt để mất đi thời đại này nhân loại lấy cả đời mình trở thành người bình thường làm đại giá đem chính mình tín ngưỡng tính cả cảm xúc một đợt toàn bộ dân hiến cho thần minh tại tuế nguyện s á c h sử khống chế bên dưới những người này ngay cả tự ta cùng quốc gia đều có thể bị tùy tiện bóp méo không có bất kỳ cái gì tự ta có thể nói thậm chí ngay cả đồ vật cũng k h ô n g bằng tại hoàn toàn không biết gì tình h u ố n g d ư ớ i những người này trực tiếp từ ta tuyệt địa thiên thông từ đây không có cá nhân dùng võ thành tiên chỉ có quốc gia tín ngưỡng thành thần mà ở trong khoảng thời gian này phương sán tại lý lung vân trên thân tiến hành một phen nghiên cứu trực tiếp xâm nhập phân tích trong đó nguyên lý cho ra khiến cái này người tu hành phương pháp chỉ cần đem những người này cảm xúc đều trả lại bọn hắn là tốt rồi đem những người này tính dân cảm xúc h o a n trả vũ đắp thiếu hụt vậy những người này coi như có thất tình lục d ụ n g người chương 460, t h ầ n minh kiên cố xem hai chương 460, t h ầ n minh kiên cố xem hai phương sán trên người lý lung vân tiến hành nghiên cứu phương sán phát hiện chỉ cần đem tín ngưỡng chi lực bên trên cá nhân cảm xúc triệt để loại bỏ lại tinh chuẩn đến cá nhân tiến hành hoàn trả vậy hắn liền có thể một lần nữa tu hành võ đạo mà lại không chỉ có thể tu hành còn có thể giữ lại một bộ phận thất truyền mảnh vụ đặc chất tiến hành tu hành làm nhiều c ô n g ít tại đem đặc chất tiêu hao hết trước đó c h ỉ ít cũng có thể bước vào nhất truyền cảnh giới lại về sau tiêu hao hết đặc chất cũng chỉ có thể giống như người bình thường một bước một cái dấu chân rồi nghĩ tới đây lý lung vân có chút không thỏa mãn mà nói phương sán đại nhân tiến vào nhị chuyển về sau dựa theo n g à i thuyết pháp ta t h ấ t chuyển đặc chất đã triệt để tiêu hao hết tiếp xuống chỉ có thể giống như người bình thường mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều khó mà đột phá vậy có hay không phương pháp lần nữa đem tu hành tốc độ đề cao nói thực ra ta đã có chút mê luyến tốc độ đột phá một ngày ngàn dặm cái chủng loại kia cảm giác lý lung vân dư bị đột phá lúc sinh mệnh đẳng cấp thăng hoa cảm giác hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn phương pháp có trên tay của ta hiện tại có hai loại phương pháp phương sán thần bí khó lường cười cười hai loại lý lung vân nháy một lần hai con người nghĩ đến giã sử bên trong ngự nữ ba n g à n phi thăng phương sán truyền thuyết trên mặt không hiểu dâng lên một tia h ư n g hà loại thứ nhất liền không nói hiểu đều hiểu không biết cũng không cần nói đến như nói loại thứ nhì nha cái này liền cần các ngươi cá nhân nỗ lực phương sán mang trên mặt thần bí mình cười nhiều ngày về sau đối mặt tinh h ả i nhân dân phương sán sẽ nghĩ bắt nguồn từ mình tại giới này vô số năm trước bản thân đem tâm tướng internet giao phó phục dưỡng đế quốc cái kia xa xôi buổi sáng mà ở một bên khác từ phương sán văn phòng bên trong đi tới bên ngoài tuyên b ộ bộ trưởng nhìn xem trong tay sách nhỏ trên mặt lộ ra tìm tòi nghiên cứu thần s á c trở lại nhà của mình hắn ứng phó xong thê t ử dây dưa yên lặng lật ra trang sách phía trên lời nói lại làm cho hắn thần s á c động dung thần minh đến tín đồ sách cảm tạ ngươi trở thành ngô tri tín đồ đây là một hạng trọng yếu mà trang trọng quyết định đại biểu ngư ơ i đối thần minh bản thân công nhận sau đó sẽ tiến hành một hạng tuyên thệ ngươi sẽ lấy này ở bất kỳ trường hợp nào biểu đạt bản thân đối thần minh tín ngưỡng trở xuống là ngươi đem tên đọc lời thể ta ítítítítítítítítítítítítítítítítítítítítít tuyệt đối cũng hoàn toàn từ bỏ trước đây xem như cái k h á c tín đồ đối bất luận cái gì thần minh trung thành cùng hiệu chung ta đem ủng hộ cùng thần hộ mệnh minh phương sản tín ngưỡng đối kháng sở hữu cùng thần minh là địch định nhân ta đem chân thành hiệu chung thần minh làm thần minh yêu cầu lúc ta nguyện vì bảo vệ thần minh cầm vũ khí lên khởi xướng thanh chiến ta ở đây thành tín tuyệt hệ tuyệt không bất luận cái gì tâm trí chướng lại mượn cớ hoặc giữ lại khẩn cầu thần minh phù hộ n g à i thành t í n h tín đồ đại chu bên ngoài tuyên bộ bộ trưởng nhìn xem sách nhỏ bên trên nội dung có chút ngoài ý muốn nội dung trong đó nhưng xem như phương sán tín đồ hắn đọc lên trong đó hạng mục công việc căn bản cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng căn bản cũng không có do dự chút nào hắn trực tiếp một mặt thành tính đứng tại phòng khách trực tiếp hai tay lấm ngực đem một trang này nội dung tình cảm giặt rào lãng đọc ra tới mà ở hắn đọc lên ta ít ít ít ít ít í n h danh hướng thần minh phương sán tuyên thệ trong chốc lát ở xa văn phòng phương sán thần sắc hơi đ ộ n g một chút trên mặt lộ ra mỉm cười ánh mắt ở trong đã xuất hiện kê tuyên truyền bộ trưởng tuyên thệ hình tượng theo đối phương tuyên thệ hoàn thành phương sán đem chính mình ý thức triệt để bắn g a nhập ý thức ở trong tín ngưỡng chùn s bởi vì đã sớm dựa theo tội tác giới tính danh tự đối tín ngưỡng tiến hành phân loại sắp xếp phương sán trực tiếp rất nhẹ nhàng liền tìm được đối ứng kiêm một đạo tín ngưỡng trùng sáng bắt lấy tín ngưỡng quang huy đưa tay đem bên trong cảm xúc chi lực lược trừ lại một tay lấy tín ngưỡng chi lực khoảnh khắc luyện hóa làm xong đây hết thảy tại tuyệt đối tiếp xúc dưới năng lực phương sán trực tiếp cách không đem chính mình ý thức cùng ý thức của đối phương tương hô kết nối đối với cái kia bên ngoài tuyên bộ bộ trưởng tới nói chính là mình mới vừa vận đọc lên treo thưởng từ bên trên nội dung ý thức chính là một mảnh quang mang đại tác tùy theo đi tới một vùng vũ trụ tinh không, ở trong. Ở mảnh này, trong không gian, phương sán chiếm cứ toàn bộ thiên địa to lớn tượng thần lấy một loại vô cùng từ bi hình tượng xuất hiện đây là thân thích bên ngoài tuyên b ộ bộ trưởng trên mặt lộ ra một tia rung động ngước nhìn phương sán thần minh đầu lâu ở hắn nhìn chăm chú phương sán không có trả lời đưa tay ở giữa đem một vệ thần quang đánh ra mang theo tâm tướng công pháp ký ức trực tiếp giống như thần quang giống như đánh vào bên ngoài tuyên b ộ bộ trưởng não hải chờ bộ trưởng lấy lại tinh thần lúc cả người đã thối lui ra khỏi mảnh t i a tinh không ở trong mơ mơ màng màng từ không gian ý thức rời khỏi bên ngoài tuyên bộ trưởng cảm thụ được đại nao sơ sơ p h ồ n g lên bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một môn thần minh kiên cố xem công pháp theo tại trong đầu quan tưởng thần minh hình tượng liền có thể tiến hành tu hành đồng thời đột phá môn công pháp này cảm thụ được công pháp nội dung thượng tu luyện đến chỗ sâu di sơn đ ả o hải nhục thân đạo tiếp hoàng kim miêu tả bên ngoài tuyên bộ trong lòng nhịn không được thêm ra một loại kinh dị cảm giác bởi vì này loại hiệu quả quả thực là đối hiện hữu thể chế to lớn p h a vỡ cho tới nay phía chính thức tuyên truyền đều là người, người xem như thần minh cựu non sinh mà bình đẳng nhưng đê đẳng nhất thần minh vậy so mạnh nhất nhân loại h ế u thắng mà cái này môn quan tưởng pháp trực tiếp nói cho bọn hắn chỉ cần tu luyện liền có thể vượt qua người cùng thần lệch trời trở thành cái thời đại tân thần đây quả thực là tại khinh n h u n cái này tinh tế thời đại tầng dưới chót quy tắc tuyên truyền bộ trưởng không có đi suy xét chuyện này tính chân thực bởi vì tại thu hoạch được môn công pháp này đồng thời thể nội thất truyền đặc chất trực tiếp tiêu hóa trong đó c h i thức trong khoảnh khắc dẫn khí nhập thể rồi tại tuyên thệ trước mắt thân thể của hắn lực lượng trực tiếp lật mười mấy lần không ngừng cái này thật sự lực lượng tăng trưởng cùng với luyện q u y n hóa sau đầu đại nao trước đó chưa từng có tỉnh táo là không lừa được người mà lại loại này cấp độ sống này lên vô ý thức liền để hắn muốn lập tức dựa theo thần minh kiên cố xem tiến hành tu hành âm thầm đệ xuống trong lòng kinh dị hắn ở trong lòng cảm tạ thần minh ý chí về sau ngay lập tức xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu dựa theo quan tưởng pháp nội dung tiến hành tu hành theo toàn thân toàn ý đầu nhập không nhìn xung quanh sở hữu ồn à o náo động cho dù là ngoại giới điện tới giờ phút này vậy triệt để không để ý tới đ ố i hắn mở mắt lần nữa đã tám chín canh giờ trôi qua hắn cũng chính thức bước vào n h ấ t chuyển đ ỉ n h phong có thể chờ đợi hắn cũng không phải là thỏa mãn mà là một loại chưa thỏa mãn d ụ vọng bởi vì hắn giờ phút này cũng gặp phải Lý Lung Vân cái thất truyền đặc chất tiêu hao hầu như không còn hắn tu hành tốc độ trực tiếp bình thường trở lại cùng một ngày này cả đêm tu hành so sánh thời khắc này loại này cái gọi là bình thường quả thực ngay cả tốc độ như rủa cũng không bằng cái này rất giống bọn nước thời đại nhật bản tại trên kinh tế ngày đi đột nhiên tiến vào thất lạc ba mươi năm hơn nữa còn là tại trong vòng một đêm rơi xuống kết quả càng khó lấy tiếp nhận ta muốn càng nhanh ta còn muốn muốn về đến loại kia phi tốc tăng trưởng tu hành tốc độ ở trong tuyên truyền bộ trưởng mở choáng mắt chương bốn trăm sáu mươi mốt nhất kiên định tự ta một chương bốn trăm sáu mươi mốt nhất kiên định tự ta một xếp bằng ở trong phòng theo luồng thứ nhất nắng sớm xuyên tấu h qua ngoài cửa sổ gieo rắc tại lịch cáo trên thân bộ tuyên truyền bộ trưởng lịch cáo mở hai mắt ra ánh mắt l ó e lên một tia đối hiện hữu hiệu suất bất mãn bình thường tu hành tốc độ quá chậm rồi dựa theo dạng này tu hành hiệu suất thứ nhất chuyển đỉnh phong tiến vào nhị chuyển l i ề n c h í ít cần ba bốn mươi năm rèn luyện tuyên truyền bộ trưởng chậm rãi đứng người lên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng hắn giờ phút này chỉ cần phất tay liền có thể đem dưới chân tòa này t r o n tầng lầu cao hình mảnh mỡ hóa thành một vùng phế tích loại này lực tàn phá kinh khủng là quá khứ hắn chỗ không dám hy vọng xa v ờ i mặc dù cùng thần minh sự t r ê n h lệch vẫn như cũ khác như trời đất nhưng đợt này ngựa cho hắn một tia hy vọng xa v ờ i khả năng ta cũng có thể thành thần tuyên truyền bộ trưởng đ ấ y mắt hiện ra một tia nhân tính chỗ sâu tham lam nghĩ như vậy hắn d ư ơ n g mắt ở giữa lại thấy được thê tử canh giữ ở bên cạnh kia mắt ân cẩn thận ngươi không sao chứ một buổi tối đều tại trên sàn nhà đạ toạ n gọi ngươi cũng không còn về, hiện tại đã chín điểm đã trễ rồi nghe tới bản thân bị trễ sự tình lính áo trong lòng vô ý thức g i ậ mình đứng dậy liền muốn rời khỏi chuẩn bị đi làm nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được vấn đề nguyên bản động tác dừng một chút trong lòng suy nghĩ nói đi làm ta bây giờ còn bên trên cái gì ban đạo ra ta đều muốn thành tiên rồi đi làm không phải lãng phí thời gian sao lúc đầu bằng vào ta thiên phú dù là cố gắng tu hành cũng muốn hoa ba bốn mươi năm đến n h ị truyền nếu là lại lên ban kia đức quán g tu luyện bên dưới khả năng được bảy tám mươi năm tài năng đột phá thế nhưng là không đi làm lời nói thần minh bố trí nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành cũng không thể chậm trễ thần minh đại kế trong lúc nhất thời linh á o trong lòng bắt đầu xoắn s u y t ạ i tu hành cùng công tác ở giữa bắt đầu do dự suy xét đến t ộ t cùng nên chọn cái nào nhìn xem trượng phu mất hồn mất vía bộ dáng thê tử lo lắng nói ngươi đến cùng làm sao vậy nói chuyện cùng ngươi ngươi vậy không trả lời sẽ không là ngã bệnh à. vâng không trước hết mời một ngày nghỉ người bên gối lời nói thức tình linh á o hắn vô ý thức liền chuẩn bị đem chính mình lo lắng thốt ra nhưng lời vừa thốt ra liền vô ý thức dừng lại ta hẳn là đem tu luyện công pháp nói cho nàng sao nếu là thật người người có công luyện đó cùng lúc đầu xã hội chẳng phải là một dạng vâng vào ta thiên phú chỉ sợ cả đời cũng vô pháp có được thần minh lực lượng nhưng nếu như đem chuyện này giấu diếm xuống đến lời nói trở thành nhân gian bán tiên hẳn không phải là không thể nào không đúng công pháp này là thần minh cho hắn tự nhiên không có khả năng chỉ cấp ta một cái ta dù là phản kháng cũng vô dụng đã như vậy để người bên cạnh vậy công pháp tu hành như vậy tài năng sáng tạo ưu thế lớn nhất ngắn ngủi trong chốc lát lịch áo tâm tư liền nhiều lần thay đổi thật nhanh đã hiểu rõ thần minh sở dĩ muốn như vậy đại lực tuyên truyền chính là vì truyền bá môn công pháp này tùy theo tâm tính triệt để, để nắng ngang hắn cầm trong tay phương sán đưa cho cho sách đưa cho thê tử nói ngươi xem cái này liền đã hiểu đây là thần minh cho ta ngươi t r ư ớ c luyện một chút nhìn ta lên trước ban đi cùng lúc đó trong phòng làm việc phương sán ngồi ở trên ghế salon tay phải bám lấy gương mặt ánh mắt xuyên tấu h ngàn dặm xa quan sát đến bộ tuyên truyền bộ trưởng lịch á o nhất cử nhất động trong mắt l ó e lên một tia im lặng chỉ là nhất truyền lịch á o nhất cử nhất động thậm chí là nội tâm ý nghĩ cũng đừng nghĩ đạo thoát hắn quan c h ắ c không chỉ là lịch á o chính là bộ văn hóa bộ thông tin bộ tài chính các bộ trưởng tại hôm qua đều đã bắt đầu tu luyện bản thân cái này môn thần minh kiên cố xem hắn là một u ố phen quan sát xuống tới hắn cũng coi như rõ ràng những người này ý nghĩ lòng người là tham lam cho dù là tín đồ của hắn nội tâm vậy vẫn như cũ có tính toán hoặc là nói tại chính mình đem tín ngưỡng hấp thu chiếm đoạt cũng đem cảm xúc cho hoàn trả đến những người này trên thân lúc những người này liền đã không phải chỉ biết tín ngưỡng thần minh của tín đồ rồi dù cho lịch áo biết rõ truyền bá công pháp chuyện này là mình ý đồ là xu thế tất yếu nhưng là vẫn như c ũ lại bởi vì tư tâm của mình đến cản trở công pháp truyền bá mặc dù không dám bên ngoài kháng cự nhưng làm một ít động tác trước hết để cho ai tu hành sau để ai tu hành loại này có biện pháp làm tay chân dư vị dù là bản thân xem như thần minh nhưng đối với đại chú những cái tia tư tâm cũng vô pháp hoàn toàn lật tránh bởi vì liền ngay cả chính hắn một thần minh cũng là có tư tâm bản thân truyền bá môn công pháp này dự tính ban đầu chính là thu hoạch tín ngưỡng mà bản thân liền một cái đại chu cảnh nội tín đồ tư tâm đều không thể quản lý tốt sau này thế nào đem môn công pháp này truyền bá ra ngoài truyền bá cho những cái tia không thờ phụ bản thân sẽ không ở bản thân quản hạt bên dưới thần quốc đến lúc đó sau cùng hạ c h à n g chỉ sợ là công pháp bị đại chu bên ngoài thần quốc triệt để phong sát chỉ có các quốc gia tầm cao nhất tài năng tu hành có hơi phiền p h i nha phương s á n hơi có chút xoắn s u y đang suy tư nên như thế nào mới có thể để cho những cái kia các quốc gia cao tầm tự nguyện đem công pháp lưu truyền ra đi dù sao cũng không thể kỳ vọng người sở hữu tự giác lấy đạo đức đến khu động những người này truyền bá mà là muốn lấy thuần t h í lợi ích vì dẫn hướng khiến cái này người tự phát cảm thấy truyền bá chuyện này h ữ u ích nơi khó khó khó phương xán gõ chán của mình cảm thấy có chút phiền phức vì thu hoạch toàn bộ tinh hải tín ngưỡng thành t i ể u ngũ chuyển bố trí trước điều kiện có chút nhiều không chỉ có muốn để những người này phản nhân loại tự hành truyền bá đồng thời còn phải nghĩ ra một môn nhanh chóng cường tráng ý chí có thể dung nạp chúng sinh tín ngưỡng công pháp mà một cái khó khăn giải quyết lại toát ra một cái khó khăn quả thực rồi có câu nói tốt thành công tựa như mang thai tất cả mọi người biết do ngươi thành công nhưng không ai biết rõ ngươi sau lưng ngại bao nhiêu thảo đã không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều trở thành đạo đức thế nhân kia lấy thuần ví lợi ích đến khu động bọn hắn được rồi phương sán g nghĩ như vậy quyết định sửa chữa một hạ sách sơ lược cải biến một lần những người này tu hành phương thức theo toàn bộ đại chu bất kể chi phí ra sức tuyên truyền lại là một tháng trôi qua hôm qua sản xuất phương sán g lập bài hôm nay liền tuyên bố phương sán g cá nhân chuyện ký ngày mai thì là xuất thần mình cá nhân đại điện ảnh đại chu hải đăng quốc cùng phương sán g tối cổ chi thần tuyên bố đã triệt để t r u y ề n b á ra nhưng bởi vì chỉ nghe thổi phồng nhưng không có chứng thực chứ hấp dẫn tinh h ả i ánh mắt bên ngoài cũng không có bao nhiêu nhân tướng tin chuyện này cũng làm cái thú vui tiếp tục xem mà rất nhanh một tin tức lần nữa chuyển khắp tinh hải mười ngày sau căn cứ thần minh nhân sinh tự chuyện chế tác cỡ lớn thực tế ảo trò chơi quét ngang lẫn g ư ớ i từ duy tâm võ đạo bắt đầu chuẩn bị chính thức đem bán nương theo lấy phô thiên cái đ i ệ u tuyên truyền thế công leo lên tinh v o n g h ó t sệ ở lúc toàn bộ t i n h tế xã hội vì thế mà chấn động đến lúc đó tất cả mọi người có thể lấy thứ ba thị giác chém giết cường đ ị c h một đợt khổ tận cam lai kiên nghị không ngã từ bé nhỏ c u ộ thời bản thân trải qua sử thi chiến dịch thể ngộ duy tâm võ đạo vô thượng áo nghĩa tự tay chấp tể cường định vận mệnh cười nhìn gió nổi mấy phun trò chơi này sẽ tại sau năm ngày dự á n vì tuyên truyền nội dung trò chơi thần minh phương sắn sẽ tại đại chu thủ đô dạng đường chỉ bên dưới thử chơi hội thành mời toàn tinh hải đỉnh tiêm kết và đánh giá game sư trực tiếp chủ lòng thâm niên vợ lây ở đến vượt lên trước thể nghiệm hạch tâm kịch bản cùng rung động chiến đấu đến lúc đó còn có họ p h ở lìn đĩa game đánh dấu hội vĩ đại tối cổ chi thần phương sắn miệng hạ đem đích thân tới hiện trường trước một ngàn tên đến người sẽ có cơ hội thu hoạch được miệng hạ thân bút ký tên h ạ n lượng điện tàng bản đĩa game chương bốn trăm sáu mươi mốt nhất kiên định tự ta hai chương bốn trăm sáu mươi mốt nhất kiên định tự ta hai vô luận loại nào lập trường toàn bộ tinh tế lực chú ý đều bị tối cổ chi thần cùng cỡ lớn vờ giờ trò chơi cái này tràn ngập tương phản cùng bánh lưới tổ hợp triệt để hấp dẫn chủ đề nhiệt độ chỉ số cấp tăng gọn mỗi một phiến tinh vực cũng đang thảo luận dự bán liên tiếp vừa mới cởi mở mấy bạn năm ánh sáng bên ngoài sẽ vờ liền không chịu nổi gánh nặng nháy mắt quá tải đường máy các đại bình đ à i bên trên đại chu trò chơi phương sáng ký bán duy tâm võ đạo trò chơi trở từ mấu chốt nhiệt độ tiếp tục b á bảng trước mười làm cái q u ỷ gì lý yến nhìn xem đại chu ép sẽ chính thức tuyên truyền hai mắt vô ý thức trừng lớn thần minh thật sự làm lên lưu lượng minh đại chu cùng phương sán hoàn toàn hấp dẫn hắn yêu kỳ để hắn muốn biết thần minh sau lưng những sự tình kia mà bây giờ nhà ránh về nhà ránh nhưng đã có cơ hội vậy dĩ nhiên là muốn hung hăng đi lúc đầu hắn nghĩ đừng n g h ỉ đông đi đại chu du lịch một phen kết quả không nghĩ tới đại chu trực tiếp đối ngoại triệt để phong bế tuyệt hắn muốn du lịch tâm tư kết quả bây giờ đột nhiên ra họ phờ lìm t ử chơi cầm tới không chỉ có thể đến đại chu đi du lịch thậm chí có thể cùng thần minh gặp mặt cùng cầm tới thân bút ký tên cái này không đi bạo đây cũng là rất nhiều tinh hải công dân nhận biết đại bộ phận tinh hải công dân mặc dù tin thần tin cả đời nhưng đời này ngay cả thần minh chưa từng gặp mặt bao giờ một lần chỉ có thể ngăn lấy màn hình nhìn quốc chiến mà bây giờ phương sán mặc dù là cái khác thần quốc thần minh nhưng chỉ là có thể họ phờ lìn thấy thần một mặt cái này danh n lệch bản thân cũng rất t r â n quý không chỉ những cái kia thần minh chính là các mạng lưới lớn chủ b l o c cũng là kích động đại chu bây giờ bế quan t ỏ a cảng khiến cho ngoại giới căn bản cũng không biết rõ trong đó tình huống đây chính là một đợt to lớn lưu lượng nếu như đến lúc đó tiến vào đại chu lại mở cái trực tiếp chẳng phải là gạo thu đến mọi tay vì vậy cho dù đối với thần minh làm internet lưu lượng một bộ này có chút phê bình kín áo nhưng những người này hay là thân thể thành thật chờ đợi tại máy vi tính tại danh lạch xuất hiện trong nháy mắt đem toàn bộ c ấ p sạch những cái kia nắm giữ con đường tinh tế bọn đầu cơ vé nhóm càng là bén nhạy đánh hơi được cơ hội buôn bán thử chơi hội hợp ký bán hội quý giá danh lạch tại chính thức cởi mở sau cơ hội bị nháy mắt dây không ngay sau đó hán giá cả tại á m võng bên trên bị xào đến rồi một cái bình thường tinh tế công dân khó có thể tưởng tượng khủng bố cao độ bán đi về sau đủ để tại đỉnh cấp tài nguyên tinh mua một phần thể diện sản nghiệp đại chu hải hàng c thủ đ ư ợ cao đám người bên dưới, ốc cái cái thần, thần minh tư nhân lĩnh vực phương sán ánh mắt bình tĩnh xuyên thấu dạy tạc hợp kim bất tưởng vượt qua tinh hại ngăn trở rơi vào mỗi một cái vì ký bán danh lạch mà cuồng nhiệt cá thể bên trên xem như đ â y hết thể nhiệt độ kẻ đầu t ê n trong mắt của hắn không có chút nào đắc ý ngược lại giống như là đang dò xét một trận bố trí tỉ mỉ cỡ lớn thí nghiệm số liệu bảng tuyên truyền hiệu quả có thể xương chắc tuyệt lấy trò chơi loại này dân chúng bình thường có thể nhất tiếp nhận hình thức tiến hành tin tức truyền bá so chống d n g tuyên cáo cùng lịch sử thuật lại hiệu suất cao quá nhiều lần trải qua những ngày này sửa chữa cùng điều chỉnh thử sở hữu điều kiện đều đã góp đủ tiếp xuống liền đợi đến tinh h ả i quần chúng tận tụy hoan nghênh vậy ông đập lương ông rồi phương sáng trong lòng thì thầm hai con ngươi ở trong lóe g a trước đó chưa từng có kiên nghị ánh mắt đồng thời ở hắn thuộc tính bả lại xuất hiện một môn công pháp nói g i cột t ú c chủ tâm niệm hội tụ lấy tế bào làm chỗ dựa máu thịt làm tế đàn ý niệm vì neo định khí huyết làm tế phẩm bắt đầu quan tưởng cụ hiện bắt đầu cụ hiện hiện thế tố hồn kinh cụ hiện tiến độ không một g i tính tốn thời gian ba ngày sáu giờ nhìn xem thuộc tính bảng bên trên hiện thế tố hồn kinh loại này phương s á n ánh mắt không hề bận tâm vì giải quyết hấp thu tín ngưỡng sau ý chí giao động vấn đề phương s á n bỏ qua những cái kiên ó n xanh tu luyện pháp cùng với luyện hồn chân giải tâm hỏa đúc thần thuật vạn tượng quan tưởng pháp loại này lấy tự ta giàn bật làm chủ công pháp tu hành và lựa chọn tự sáng tạo theo phương xán những cái kia thông qua tự ta giàn v ặ t chịu khổ đến ma luyện ý chí phương pháp thật sự là quá mức tầm thường cái gì là ý chí nhất kiên định người chân chính ý chí kiên định vạn thế không rời người đều là đúng tự ta tìm kiếm có được tuyệt đối kiên định tự ta ý chí nhất kiên định người liền có được nhất kiên định tự ta dù là tất cả mọi người đang khuyên đạo cùng nói cho hắn biết loại này tự ta là sai lầm nhưng hắn vậy vẫn như cũ kiên trì ý mình đồng thời đối với quá khứ mỗi một loại lựa chọn kiên trì tự ta vậy lựa chọn tiếp nhận bởi vì quá khứ ăn mỗi một chiếc lương thực nhìn mỗi một cuốn sách gặp phải mỗi người đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác đem ngươi ảnh hưởng thành hiện tại cái dạng này quá khứ bất kỳ một cái nào hơi nhỏ lựa ư biến đổi bất kỳ cái gì một cái nhỏ xíu chết đi đều sẽ tạo nên ra một cái hoàn toàn mới cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng chính mình cho nên tuyệt đối kiên trì tự t ă n g người đã đối với lần này khắc mình tuyệt đối hài lòng cái kia cũng hẳn là lựa chọn tiếp nhận quá khứ phạm qua mỗi một loại sai lầm mỗi một lần bất hạnh kể trên tư tưởng chính là phương sán chỗ cụ hiện ra hiện thế tố hồn kinh kinh văn t ổ cương như thế nào để chính phương sán mười mấy năm ngắn ng so sánh những cái kia hàng ngàn hàng vạn tuổi già quái nhân sinh lịch duyệt vô cùng đơn giản chỉ cần học lại là tốt rồi thật giống như đem một bài mấy phút v i d e o ngắn coi trọng mấy ngàn lần bài hát này phát ra thời gian dài liền có thể siêu việt hai giờ điện ảnh phương sáng cái này môn hiện thế tố hồn kinh chính là để phương sáng ý chí trở lại quá khứ lại đi lúc đến đường đây cũng không phải là cái gọi là trọng sinh mà là tuần hoàn theo quá khứ q u ý tích lại đi một lần mỗi một lần lựa chọn mỗi một cái động tác mỗi một loại vấn đề khó lấy hoàn toàn mới thị giác giống nhau thao tác một lần nữa trải nghiệm một lần người khác trọng sinh trở lại quá khứ đều là muốn thay đổi q u a hướng nhưng đối với phương s á n tới nói thì là dựa theo ban sơ quyết định tái tạo mỗi một lần luân hồi đều là một lần đối bản thân khẳng định so với những cái kia ý đồ đổ thay đổi quá khứ người có khổ tận cam lai、like、phương s á n cũng không cảm thấy mình quá khứ nhân sinh có cái gì đáng giá sửa đổi bởi vì hắn hiện tại mới là tốt nhất sẽ không đi hâm mộ và đấu kỹ bất luận kẻ nào quá khứ của hắn không có bất kỳ cái gì tuyệt đối đã như vậy liền ôm ấp quá khứ kiên định tự ta đồng thời xài bước hướng về phía trước chương bốn độc đoán mặt cổ một chương bốn trăm sáu mươi hai độc đoán b ạ c cổ một đại chu thần quốc thủ đô về mâu thành phố ở nơi này thần quốc thủ phủ bây giờ tụ tập mấy chục vạn bực mọi người tinh hải bên trong mấy ngàn tên tại vang khắp tinh hải k ế t và đánh giá game sư trực tiếp chủ động t h e m n h i ê n tở lễ ở toàn bộ hội tụ nơi đây chuẩn bị nghiên cứu một chút trò chơi này là thế nào chút chuyện mà ở k h á c một bên dựa vào đủ loại con đường thu hoạch được danh n g ạ c h mấy chục vạn du khách vậy lạng yên đến nơi này đây chính là thần mình phương sán hàng thế địa phương à trùng hợp cướp được danh lạch lý yến cảm khái nhìn xem trước mặt cái này xanh hóa không sai tình cầu so với cái khắc thần quốc hạch tâm tràn ngập cao ốc chọc trời cùng phản trọng lực biệt thự thành thị khối này thủ đô bên trên khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên tỷ lệ coi như không tệ quả thực tràn ngập nghệ thuật cảm giác bất quá có chút quá phục cổ rồi lý yến vô ý thức n h ũ mày tòa thành thị này cho hắn một loại truyền hình điện ảnh bên trong miêu tả chưa đi ra tinh tế văn minh cấp thấp cảm giác tại vô số tác phẩm ở trong đều miêu tả qua thời đại kia đối với cái kia chưa phát triển ra vũ trụ vận chuyển kỹ thuật chỉ có thể vây ở nhỏ hẹp tình cầu thời đại bọn hắn chỉ có thể đạt được chưa khai hóa kết luận đi làm đi lại cần mười mấy thậm chưa chục phút ch mỗi ngày cần đại lượng trí tuệ lao động chân tay phần lớn người đều sẽ bản thân sinh mệnh đầu nhập trong công việc không có ai giải phóng sức sản xuất vì sinh tồn mà không phải sinh hoạt mà bôi ba nếu như đơn thuần vì phục cổ lời nói liền có chút không quá cần thiết có chút làm d á n g rồi lý yến trong lòng vô ý thức có chút thất vọng phải biết tại thời đại vũ trụ đáng tiền nhất đồ vật chính là thọ mệnh trừ phi nguyện ý đem chính mình cải tạo thành vô pháp hướng thần minh cung cấp tín ngưỡng không phải người nếu không một trăm hai mươi tuổi cơ bản cũng là nhân loại tuổi thọ cực hạc dù sao tinh hại giải trí thực tế quá nhiều nhưng thọ mệnh lại quá ngắn dù là cuối cùng cả đời cũng vô pháp thể nghiệm trong đó và nhất loại này phục cổ liền đại biểu cho lãng phí thời gian dù là trong lòng biết rõ internet bên trên xảo xôn sao tối cổ chi thần cùng cái gọi là hải đăng thần quốc tỷ lệ lớn là giả nhưng giờ phút này lọc kính nhanh như vậy vỡ vụn cuối cùng vẫn là có chút b u ồ n vô cớ mà ở bên cạnh những cái kêu bỏ ra giá tiền rất lớn mua vé chợ đen thông qua t u y ế nguyện n s á c h sử cung cấp internet trực tiếp dẫn chương trình nhóm càng là khuôn mặt thở dài bọn hắn m u ố n cho là có thể mò được cái gì lưu lượng kết quả cái này bình thường không có gì là bắt đầu trực tiếp liền để kênh trực tiếp mộ danh mà đến bạn trên mạng đi rồi bá thành lưu lượng điên cuồng ngã xuống cái này đại chu không có sơ mà chẳng lẽ coi là làm làm tiền sử cánh khu liền có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta sao một cái dẫn chương trình trong lòng nhịn không được thở dài nói mà ở bên cạnh hắn một cái khác beo mắt kính gọng đen cùng d â u quai nón dẫn chương trình lại mỉm cười nhìn trước mặt vi hình máy bay không người lái nói các vị chúng ta bây giờ đi tới là đại chu thủ đô về sai thành phố ở đây ta đem hướng toàn tinh h ả i cổ đồng k i ê m khán giả báo cáo lần này đại chu hành trình toàn bộ quá trình tựa như cùng chúng ta trước đó một dạng lệ cũ lần này đại chu hành trình chủ yếu chia làm ba cái bộ phận sức mua k ê u chiến lập tức đem một thước tinh h ả i tiền cho đại chu thị dân để cho tham dự khiêu chiến cuối cùng lại công bố toàn bộ tháng chín thu nhập cùng chi tiêu giá thu trước điên vậy mà cũng tới nhìn xem kia dâu q u a y nón nam tử l ý yến trong lòng thoáng có chút kinh ngạc tại l ý yến trong l ấn tượng vị này giá thu trước điên là cả tinh h ả i internet lưu lượng lớn nhất c h ủ n lọc thường xuyên thông qua bất kể chi phí lớn giải tiền đến kiến tạo phong phú tiết mục hiệu quả tại hắn mạnh nhất thành danh chiến đấu bên trong trực tiếp lấy một trăm khỏa tài nguyên tinh vì ban thượng tiến hành khiêu chiến có thể nói là tuyệt đối không thiếu tiền chủ giờ phút này kia đủ để mua xuống một tòa thành thị một ước tinh h ả i tiền tại hắn quá khứ kiếp sống bên trong cũng chỉ là hắn chức nghiệp kiếp sống trò đùa trẻ con mà thôi mà liên tại hiện trường đối lần này đại chu hành trình cảm thấy thất vọng lúc tại mấy cây số bên ngoài trên bầu trời bạn đạo hào quang sẽ qua sau một khắc tại các du khách ánh mắt khiếp sợ bên trong xung quanh chẳng cảnh bên trên trận được thiên hoa loạn truy đất dâng kim liên vô số phật âm tiên ngâm tại bốn phía quân q u ẩ n người sở hữu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng một trận thông t ấ u loại biểu hiện này ta nhớ được lần trước nhìn thấy vẫn là tại trong video nhìn thái cờ thần quốc bên trong a di đà phật ra sân lúc hiệu quả lý y ế n trong lòng chân kinh nhìn xem cái này mọi loại dị tượng trong lòng suy đoán chỉ sợ là kia thần minh vương sán tự mình đến đây tiếp đ á i bọn hắn trong lúc nhất thời không ít người trong lòng kinh hỉ tên trực tiếp bên trong nguyên bản rơi xuống nhân số bắt đầu phi tốc tăng trở lại chỉ là có thể nhìn thấy một màn này liền đã giá trị hồi giá vé rồi nhưng không đợi bọn hắn tiếp tục suy đoán liền thấy một cái sắc mặt trang nghiêm thân mang phục cổ tiên áo nam nhân bỗng nhiên từ trên trời giang xuống rơi lập ở trước mặt mọi người theo nam nhân xuất hiện t h i a nguyên bản từng mảnh sinh s e n dị tượng còn có trên bầu trời thần âm đều là dừng lại nhưng mọi người nhìn xem dưới chân đoá đoá kim hoa b ậ t l i ề n cái này rõ ràng xúc cảm cùng hoa sen hương khí đều tin tưởng đây cũng không phải là ảo giác hiện trường có ít người trực tiếp thông qua công nghệ cao tiến hành khoa học kỹ thuật bên trên mũ g i á c truyền lại trong đó khoa học kỹ thuật nguyên lý cũng chính là tại toàn bộ thần kinh nguyên bên trên tiến hành giải phẫu có thể sự thật đem chính mình hình thanh âm nghe vị sở mũ rác mô phỏng hậu chuyện đưa tới cái khác mang theo giả lập mũ bảo hiểm người xem trong mắt cho nên tại những cái kia tinh h ả i người trong mắt thật giống như thân lâm kỳ cảnh một dạng trải nghiệm lấy t h ầ n tích trong lúc nhất thời lưu lượng tăng gọn nhưng nhìn xem trước mặt hình dáng này mạo nam tử xa lạ ở trong sân trong lòng người cũng là nhịn không được cảm thấy rất n g ờ vực phương sáng cái kia thần mình cũng không dài dạng này hạ đại chu ở đâu ra hoàn toàn mới thần minh chư bị đường s a n mà đến khách tới tại hạ lịch sam chính là thần minh tọa hạ đại chu bên ngoài tuyên bộ bộ trưởng lịch sam trên mặt lộ ra m ỉ m cười cả người một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng để đám người trong lúc nhất thời sinh lòng hào cảm mặc dù nơi này nhân số có mấy chục v ằ n nhiều trải rộng xung quanh mấy ngàn mét nhưng những người này có thể thông qua trên ánh mắt kết nối vi hình ca mê ra trực tiếp quan sát được ra sân lịch sam dù là ngăn lấy mấy ngàn mét bọn hắn cũng có thể nghe tới cùng nhìn thấy lịch sam lời nói cùng động tác nhưng tùy theo một loại nghi hoặc trực tiếp theo số đông người tâm bên trong dân g lên đó chính là trước mắt cái này thân mang cổ chế phục trang nam nhân đã không phải thần minh kia vừa rồi dị tượng là từ đ â u đến không c h ầ n chờ, hiện trường đám người trực tiếp hỏi vấn đề này đối với lần này lịch sam trên mặt hiện hiện ý cười nói các ngươi còn nhớ rõ thiên đế chuyện cuối cùng một chương nội dung sao thiên đế truyền nghe tới lịch sam lời nói hiện trường tất cả mọi người là s ứ n sở đối với cái này bộ đại chu xuất phẩm phương sán cá nhân truyện ký bọn hắn tự nhiên có nghe thấy nhưng là vẹn vẹn chỉ là một nhìn mà thôi bọn hắn có bản thân thần minh làm sao lại rảnh rỗi không có việc gì nhìn cái k h á c thần minh cá nhân truyện ký chương 462, độc đoán bạc cổ hai chương 462, độc đoán bạc cổ hai nhưng rất nhanh vô số bạn trên mạng lập tức để ai đem một chương này nội dung dán ra tới thiên đế truyền chín chương khổ tận cam lai h ắ cám náo động lâm thế tà ma ba tuần có nói kiệt kiệt kiệt, kiệt. phương tiên h đế ngài đã hộ vệ chúng sinh n h ứ c và năm bây giờ duyên tận mời nhanh nhập niết b ả n ngài như tại thế ta đổ chúng tất giảm nhưng ngài thoát ly phàm trần về sau ta tất dốc hết ma quân chi lực nhấc lên hắc cám náo động triệt để phá hư ngài duyên phận thiên đế bình tĩnh đáp lại trời cao không tính là cao cao nhất phải là lòng người người đi tả đạo cuối cùng đem từ bại ba tuần cười lạnh nói chính nghĩa v i n h tồn ta ác cũng v i n h tồn ngài chú thế thời thượng không phải người người t i n phục thống chi niết b ả n về sau nhân tính vun ác học cái xấu dễ mà học tốt khó đến lúc đó tin ngài người ngày hiếm từ ta người ngày chúng ta chỉ cần thỏa mãn chúng sinh tham lam, dung túng hắn x i、si、niệm, bọn hắn tự sẽ rời bỏ ngày giải giới. thiên đế nghiêm nghị nói, nhưng ư ờ i xấu thế tất rơi dụng vô g i a n địa ngục, thụ vô lượng tiếp đau khổ. ba tuần còn nói, ta khiến t à thần xuyên tạc kinh nghĩa, đổi trắng thay đen, lo gì chính pháp không loạn. ta tướng lệnh ma tử ma tôn phụ thêm ra người, giả cầm thần bị. bọn hắn bên ngoài hiện uy nghi, điên đảo c à n khôn, mượn thần chi danh vơ vét của cải tụ thế, lấy đại đức thân phận mê hoặc chúng sinh. sư tử thân trung chủng, t h ăn sư tử thịt. pháp này suy không phải do ngoại lực thực bại tại nội bộ bên trong. Nói đến đây, ba tuần cười lạnh liên t ụ đến lúc đó không người biết người phương thiên đế tuyệt thiên địa thông tiến vào m ạ t pháp thời đại người người không thông tu hành duy tà ma mượn danh nghĩa thần gia thu l i ê m c h ú n g sinh tín ngưỡng lấy đụng bản thân uy nghi nhân thế có thể tuyệt thiên đế im lặng thật lâu lại ngước mắt cũng thế phát xuống đại hoành n g u y ệ nói n ương kích trường không cá voi bá biển không thử thế nào biết lòng cuộc â u như nhân thế n ã o động như chúng sinh vẫn như cũ cần ta tất đổ nhào cái này ba tất nhân gian trả thế gian một cái tươi sáng cản ô n lại xuất hiện lúc nô đã trứng được nguyên thủy hôn nguyên đạo quả đã là chư quả chi nhân cũng là chư bởi đó quả để e m hôm nay che không được mắt đất này trôn không được tầm muốn thư này chúng đều hiểu ngô chi ý muốn kia đẩy trời thân phận đều tan thành mấy khói nô chắc chắn tái tạo nhân gian để chúng sinh người người như rồng thiên đế dứt lời ba tuần sắc mặt đột biến gặp hắn đặt chân dòng sông thời gian thúc giục nữa thần lực độc đoán b ạ n cổ thiên đế vô địch đường không thể miêu tả thật sự là khủng bố như vậy hành kích quá khứ hiện tại tương lai địch trấn áp hắc cám không rõ chư thiên không còn hắn việt đại dáng người chỉ để lại một cái đưa lưng về phía chúng sinh bóng người ánh mắt trở lại hiện trường theo tại chỗ đông đảo các du khách đem ai biểu hiện thiên đế c h u y ể n chín chương khổ tận cam lai bên trên nội dung nghiệm xong lúc từng cái toàn bộ ngây thơ ngẩng lên đầu bọn hắn không rõ bạch lịch á o để bọn hắn nhìn một chương này làm gì đối với lần này lịch sang trong mắt hiện ra một tia trách trời thương dân thần thái nói nhân gian lại dơ bẩn chính là bởi vì đầy trời thần phật độc quyền tu luyện pháp này mới khiến các ngươi không biết võ đạo không thể thành tiên thọ không hơn trăm người thụ trọc thế chìm nổi nỗi khổ chỉ cần các ngươi cải t à quy chính tín ngưỡng tiên đế chắc chắn bước vào chính đạo học được trường sinh diệu pháp có hy vọng thành kia vô lượng c h â n tiên thảo gia hỏa này ép bởi đi nghe tới lịch sang ngay trước trực tiếp mặt truyền giáo hiện trường thậm chí kênh trực tiếp vô số người trực tiếp chửi ẩm lên thậm chí trực tiếp đưa ra muốn rời khỏi đối bọn hắn những này có r i ê n phần mình tín ngưỡng gia hỏa tôi nói trước mặt mọi người tuyên truyền ngoại giáo có thể không động thủ đã là rất lễ phép rồi hiện trường mấy trăm ngàn người tại chỗ đã có người muốn sắn tay h ã o đi lên cho lịch sam hai quyền mà trực tiếp bên trong trước đó bởi vì nhiệt liệt tuyên truyền đối đại chu có hảo cảm dân mạng nhóm trong lòng trực tiếp phân biến thành đen rồi nhìn xem bị bản thân nhấc lên quần tình xúc động lịch sam nhàn nhạt mỉm cười trong lòng tin tưởng những n à y tại thần quốc ở trong lửa gạt thật lâu chúng sinh nhóm căn bản là không thể nào tiếp thu được chính mình nói ra trận tướng Thấy hiện trường cái này hỗn loạn tình huống, lịch sam cũng không giận mà là vươn tay trực tiếp xa xa chỉ hướng đám người niệm một tiếng lấy sau một khắc kim sát tâm tướng từ đầu ngón tay hắn lan tràn trực tiếp cách không hóa thành dây thường hướng đám người q u ấ n quanh mà đi những cái kia chuẩn bị động thủ các du khách chỉ có thể nói một tiếng khổ quá trực tiếp bị tâm tướng c h ó i vô lên đây quả thực là thần minh thủ đoạn vẹn vẹn tiểu lộ một tay trực tiếp chấn trụ hiện trường đám người từng cái toàn bộ dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía lịch s a m muốn biết hắn đến tột u cùng dùng thủ đoạn là gì đối với lần này lịch s a m cười nói ngô biết chư vị không tin lại cùng ngô đi đến lần này đại chu chuyến đi đến lúc đó chư vị nhất định có thể phân biệt tài chính dứt lời lịch s a n cánh tay phải bỗng nhiên n g ồ nhất tùy theo đám người chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm chuyển đến lập tức vang lên một mảnh thất lên đợi bọn hắn thân hình ổn định lại nhìn thấy dưới chân một giải hào quang đem bọn hắn thân thể nâng lên mà cái này toàn bộ kim quang phía dưới lại là lịch sam cánh tay phải lại là lịch sam đem bọn hắn mấy trăm ngàn người mấy con phố du khách cho mạnh mẽ một tay nâng lên trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi cái này lịch sam có phải hay không là phương sán giả trang lại hoặc là phương sán trong bóng tối ra tay trợ giúp đón người sở hữu ánh mắt kinh hãi lịch sam cười nói không dùng kinh ngạc như vậy như thế thô thiển thủ đoạn chính là thần minh tọa hạ tùy ý một cái tín đồ đều có thể làm được các ngươi chỉ là chưa từng vệ không p h ả i c ũ n g có có thể đ ư ợ c l o ạ i này s i ê u n h â n t h ủ đ o ạ n Dứt lời, hắn trong ự c tiếp tại một khét t mảnh lên bên r trực tiếp tay nâng chúng nâng s i n h u ặ t l ê n thật h cao, ư ớ n g thủ đô b a y Bay! Bay đi. l ê n rồi, n g ư ờ i sở h u t h ô n g qua trong suốt lưu quang nhìn qua phía dưới dần dần nhỏ b é đại địa trong lòng một mảnh kinh ngạc nhưng tùy theo bọn hắn tình lình phát hiện tại cái kia thiên không bên trong biết bay người không phải số ít chỉ thấy ở tại bọn hắn quanh mình vô số người không có dựa vào lịch sang lưu quang kéo lấy mà là tựa như lấy các loại các dạng tư thế ở trên bầu trời ngao du lại từng cái thần thái như thường mà ở nhìn thấy bọn hắn những n à y du khách về sau những cái kia thiên nhân trên mặt lộ ra hiếu kỳ bay thẳng đến trước mặt bọn hắn dò hỏi các ngươi là hôm nay tới đại tru thang con sao không sai bất quá các ngươi làm sao lại bay lý yến nhìn xem bên cạnh cái này thiên nhân trần hoài nghi bên trong bị cải tạo thành phản trọng lực tay chân giả bởi vì chúng ta là thiên đế tín đồ thiên đế hứa hẹn chúng ta đ ố i hắn trở về lấy hậu nhân người như rồng chúng ta tự nhiên từng cái đều có thể bay cái kia tín đồ nói cái gì gọi là từng cái đều như thế ta muốn hỏi chính là bọn ngươi dựa vào cái gì biết bay lý yến đều mê Cảm nhưng này n chút đem cả một đời đều đầu nhập đi vào tín đồ ngay cả khí cảm môn đều không luyện ra chỉ có thể đạt được công pháp là chỉ có thần minh tài năng tu hành đồ vật đối với cái này chút du khách lời nói tín đồ giải thích nói bởi vì các ngươi không tin vương tiên đế tự nhiên vô pháp tu hành những người này ở đây kéo cái gì à dựa vào cái gì phải tin tưởng các ngươi thần minh mới có thể tu hành lý yến không nói nhìn xem trước mặt g i a hỏa chỉ cảm thấy nước đổ đầu vịt chương 463, con người có thể chế ngự thiên nhiên một chương 463, con người có thể chế ngự thiên nhiên một bởi vì thiên đế truyền bên trên đều nói chỉ có thiên đế tín đồ tài năng siêu thoát đối mặt hiện trường những n à y tả thần tín đồ hỏi tham đại chu quốc dân thật cũng không một b ự c mà là chậm rãi giải, giải thích thần minh phát xuống đại hoàng nguyện để quy y tín đồ người, người như rồng triệu ức trụ vũ tận tuấn yêu hiện tại chúng ta đại chu triệu ước sinh linh người người đều có thể lên trời xuống đất di sơn đảo hải chỗ nào giống các ngươi như vậy máu thịt khổ nhược máy móc phi thăng đang khi nói chuyện kia đại chu quốc dân trong mắt hơi có chút ghét bỏ lắc đầu một người sinh mệnh chiều dài là cùng hắn suy tính chiều sâu có khả năng quyết định chớ nhìn bọn họ vẹn vẹn chỉ kéo dài gấp mấy lần sinh mệnh nhưng bọn hắn có thể xử lý vấn đề cùng đối thoại suy tính mật độ thế nhưng là để cao hơn một lần tại hắn kia siêu việt kính hiển vi giống như thị lực bên dưới khắp nơi liền có thể lấy ra những này dị giáo đổ trên thân mười mấy nơi thiếu hụt cùng mình như vậy rút đi sát phàm duyên thọ hàng trăm năm tiên nhân so sánh trước mặt bọn này lỗ chân lông thô to nao đ ầ n lưỡi bụng tín ngưỡng t à thần người ngu quả thực là hai cái giống loài vẫn là không nói nhìn chằm chằm trước mặt cực lực đ ề cử nhà mình thần minh đại chu người hiện tại truyền giáo đều như thế trắng trận sao ngay trước toàn tinh hải hàng các sông số công dân trước mặt trực tiếp giam tín đổ tiến hành truyền giáo giờ phút này bởi vì căn bản cũng không có thị úy cho nên toàn bộ tinh hải trực tiếp xôi trào vô số k i ể n trách cùng kháng nghị thư tín giống như bông tuyết giống như truyền hướng đại chu dù sao lần này lịch s a m hành vi ước r ư ừ n g tương đương cưỡng ép bắt cóc các quốc gia nổi danh internet dẫn chương trình một chút cảm giác bản thân trực tiếp chịu đến mạo phạm thần quốc thậm chí trực tiếp chuẩn bị hướng đại chu khởi xướng quốc vận lôi đài chiến nhưng rất nhanh theo lôi đài chiến khởi xướng bọn hắn liền không nói phát hiện đại chu hướng thuế nguyện sách sử đưa ra miễn chiến bài cái gọi là miễn chiến bài chính là thuế nguyện sách sử vì để tránh cho các quốc gia tiến hành đại quy mô chiến tranh đấu đá sau đó hình thành quốc gia độc quyền cho nên cho các quốc gia lần tránh quốc vận lôi đài chiến thủ đoạn tại hướng thuế nguyện sách sử thỉnh cầu miễn chiến hậu tuế n g u y ệ n sách sử sẽ cưỡng chế để thần quốc miễn chiến một tháng trong lúc đó ngoại quốc vô pháp phát động bất luận cái gì chiến tranh tình cầu trong lúc này nhỏ yếu thần quốc có thể lẫn nhau liên lạc lấy ứng đối cường địch mà ở miễn chiến sau khi kết thúc trong mười ngày nên thần quốc không cách nào nữa một lần đánh ra miễn chiến bài vô luận kết quả như thế nào đều chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận giống như là trước đó đại khánh cùng tinh vẫn thần quốc tại đánh không lại phương sán ngày thứ hai liền trực tiếp thân tỉnh h miễn chiến mà giờ khắp này đối mặt bên ngoài giới hải lượng quốc vận lôi đài chiến tình cầu phương sán cũng có dạng h o c dạng trực tiếp đối ngoại treo lên miễn chiến tại tuế nguyễn sách sử giám thị bên giới quốc cùng quốc ở giữa mâu thuẫn chỉ có thể thông qua thần chiến đến giải quyết cho nên giờ phút này đối mặt phương sán treo trên cao miễn chiến bài các quốc gia trong lúc nhất thời chỉ có thể dựng râu chừng mắt vô pháp can thiệp thậm chí tại phương sán lệnh cấm b ê n d ư ớ i nước khác thần minh tại không phải chiến đấu trong lúc đó vô pháp xâm lấn đại chu chủ quyền những cái kia thần minh thậm chí vô pháp đến đại chu địa bàn đến cưỡng ép đem nhà mình công dân cho mang đi ra ngoài mà đây cũng là lịch sang có can đảm trực tiếp đối những cái kia du khách động thủ nguyên nhân giai đoạn trước hết thể chuẩn bị đã bố trí tốt đem toàn bộ tinh hải ánh mắt hấp dẫn tới lại treo cao miễn chiến bài h i ệ n nhiên thần minh là chuẩn bị sau một tháng đối các thần quốc tiến hành cuộc chiến hồi kết đã như vậy cũng không cần cố kị mặt mũi gì thừa dịp hiện tại trực tiếp nhắc lên dư luận ư ơ n g ép giam những n à y du khách hấp dẫn toàn tinh h ả i chú ý dưới loại tình huống này vì cam đoan du khách vấn đề an toàn thời gian thực trực tiếp liền tuyệt đối sẽ không gián đoạn vô số người đều muốn lấy đem chính mình thần quốc du khách tiếp trở về tại mật độ cao chú ý xuống tiếp x u ố n g chỉ cần đem tín ngưỡng thần minh liền có thể thành tiên c h u y ệ n này chuyển đi là tốt rồi đến như tiếp xuống nha lịch s a n trong mắt lộ ra một tia đố kỵ lại nhịn không được dằn xuống đi mang theo cái này mấy vạn du khách gán h i ê n hạ xuống rơi trên mặt đất xem như bên ngoài tuyên bố bộ, bộ trưởng hắn năng lực được xưng là lưới rực rỡ hoa sen hiệu quả là lúc nói chuyện thay đổi một cách vô c h i vô giác khiến người khác tin tục lại có thể tạo ra vô số dị tượng đây cũng là vừa mới hắn sản xuất lúc thiên địa dị tượng nguyên nhân bởi vì cái này mấy chục vạn du khách quá nhiều cho nên vừa mới rơi xuống đất liền có thủ hạ đi lên riêng phần mình dẫn mấy trăm người tiến đến bất đồng lịch sử di tích cổ thượng du lãm đáp xuống trên một cái quảng trường lịch xam trên mặt hiện ra nhu hòa mỉm với nói c ư vị nơi này chính là chúng ta chạm thứ nhất v ư lộ định viện c h tại một mảnh khắc động đá vôi bên trong một cái nhân viên công tác chỉ vào cây bồ để nói đây là thiên đế tại đột phá nhị truyền cảnh giới lúc đạ tọa chi địa thần minh đột phá dị tượng bận mẹo thời gian dẫn đến một cái chớp mắt ngàn năm thân ảnh của hắn thật sâu khắc vào bên cạnh trên tấm địa đá đợi thiên đế mở mắt sau nhìn cây bồ đề xúc động một tay chỉ thiên một tay chỉ địa đưa ra thiên thượng thiên hạ duy ngô độc tôn tuyên ngôn một mảnh bãi biển bên cạnh nhân viên công tác chỉ vào bị chia cắt ra tinh biển đỏ đường thủy vô số năm trước phục dưỡng đế quốc thành lập lúc vì thảo phạt tà ma quân đội bắt đầu rồi đại viễn trinh nhưng địch nhân chẳng những không đầu hàng lại còn dám hướng chúng ta đánh trả nhấc lên ngập trời biển máu chuẩn bị nuốt hết quân đội chịu đến thần mình che chở quân đội không s ợ hy sinh quyết đoán đón biển máu mà lên những nơi đi qua biển máu tự động tách ra hai con đường căn bản là vô pháp ngăn cản quân đội bước chân đến nay cách ra biển đỏ vẫn như cũ chưa từng khép lại một tòa cổ xưa quan h ả i trước hướng dẫn du lịch chỉ vào dưới c h â n nói thần minh chính là ở đây hàm cốc quan b ư ợ t phá công thành tam chuyển đồng thời trận cảm thấy trong lòng thông thoái cao ngâm m t cầu ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa đời ta h á lại v ồ n g hao nhân thiên đế r ứ t lời trời sinh dị tượng t ử khí đông lai ba vạn dặm nơi đây đã không thấy t â m hơi theo đại chu bên ngoài tuyên bộ nhân viên công tác đối phương sán lưu lại nhân tạo thần tích tiến hành tuyên truyền cùng giàn giải một bên khác những cái kia được mời mà đến g a m sở trệ hạ mẹ nhóm liền không có quá nhiều vợ sóng bởi vì vừa rơi xuống đất không có cái khác suy xét trực tiếp liền lĩnh được trò chơi d icd lập tức trực tiếp cắm vào giả lập kho bên trong trực tiếp tiến vào trò chơi tiến hành sân g chơi mặc dù cái này tên là quét ngang lương giới từ duy tâm võ đạo bắt đầu trò chơi vẹn vẹn chỉ khai phát một tháng không đến liền ra lò thử chơi nhưng kỳ thật đo hiệu quả cũng không kém dù sao tại bây giờ thời đại vũ trụ sở hữu trò chơi phẩm loại cơ hộ bị khai phát ra tới tại đại chu toàn lực khai phát cùng tham khảo bên dưới trò chơi này thành phẩm hoàn toàn không kém cọi trên thị trường chủ lưu trò chơi tinh khiết chiến đấu thoải mái du trong o à n bộ t ò chơi căn bản cũng không có kịch không bản bản, quá để ý kịch bản. dù s a thật kịch để ý b ả trực tiếp thiên tốt t rồi. r chuyển đi đế đến mua vốn thiên đế đến nhìn n là o trò chơi trực tiếp đem thiên đế chuyện bên trong địch nhân khuôn mẫu bộ nhập toàn bộ chính là một cái cần chút thao tác cắt cỏ vô song trò chơi mà theo thử chơi sẽ tiến hành đồng thời tinh hải các nơi đã do đại chu chuyển lên trò chơi này số liệu gợi l e r có thể trực tiếp đao loạt trò chơi bên trên nội dung tiến hành dung loạn đồng thời đại chu xem trên mạng còn nói trò chơi này tại thông quan sau sẽ có kinh hỉ lưu cho gợi lê ơ nhưng rất đáng tiếc là bởi vì đại chu giam du khách nguyên nhân cho nên tinh h ả i từng cái thần quốc cũng bắt đầu tự động chống lại trò chơi này tại tinh h ả i khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số bên dưới đ a o loát lượm vẹn vẹn phá triệu ức liền bất động rồi chương bốn trăm sáu m con người có thể chế ngự thiên nhiên hai chương bốn trăm sáu m con người có thể chế ngự thiên nhiên hai mà thời gian chính là dưới loại tình huống này lại qua ba ngày ở nơi này bởi trò chơi p h è n trung thành bên trong cái thứ nhất người thắng đ ỗ n g nhiên những cabin trò chơi bên trong hoan hô này ra quét mắt một đám vận tại máy chơi game ở trong phân chiến cái khác game sở trệ a mẹ uy li a vương p ấ n hoan hô lên ta thắng ta thắng ta là đệ nhất nói w i li l am ngay cả dạy cũng không còn xuyên bước nhanh chạy hướng hiện trường người chủ trì nói ta cái thứ nhất đánh ra thắng lợi kết cục cho nên đáp ứng ban thưởng là cái gì đối mặt w i li l am lời nói người chủ trì một mặt ghen tị từ trong túi móc ra một tấm thuần kim giấy thép và nói đây chính là ngươi ban thưởng w i li l am vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem giấy thép vàng tiếp nhận phía trên dòng bay phượng múa viết một hàng chữ nói gửi tới vị thứ nhất thông quan quét ngang lưỡng giới từ duy tâm võ đạo bắt đầu tờ l a e r cố gắng của ngươi đạt được chứng kiến ngợi lật đến mặt sau đó là ngươi nên được quyền hành phương sán mang theo chờ mong w i liam l đem giấy thép vàng t r ở mặt ở mặt sau làm ộ t giản dị tự nhiên số lượng một tại một lát ngu ngơ về sau hắn ngẩng đầu ngây thơ nói cái số này là có ý gì như ngươi nhìn thấy chính là ngài thông quan số danh sách xem như cái thứ nhất thông quan tờ l a g t e r tất cả mọi người sẽ biết ngài chính là cái thứ nhất thông quan trò chơi này người chủ chỉ nói không phải ta là hỏi cái này một có làm được cái gì w i l liam im lặng nói đây là một cái mã mời là thông hướng đường thành tiên kính nền tảng chỉ có truyền lại thông quan trò chơi nhân tài có thể thu được vinh hạnh đặc biệt còn nói trong đó công dụng ngươi ngày sau thì sẽ biết người chủ trì ngữ khí ở trong hàm ẩn đố kỵ liền cái này w i liam l thầm nghĩ muốn nói như vậy nhưng ở đối phương trên địa bàn thật sự thật không dám m i ệ n g h ít cho nên hắn chỉ có thể sắc mặt khó chịu nói còn có những phần thưởng khác không có không còn đệ nhất danh bản thân liền là bát thưởng người chủ trì kìm nén nước bẩn nghĩ xấu nói bất quá thứ hai ngược lại là có chỗ tốt có thể miễn phí có được đại chu cảnh nội mười k h ỏ tài nguyên tinh thứ ba năm quả cái gì William b ạ n b ạ n không nghĩ tới là kết quả này vô cùng ngạc nhiên lại nhìn thấy người chủ trì cười hh t t nói kỳ thật cái hạng này có thể tại chỗ có thông quan cỡ lỡ ở giữa lưu thông cùng thay đổi nếu như các ngươi mượn ý có thể cùng thứ hai tiến hành thay đổi tại triệt để khóa lại tại khoản trước chúng ta cũng không ngăn cản có thể thay đổi nghe thế w i l i am trong lòng nhịn không được toát ra nước bẩn nghĩ xấu nghĩ đến có đúng hay không thừa dịp cái khác cỡ lỡ ra khoang thuyền về sau lắc lư một cái không thiếu tiền chủ để đổi lấy chơi đúng rồi trở lại trò chơi của ngươi tài khoản tại vòng thứ nhì bên trong bên t r o n g có một đoạn thần bình ký cho sở hữu thông quan tờ lay ở tin đọc lên nội dung phía trên có kinh hỷ nha người chủ trì thản nhiên nói mà giờ khắp này đối thoại của hai người trực tiếp bên ngoài lưới nhấc lên quần thể trào phúng tất cả mọi người tại đáng thương đệ nhất danh uy li am là một kẻ ngốc lắm tiền bởi vì thông quan quá nhanh mất đi mười khoả tài nguyên t ì n h nhưng dư v ị người chủ trì lời nói mới rồi uy li am chợt được lại không muốn trao đổi dù sao có thể đáp ứng lời mời đến nơi đây thể nghiệm trò chơi dẫn chương trình cơ bản đều tài phú tự do cũng không quá thiếu tiền hắn muốn đánh cược một cái khả năng một cái cái này cái gọi là thứ nhất tên tuổi có thể mang đến càng tốt đẹp hơn chỗ khả năng nếu không không có đạo lý đệ nhất và thứ hai ở giữa t r ê n l ệ n h lớn như thế a l i ê n v ị chỉ đùa một chút mang theo loại ý nghĩ này hắn trực tiếp trở lại cabin trò chơi bên trong trực tiếp đem điều này thông quan xếp hạng cùng thực tên tài khoản q u a lại tùy theo trở lại tân thủ thôn tại tân thủ thôn ở trong hắn mở ra ba lô lập tức phát hiện bên trong lấy một phong thư phía trên cặn kẽm i ê u tả dựa theo trên thư kiểu chữ lập lên thật tín đồ liền có thể trực tiếp thành t i ê n thảo cảm giác mình bị đùa bỡn uy li am đi ra máy chơi game lại nhìn thấy đã có sáu bảy người trực tiếp thông quan trò chơi chính vây quanh người chủ trì hỏi thăm người sở hữu thông quan trò chơi hoặc tại đại chu lưu lại ba ngày vợ lê ơ có thể lựa chọn phải chăng tiếp tục tại đại chu lưu lại hoặc là làm thủ tục bàn giao sau trở về riêng phần mình thần quốc người chủ trì mở miệng nói đương nhiên là trở về rồi một chút vợ lê ơ đã không kịp chờ lợi nói tại biết rõ đại chu nơi này t ư ỡ n g chế giam du khách về sau trong lòng bọn họ cũng có chút bất ổn có chút bận tâm bị đại chu trực tiếp mang đi mà rất nhanh tại đơn giản thủ tục bàn giao cùng thông quan ban thưởng cấp cho về sau Những, này, tờ những người à y tờ lệ c ù n các khách trực du tiếp đ ợ c cầu. đưa ư về riêng tinh phần mình Những n g này có thể thu hoạch được mã mời cũng thông quan trò chơi tờ lê ơ chỉ có bảy trăm người mà rất nhanh không chỉ có những này tờ lê ơ cùng du khách bị tập thể đưa về tại tinh h ả i internet bên trên vậy bắt đầu lưu truyền lên thông quan sau khi thành công tờ lê ơ tặng cho sở hữu thông quan tờ lê ơ thứ tín kể trên nội dung lập tức gây nên tinh h ả i các quốc gia quần thể trao phúng tất cả mọi người cảm thấy đại chu l i n ê n rồi bọn hắn thế nhưng là có riêng phần mình tín ngưỡng kiên định tín đồ vậy mà coi là thông quan bọn hắn trò chơi liền có thể bị bóp méo tín ngưỡng nhưng rất nhanh trên internet bầu không khí bắt đầu dần dần có chút không đứng lên bởi vì tại tinh h ả i bên trong cũng không phải là tất cả đều là phương s á n hấp dẫn một chút bởi vì internet tạo thần mà thật sự tín ngưỡng phương s á n lại giải tại các quốc gia đám f a n hâm mộ khi nhìn đến lá thư này kiện về sau thật sự đọc lên lá thư này kiện bên trên nội dung xem như phương s á n thật t i n g người những người này ở đây đọc lên kia đoạn nói về sau cũng cùng lịch xăm những người kia một dạng bị kéo vào không gian ý thức ở trong nơi này là chỗ nào tiền p h u ộ t p h ẫ ngu ngơ mà nhìn xem đặt mình vào mảnh không gian này không đợi hắn suy nghĩ trước mặt tùy theo nhảy ra một cái bóc trên đó biết cần hắn đ i ề n má mời má mời tiền p h ộ t phổ s ư ớ n g sốt một chút lập tức nhớ tới cái kia trò chơi thông quan về sau vì li am cái kia một lúc đó trực tiếp hắn cũng có nhìn cho nên đối với đoạn này ký ức coi như rõ ràng đang trần trờ ở giữa tiền p h ộ t phụt ạ i trước mặt cái này hoặc bút ở trong điển vào một cái một chữ theo cái này một bị điền vào ở xa đại chu phương sán g đưa tay trực tiếp lấy ra tiền p h ộ t phổ đoàn kia tín ngưỡng phương sán g vẫn là đem tín ngưỡng luyện hóa nhưng ở cái này đoàn cảm xúc chùm sáng bên trên phương sán cũng không có triệt để ném vào mà là kéo xuống mười chỉ hoàn trả chín thành trở lại tiền phụt p h ụ tên này tín đổ trên thân đây chính là phương sán nghĩ ra đối kháng nhân tính phương pháp liền giống như bán hàng đa cấp một dạng những người này thất truyền đặc chất tất cả cảm xúc trùm sáng bên trên chỉ cần để mỗi một cái bố giáo tín đồ có thể thu hoạch được tầm tiếp theo tín đồ m ớ i thất truyền đặc chất bọn hắn liền có thể lần nữa thể nghiệm tu vi phi tốc tăng trưởng khoái cảm mà chỉ cần số lượng này đủ nhiều để trăm ngàn triệu ước hạ tầm tín đồ đem đặc chất t r u y ề n lên những người này thậm chí có thể ở rất nhanh thời gian bên trong sông lên lục chuyển đúng vậy phương pháp này trên bản chất cùng tín ngưỡng thành thần không có khác nhau bất quá đều xem cá nhân tiêu thụ năng lực chỉ cần trở thành quán quân tiêu thụ liền có thể con người có thể chế ngự thiên nhiên đem chính thành cảm xúc chi lực hoàn trả đưa tiền phật phổ phương sán nhịn không được lộ ra một kia khó lường ý cười hắn ngược lại là rất muốn biết rõ ở nơi này khoản đánh chống truyền hoa trong trò chơi những cái kia thần bình kiên định tín đồ sẽ làm như vậy chương 464, t á u đắc đạo thành tiên một chương 464, t á u đắc đạo thành tiên một tinh t ế internet bên trên vô số tin tức xen lẫn bởi vì đại chu cầm tù du khách lại phóng sinh hành vi tinh hải dân mạng liền cho rằng là đại chu đối mặt vô số thần chiến trực tiếp đúng đối với lần này trước theo sau đó c u n g hành vi các loại trào phúng t ạ i internet bên trên núi liền không dứt nhưng bẻn b ẹ n tại về sau tại tinh hải bên trong một chút hơi nhỏ chống cự cùng phản bác bắt đầu xuất hiện t i ê n p h u ộ t phụ nhìn xem quăng não bên trên vô số tin tức như là bông tuyết giống như phi tốc trào lên ánh mắt lõe lên vẻ phẫn nộ thời gian đi tới nửa ngày trước bởi vì tín ngưỡng phương sáng nguyên nhân cho nên hắn tại cùng ngày liền thông qua đưa và uy l i an g mã mời thu được phương sáng trở về cảm xúc cũng trong một đêm tu hành đến rồi nhị chuyển giống như lịch a m chờ từ siêu cấp đột phá trạng thái ở trong lấy lại tinh thần lúc hắn chỉ cảm thấy thất vọng mất mát một loại khó chịu muốn một lần nữa trở về siêu nhanh tu hành tốc độ không biết đủ từ đáy lòng dâng lên ngay tại hắn trên việc tu luyện nghiện cũng không thuốc có thể giải lúc hắn lại một lần tiến vào kia không gian ý thức ở trong ta lại trở lại rồi tiền phụt phụ nhìn xem mảnh này không gian ý thức trong lòng hiện ra cũng nghĩ tưởng rằng cầu nguyện của ta cảm nhận được ta thành kính cho nên chuẩn bị lần nữa lớn thi pháp lực đến để cao ta tu hành tốc độ tiền phụt phổ nghĩ cũng thật hay nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là ở mảnh này không gian bên trong Thần cũng không có xuất Minh không hiện, cũng ngược có lịch ạ i hiện xuất một v s ắ mặt ấm nam vô cùng n áp â n Người lạ. Là... Lịch sam là thần Minh đại tọa hạ chấp n nam Không thần ra tử trước mặt. Không sai, thần phải tọa hạ ngàn sai, Minh cửu non đi nhóm. Lịch sam chấp tay hành lễ vô cùng thành kính nói giống hắn dạng này tín đồ còn có ngàn ngàn v ạ n vạn đều bị phương sán g từng cái xem như phục vụ khách hàng dùng để kết nối tiền p h ộ t phổ những n à y mới nhập hội thành viên quá tốt rồi tiền phật phổ hưng phấn nhìn xem trước mặt lịch xăm nói vị này giáo sĩ ta đang có lo nghĩ chưa giải đáp từ vừa rồi tu hành thần minh kiên c ũ ố xem đột phá nhị chuyển về sau ta cũng cảm giác cảnh giới tu hành đột nhiên c h ầ m d ầ n xin hỏi là chuyện gì xảy ra rất đơn giản lịch sam giải thích nói trước đó ngươi sở dĩ tu hành nhanh chỉ là thần minh n i ệ m tình ngươi tín ngưỡng thành tính cho nên dành cho ngươi một tia thần lực này mới khiến ngươi có thể tái tạo được thân một lần nữa tu hành mà bây giờ ngươi đem thần lực triệt để tiêu hóa không còn thần lực trợ giúp hiện tại chỉ là trở về ngươi lúc đầu bộ dáng mà thôi nghe tôi phía trước tiền phụt phụ liên tục gật đầu cảm thấy lịch sam nói tới cùng hắn nhận biết tương đương nhưng nghe đến đằng sau lại nhịn không được ngượng ngùng truy vấn kia、yeah. thần minh có thể hay không nể tình ngô tín ngưỡng thành kính lại cho cho pháp lực cái này tự nhiên tùy tiện không được thần minh mặc dù pháp lực vô biên nhưng lại không tán thành tín đồ không làm mà hưởng lịch sam kiên định l ắ t đầu tùy tiện không được cũng chính là khó khăn có thể rồi tiền phụt phổ trong lòng vô ý thức nghĩ đến dây hiểu hắn kiên định gật đầu nói ta tự nhiên tin tưởng thần minh hy vọng chúng ta dựa vào cố gắng tới tu hành cho nên ta cũng muốn vì thần minh phân yêu thỉnh giáo sĩ chỉ điểm thấy đối phương hiểu chuyện lịch sam trên mặt lộ ra một tia trẻ nhỏ dễ dạy thần sắt nói bây giờ tinh hải bị tả thần ngoại đạo c h i ế g cứ thần minh khổ chúng sinh rơi vào b ể khổ chuẩn bị đem toàn bộ tinh hải giải phóng ngươi nếu có thể khiến người khác quy y chính đạo tự nhiên có thể thu hoạch được công đức thần lực còn n h ớ do trước đó trực tiếp bên trong thông quan trò chơi lấy được má mời chỉ cần cái k h á c tín đồ nhập giáo lúc điển người chỗ khóa lại má mời ngươi liền có thể chia lại đối phương một thành thần lực đồng thời ngươi chỗ đường đi bộ nhập giáo tín đồ nếu là hắn vậy bố giáo một người ngươi cũng có thể theo đối phương chỗ chia lại thần lực ở trong thu hoạch được một thành tiền t h ố phụ k h ỏ miệm dần dần mở ra khuôn mặt không thể tin lập tức một loại đấu kị mánh từ đáy lòng dâng lên bởi vì hắn nghĩ đến trước đó tại ý thức không gian ở trong chỗ đ i ể n uy l i a mã m mời đối phương chẳng phải là cưỡng ép chia lại bản thân một thành tu vi mà lại bản thân tiếp x u ố n g mỗi giảng đạo một cái đối phương còn muốn rút đi bản thân một thành cái này còn có lẽ trời sao cái này còn có pháp luật sao vì sao ta không phải cái thứ nhất cái thứ nhất thông quan trò chơi người a trong lúc nhất thời tiền phột phổ trong lòng nhịn không được thật là hâm mộ chất bích phân ly gánh g h é t gương mặt hối h ậ n cùng đố kỵ sắc mặt biến hoa có thể so với tắc kẹ hoa đúng rồi lịch s a n g nghĩ đến cái gì đối tiền phột phổ nói mỗi truyền giáo ngàn người sẽ thu hoạch được một tia thần lực phân phối danh lệch có thể đem cái này một tia thần lực tặng cho tuyển định không phải giáo đồ có ý tứ gì tiền phột u phổ vô ý thức kháng nghị nói dựa vào cái gì những cái kia dị giáo đồ có thể thu hoạch được thần lực tặng cho thần minh tự có hắn suy tính chúng ta chỉ cần chấp hành là tốt rồi lịch sam cười nói hiện tại thời gian cấp bách đạo hưu vẫn là nhanh chóng thu hoạch được mã mời tiến đến t r u y ề n giáo đi tinh h ả i hàng c ắ t sông lạc đường nếu là tiếp dẫn giáo đồ ức mặt bạn để mỗi cái giáo đồ đều cống hiến một tia thần lực cho ngươi đến lúc đó ngươi cũng có thể trở thành thời đại mới thần minh nghe lịch sam vẽ bánh nướng tiền p h ộ t phổ vô ý thức dồn dập hô hấp trong mắt vậy toát ra khát vọng đối với lực lượng t u y theo hắn liền không kịp chờ đợi rời đi mảnh không gian này nhìn n ú i phương biến mất bóng người lịch sam ánh mắt lóe lên một kia vui vẻ bởi vì ghé vào lỗ thai hắn vang lên một đạo không hề bận tâm máy móc tiếng nhắc nhở âm làm tín đồ giảng giải truyền giá o quy tắc thu hoạch được tín ngưỡng chi lực không một thanh â m này mặc dù vô cùng máy móc nhưng ở lịch sam trong thai lại giống như tiếng trời để hắn tu hành nội tỉnh tiến thêm một bước đến như nói hắn bây giờ cảnh giới tu hành sớm đã không phải mấy ngày trước nhất chuyển đình phong có thể so sánh sở dĩ nhanh như vậy tự nhiên là bởi vì hắn xem như bây giờ đại chu bên ngoài tuyên bộ trưởng thân phận nổi lên đại dụ và hôm nay trước đó hắn đã sớm thông qua truyền đạo phương thức đem đại chu đến bằng ước vạn kế thần minh tín đồ dẫn vào võ đạo mặc dù bởi vì từng cái bộ môn đều muốn truyền đạo từ trên xuống dưới đều đang đồn đạo dẫn đến đại chu triệu ước tín đồ khoảnh khắc chia cắt không còn hắn cũng chỉ có thể được chia ngàn tỷ người nhưng chỉ là cái này ngàn tỷ người mỗi người cống hiến một phần mười cảm xúc trùng sáng đều đã đem hắn thành công chồng đến tứ chuyển cảnh giới đỉnh cao Mà này ở loại c h í n h h ư ớ n g khích chút, lệ một h á n t â m t h á i đã từ độc từ q u y n hành tu k h ố i này b á n h gà đắc đạo thành tiên hai chương bốn Đáng trăm sáu mươi ộ a bốn đắc đạo thành tiên hai từ không gian ý thức ở trong rời khỏi thiện phụt phổ trong mắt lõe lên một tia cấp bách muốn tu hành để tăng trưởng cảnh giới nhất định phải truyền đạo còn thu hoạch được thần lực mà giai đoạn trước giống bọn hắn như vậy tín đồ không nhiều toàn bộ tinh hải chính là một mảnh còn chưa khai thác lam hải nếu là thiết lập giai đoạn trước ưu thế hiệu hậu kỳ hạ cấp truyền giáo cũng có thể cho bản thân mang đến khả quan đến tiếp sau thu nhập chính mình là ngồi cũng có thể thu hoạch được quần quận không dứt hạ cấp tín g ư ỡ n g cho nên cấp bách hắn trực tiếp chạy vào game chơi khoang thuyền bên trong chuẩn bị bắt đầu trước thông quan thu hoạch được trò chơi này mã、mời. đến như nói đến tiếp sau nửa ngày thời gian bên trong hắn trực tiếp bỏ ra năm giờ thông quan là quét ngang lưỡng giới từ duy tâm vo đạo bắt đầu trò chơi này. không sai cái này nhanh thông nhanh nhất ghi chép vì hai ngày trò chơi tiền p h ộ t phụ không đi t à đạo nhanh thông lưu đường đường chính chính dùng năm giờ trực tiếp thông quan mặc dù có thể nhanh như vậy thông quan tự nhiên là bởi vì hắn nhị chuyển cảnh giới tại trí tuệ nhã lực lực phản ứng khả năng ghi nhớ các hạng thuộc tính bên trên nhị chuyển cảnh giới đều siêu việt tinh h ả i phạm nhân mấy chục vạn lần cắt bước tại tinh thần tuyệt đối tập trung tình h u n g giới những n à y đối với người bình thường tới nói m o n lệ chiến đấu hình tượng bọn họ đều là lấy tấm làm đơn vị đ ế đường đối chỉ cần sơ sơ nhìn xem trước đó thông quan cỡ lễ ớ đối bột công lược đấu pháp tiến hành trăm phần trăm tái tạo thao tác vô cùng dễ dàng ngay cả một lần tử vong cũng không có liền trực tiếp từ đầu chặt tới đôi tại cầm tới mã mời ngay lập tức hắn liền lập tức ở internet bên trên g i ả n g đạo đáng tiếc là vừa mới t ạ i internet truyền lên dạy nhiều loại trào phúng liền giống như như mưa rơi t r u y ề n đến ai đại chu hiếu tử đến rồi rõ ràng ậ p đi tại cái k h á c quốc gia lại lựa chọn giúp đại chu nói chuyện nhất định là thu rồi đại chu năm mươi v đốt tinh hải tiền thật là một cái khó có thể tưởng tượng xuất sinh tuân la ra gì một nhận biết t h c thấp bọn hắn khó có thể lý giải được một chút đồ vật hay không có chút nào logic bọn hắn căn bản g i ả g không ra đầy đủ b à tự cao tự đại bọn hắn luôn cho là mình rất lợi hại bốn tố chất rất kém cỏi đối người khác thi hành ác ý trào phúng tuần đ ị c h là cái dặn gì một nhận biết t h c cao lý giải đông tây rất thấu t r ê n hai logic kín áo phát biểu tư duy rõ ràng b à khiêm tốn cẩn thận có thể phát hiện không đủ cũng cải tiền bốn tố chất rất cao đối người khác đáp lại t i ệ n ý bởi vì trước đó đại chu cưỡng ép giam du khách hành vi để tiền phột phụ nhất định phải đỉnh lấy n ị c h phong truyền giáo mẹ của ngươi thật sự là một đám ngoan cố chủ nghĩa bảo thủ phân tử chia sẻ các ngươi tốt nơi còn không cảm kích nhìn xem internet bên trên một mảnh trào phúng tiền p h u ậ t phổ huyết áp tất cả lên hắn không rõ truyền giáo chuyện này bên trên lợi bản thân bên d ư ớ i lợi chúng sinh những người này làm sao lại không lĩnh tình đâu việc đã đến nước này hắn đã không để ý tới gì đó huyết áp đi lên trực tiếp lựa chọn cùng những người kia đối tuyến mẹ nó phím đến tiền p h u ậ t phổ trong mắt b ố c h ỏ a trực tiếp hóa thành t à kiện tiên cùng trên internet dị giáo đ ồ nhóm chử nhau trong khoảnh khắc các loại các dạng rác rưởi lời nói từ hắn bàn p h í ở bên trên biểu ra giờ k h ắ c này ở chung quanh hắn phân ra lấy ngàn m à tính bản phí bảo trực tiếp lấy tâm tướng hóa hư làm thật một người phân đóng vai ngàn người tại khác biệt bình đ á i tiến hành đối tuyến cùng truyền giáo lấy hắn giờ phút này n h ị chuyển lực lượng tại toàn phương diện trực tiếp xông bạo những cái k ê u bình xị t ạ n mạ đương nhiên một bên lẫn nhau p h u n thời điểm hắn cũng ở đây bình luận cuối cùng tăng thêm một đầu uy ý tín đồ đến lúc đó ghi nhớ điển sâu này m á mời một n g h ì a i m bốn năm bốn ba năm mà cùng loại tiền phụ phụ như vậy thu hoạch được lực lượng sau gia nhập dư luận chiến đấu các tín đồ còn có ngàn, ngàn vật vạn mặc dù đối mặt lớn dư luận vẫn như c ũ bất lực nhưng ở internet quy mô nhỏ xung đột bên trong trực tiếp đem những cái này người phun quăng mũ cởi r á c cảnh tượng kỳ dị này trực tiếp cho internet đều nhìn bối rối còn tưởng rằng đối diện phát động rồi ai lập tức vậy lựa chọn bên trên khoa học kỹ thuật cho a i bên trên thô tục một phản chế bởi vì internet vì hạn chế ai soát bình phòng mỗi cái bình đ à i bên trên tài khoản phát ra bình luận về sau cần làm lệnh mười giây lại bởi vì một cái tài khoản đều phải tiến hành thực tên khóa lại cho nên ai cũng vô pháp vô hạn rời khỏi cửa hàng điều này cũng cho tiền thuật phổ, phổ những n à y n ụ c thân lưu đám tuyển thủ cơ hội giờ phút này đối mặt ai những n à y các tín đồ vậy vẫn như cũng buộc phát ra kinh người chiến tích một bên là x ì bở ai một bên là máu thị t phi thăng t ạ i internet chiến trường hai phe thần tiên đấu pháp bên dưới song phương trong lúc nhất thời phun cái đất trời tối tăm lực lượng ngang nhau lại toàn bộ quá trình song phương phát biểu trật tự rõ ràng logic nghiêm mật so với dân mạng cảm xúc phát tiết ai cùng các tín đồ trực tiếp cao hơn mấy cái cấp độ cái này x ì bở đấu pháp trong lúc nhất thời cho ăn dưa quần chúng cho nhìn choáng mà ở như vậy đại quy mô lẫn nhau phun bên trong một chút phái trung gian thậm chí thật sự bị những n à y tín đồ ngôn luận hấp dẫn thật sự bị truyền đạo sau đó tiến vào không gian ý thức ở trong dù sao cùng internet đối diện không xác định là có hay không người đám gia hỏa đối đ ế i lúc tiền phột phổ chỉ ngay bên thai không gián đoạn chuyển đến e m thai tín ngưỡng một không một thanh â m này quả thực so phê thuốc kích thích còn tốt dùng nhưng rất nhanh loại thanh â m này lập tức trở nên t h ư a thớt lập tức dòng g ã nửa giờ cũng sẽ không tiếp tục văng lên lập tức để tiền phột phô nóng nảy chuyện gì xảy ra làm sao không vang tiền phột phô phẫn h ậ nói chẳng lẽ tín đồ đến hạn mức cao nhất rồi ta rõ ràng chỉ truyền đạo hơn 1.600 n g ư ờ i mà thôi ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách dài lúc hắn vừa mới gia nhập mấy cái tín đồ hảo hưu xây dựng vừa giúp chặt trực tiếp phát ra một đầu toàn thể tin tức thiên đế sĩ kỳ toàn thể thành viên việc lớn không tốt bởi vì vừa mới khởi xướng cấm lưới hoạt động ai trực tiếp đem sở hữu ủng hộ đại tru ngôn n g luận tài khoản toàn bộ che giấu thiên đế sĩ kỳ cũng là nói trừ sở hữu trên trang web phát ra bình luận phát ra về sau chỉ có chính mình nhìn thấy những cái kia sở hữu cùng chúng ta bình luận tài khoản đều là trang web ai tại coi chúng ta là đồ đần、bữa. thiên đế s i k i ta cũng là phát giác không đúng về sau trực tiếp để thân hữu đăng nhập ta bình luận trang giấy xem xét mới phát hiện tà thần cái này c h i ê u quá đ ớ gắt mẹ nó những này sâu b ọ sao có thể như vậy nhìn xem trên internet tin tức tiền p h ộ t phô kém chút khí chảy máu não ngăn nhân đạo đồ cung cấp giết người cha mẹ quả thực xứng đáng đi chết nhưng giờ phút này chưa quốc cấm lưới cái này c h i ê u quá đ ớ gắt trực tiếp đem bọn hắn phát biểu con đường trò cấm luôn rồi mà liên t ạ i tiền p h ộ t phô loại này t à n m ạ n các tín đồ lâm vào tuyệt cảnh lúc một chút đầu ó c hơi tốt tín đồ đã ngay lập tức hành động giờ khác này ở một vùng phế tích bên trong nhị c h u y ể n cảnh giới y họa xạ kỳ rất đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía bay múa máy bay không người lái đem hắn vây quanh y họa xạ kỳ rất khỏe miệng nước ra vẻ t ư ơ i cười chân tính nói lấy các ngươi tin tức điều tra năng lực cũng có thể biết rõ hôm qua cánh tay trái của ta ngoại ý muốn cắt đứt lại đến nay không có tiến hành chân n g ă n cấy ghép giải phẫu mà ở ngắn ngủi trong vòng một này g thời khắc này ta liền từ người bình thường biến thành có thể một cánh tay d ơ lên nặng ngàn vạn tấn vật duyên vọ ba trăm năm siêu nhân tay cụt bậy nhẹ nhõm mọc ra nếu như các ngươi đối với ta biến hóa cảm giác hưng thú lời nói ta thỉnh cầu đơn độc cùng các ngươi nói chuyện ta cần nhắc nhở các hiện tại trong tay ta có hai cái danh ạ c h cũng là nói ta hoàn toàn có thể trong vòng một ngày chế tạo ra hai cái cùng ta giống nhau như lúc lên trời xuống đất siêu nhân nếu như các ngươi không yên lòng ta lời nói có thể tìm tin tưởng được thuộc hạ đến đây cùng ta trò chuyện hiện tại ta đem quyền lựa chọn giao đến trong tay các ngươi liền xem các ngươi phải c h ẳ n g có đầy đủ giác ngộ y họa xạ kỳ rất trên mặt lộ ra vẻ đắc y ý, ý cười nói chỉ muốn các ngươi phối hợp ta sẽ tại các ngươi biểu diễn vừa xuất thần dấu vết một cái để phạm nhân cũng có thể đắc đạo thành tiên thân tích chương bốn vô hạ luân hồi một chương bốn trăm sáu mươi lăm vô hạn luân hồi một đây là đâu rồi lý yến có chút trí tâm đi theo lấy hộ tống đội ngũ đi tới một nơi trong căn cứ từ khi trước đó không lâu từ đại chu cảnh nội trở về sau này hắn cuộc sống bình thường mấy ngày ngay tại hắn coi là đại chu trải nghiệm chỉ là nhân sinh trên đường khúc nhạc dạo ngắn lúc tại sáng nay c h ọ n được liền bị bản địa duy trì trị an đội ngũ cho đưa đến chỗ này trong căn cứ tựa hồ là vì chiếu cố tâm tình của hắn tùy hành nhân viên ôn hòa an ủi không cần lo lắng lần này chỉ là một chút thông lệ cha hỏi cùng kiểm tra đo lường lo lắng ngươi bị đại chu vụ trộm sử dụng một chút thủ đoạn nếu như kiểm tra đo lường kết quả thuận lợi hôm nay ngươi liền có thể đưa ngươi đưa trở về sẽ còn cho ngươi một bút phụ cấp ước úc lý yến b á n tín bán nghi gật gật đầu tùy theo tiến vào căn cứ sau này hắn liền dựa theo chỉ thị đo đạt lấy cái này đến cái khác thân thể chỉ tiêu ngay tại hắn bị kiểm tra đo lường toàn bộ kiểm tra đo lường quá trình đều bị giám sát ghi chép lại chuyển hướng một chỗ khác tại thần quốc thủ đô trong phòng họp nơi đó tối cao thủ lĩnh đang dùng một loại thấy không rõ hỉ nộ ánh mắt nhìn g h trong video lý yến quản lý chung các hạng cái này lý yến chỉ là đi một chuyến đại chu mà thôi bản thân cũng không phải là phương sáng tín đồ hẳn là kiểm tra đo lường không ra vấn đề đứng một bên bộ vệ sinh bộ trưởng giải thích nói vậy ngươi cảm thấy lợi đồn đại kia là thật sao quản lý chung quay đầu nhìn về phía bên cạnh bộ trưởng tình báo cái kia thần minh phương s á n tín đồ từng cái đều có thể bộc phát ra thần minh lực lượng bộ trưởng tình báo r o rơ p h u s ư ơ n g sở lập tức một mặt chắc chắn gật đầu nói xác thực như thế căn cứ chúng ta tại cái khắc thần quốc xếp vào gián điệp truyền lại về có thể tin tin tức chỉ cần tín ngưỡng cái kia phương xán tiếp lấy đọc lên tuyên đệ tử liền có thể trong khoảnh khắc trở thành tiểu siêu nhân nghe bộ trưởng tình báo lời nói quản lý chung trên mặt xuất hiện trầm tư lúc này một bên bộ vệ sinh dài lo lắng mà nói quản lý chung các hạng chẳng lẽ nói thiên đế chuyện bên trên nội dung là thật sự chư thần tồn tại thật là một cái âm mưu chính là bởi vì tín ngưỡng chư thần mới đưa đến chúng ta vô pháp tu hành người ở đây nói cái gì t i ể u lập phu bộ trưởng bộ trưởng tình báo một mặt tức giận nghi ngờ nói người đây là tại chất vấn tín ngưỡng của mình sao người ở đây đối thần minh bất trung thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt hiểu lập phu dựa vào lý lẽ biện luật nói ta trước khi đến liền nghe nói những người kia vẹn vẹn một buổi tối liền lập tức liền có siêu nhân giống như lực lượng đồng thời những cái kia siêu nhân còn có thể thông qua cùng loại thần minh một dạng truyền giáo đến n h ư ờ n g cho mình lực lượng không ngừng nhắc đến cao mà mỗi truyền giáo ngàn người liền đã có thể để một cái không phải tín đồ thu hoạch được đồng dạng siêu nhân lực lượng ta xem ngươi là váng đầu rồi bộ trưởng tình báo nổi giận mắng đây chính là dị giáo ngươi phải tin ngươi đi tin chúng ta vĩnh v i ê n đi theo thần minh lãnh đạo nhìn xem thủy hạ hai cái bộ trưởng lẫn nhau m ắ g bộ dáng quản lý chung trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nói đủ rồi bây giờ không phải là cái lộn thời điểm các ngươi hẳn là nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết tín ngưỡng vương sán đã là không thể n ị c h đại thế chúng ta không nên nghịch thủy t r i ề u mà đi tối thiểu nhất muốn thu hoạch được danh lệch bộ vệ sinh g i ả i tiểu lập phu nói hoang đường ngươi đây là đầu hàng chủ nghĩa bộ trưởng tình báo phản b á t nhìn về phía quản lý c h u n g nói quản lý chung các hạng tuyệt đối đừng nghe tiểu lập phu đề nghị không bằng lựa chọn lợi dụng lợi dụng so sánh với cấp tiến tiểu lập phu quản lý chung hiển nhiên càng tiếp nhận bộ trưởng tình báo rô r e p h u đề nghị ngươi chuẩn bị thế nào lợi dụng rất đơn giản thủ h ạ của ta đã tại sắt vách thần quốc liên hệ với một cái phương sán tín đồ hắn đã truyền đạo trên bằng ư ờ i nằm giữ trong tay trí ít mười cái không phải giáo đồ danh lệch bộ trưởng tình báo trên mặt lộ ra một kia âm mưu được như ý bạn cười nói ta làm bộ cho phép nổ rèn hắn đến ta nước khai phát tín ngưỡng thấy lợi q ố i mắt tên kia ngay lập tức sẽ tin xem như trao đổi hắn nguyện ý trước đem trong tay một nửa không phải giáo đ ồ danh lạnh cho chúng ta mặc dù chúng ta kiên quyết không tín ngưỡng phương s á n nhưng xem như tự n h â n chúng ta hẳn là từ phương s á n trong tay đến càng nhiều l ô n g dê dù sao những cái kia thần lực đều là phương s á n trả giá chờ chúng ta thôn phệ sau này không chỉ có thể tăng trưởng thực lực hơn nữa còn có thể suy yếu phương xán quả thực nhất từ lương tiện còn như nói thôn vệ thần lực sau này phải chăng thực hiện hứa hẹn đây không phải là nhìn chúng ta tâm tình sao cái này liền để cái kia t à giáo đồ đại bại thua thiệt ta đề nghị chờ chúng ta thôn vệ thần lực trở thành siêu nhân sau này liền trực tiếp báo cáo thần minh đem cái kia đến chúng ta thần quốc chuyển giáo dị giáo đồ trực tiếp đánh chết suy tư đối phương lý do trên mặt lộ r a động tâm thần sắc hắn cảm thấy đối phương lợi này có chút đạo lý nhưng hắn do dự một lần sau vẫn là nói các người đi ra ngoài trước ta muốn suy nghĩ thật kỹ một lần thấy thế hai người cũng không tốt nhiều lời cái gì hai cái lý niệm hoàn toàn bất đồng bộ trưởng lẫn nhau hừ lạnh một tiếng thẳng tắp đi ra phòng họp cho quản lý chung suy tính thời gian nhưng ở đi ra cửa bên ngoài một khắc này hai người trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi lẫn nhau đều lộ ra vẻ mỉm cười không có mở miệng với âm thầm hai người tâm tướng không ngừng truyền lại tin tức Bộ vệ sinh dài phương sáng thần minh và thuế bất quá một chiêu này hữu dụng không ta hiểu rõ quản lý chung hắn chính là chỗ này sao một cái không quá quyết người cân nhắc qua sau nhất định sẽ đồng ý mà lại hắn không đồng ý chẳng lẽ chúng ta cũng không truyền giáo sao bộ trưởng tình báo dùng tâm tướng nói từ đầu đến cuối khi tiến vào phòng họp trước đó bọn hắn liền đã bị sắt vách phương sáng tín đồ cho suối r ụ t rồi đều không cần bất kỳ thủ đoạn gì l à ngoại giáo danh ngạch trực tiếp rót và o ở trên người hắn lúc loại kia cấp độ sống nhảy lên cảm giác trực tiếp liền để hắn thay đổi tín ngưỡng so sánh với tín ngưỡng nước mình thần minh tín ngưỡng vương sáng cái này thần minh phúc lợi đãi ngộ thật sự quá tốt rồi phần lớn người trong tiềm thức kỳ thật ít nhiều có chút chủ nghĩa thực dụng ở mắt trái nhảy tại mắt phải mê tín đối với chuyện này ai linh tin a y ai cho chỗ tốt càng nhiều tin a y cùng cái khác thần minh so sánh tin vương sán lại lựa chọn trực tiếp miễn phí cấp cho siêu nhân lực lượng song phương so sánh trực tiếp lập tức phân cao thấp mà lại chẳng lẽ phản đối chúng ta an vị mà chờ chết sao bộ trưởng tình báo c ư ờ i l ạ n h nói sư nhiều c h á u ít chờ hắn gia nhập vào tất nhiên muốn phân đi một tảng lớn bánh gà tổ không bằng tiên hạ thủ bi cường chúng ta trước nhiều trước thời hạn động thủ chuyển hóa một số người có thể tiên trảm hậu tấu lời nói vậy hắn nếu như trước thời hạn phát hiện bộ vệ sinh dài trần trờ nói ta mới là bộ trưởng tình báo mà lại bộ tuyên truyền bên trong cũng có chính chúng ta người bộ trưởng tình báo cởi lệnh nói ta muốn là không đi báo cáo h á n chính là cái người mù kẻ điếc chương 465, vô hạn luân hồi hai chương 465, vô hạn luân hồi hai ngay tại tinh hải như lửa như trà lốp tại đại chu tinh thất bên trong phương sán xếp bằng ngồi dưới đất phương sán khoanh chân với hư không khoanh thân bao p h ủ tại huy quan g bên trong đây không phải là ôn hòa vầng sáng mà càng giống là một trận mắt trần có thể thấy của bạo tàn phá vừa bãi tín ngưỡng cơn báo năng lượng vô cùng vô tận tín ngưỡng điểm sáng như là chịu đến dẫn dắt đuổi sao từ ức vạn năm ánh sáng bên ngoài vô số sinh mệnh tinh thần phía trên kích xạ mạ tới Hoa huy xuyên tại h không ấ u vật lý n hắn. Hắn, hắn, hắn trong t suốt dưới da phản phất có ước vạn đầu thuần năng lượng dòng suối đang dâng trào va chạm bành trướng nhỏ sĩ hoa rắn b ế t dạng nháy mắt tại cánh tay hắn nổi lên hiện lại qua trong dây lát bị lực lượng cường đại hơn cưỡng ép lấp đầy tại lật ngược chịu được nhìn bành trướng cùng sập co lại xe rách đây là hắn thân thể vô pháp vô pháp chịu tải lượng rất lớn tín ngưỡng để phương sán bị ép thích đứng lấy mở rộng hạn mức cao nhất đ ụ c thân mỗi một lần b ế t dạng lấp đầy đều để nhục thể của hắn cường độ lên một t ầ n g nữa thời k h ắ c này phương sán mỗi một tấc máu thịt mật độ không kém cỏi lỗ đen cũng vẫn tại vô bờ bến trên mặt đất trừ lấy từ hôm qua tảng sáng bắt đầu tín ngưỡng chi lực liền từ trời nam biển bắc từng cái phương hướng v ư ợ t qua thời không xuất hiện ở trên người hắn mà phương sán cũng muốn không g á n đoạn vượn qua khoảng cách đem những cái tia tín đồ cảm xúc hoàn trả đồng thời đem tín ngưỡng một chút xíu thối vệ theo thời gian trôi qua, tại Tinh Hải bên trong, loại tín ngưỡng này lợi dụng chỉ số cấp tốc độ b ạ o tăng mỗi giây tràn vào tín ngưỡng hạn từ ban sơ tia nước nhỏ hội tụ thành lao nhanh sông lớn c u ố i cùng hóa thành đủ để bao phủ tinh hà thao thiên t ự lãng giờ phút này tín ngưỡng đưa vào đứt g ậ y đã từ mấy trăm vạn mấy trăm triệu tăng g ọ t đến mỗi giây mấy chục tỷ tín ngưỡng bài mục đồng thời cái số này còn tại lấy kinh khủng s u thế không ngừng c ấ t cao cấp vũ trụ bán hàng đa cấp sáu lộ chỗ hấp lại tiền vốn chính lấy siêu việt hắn hiện hưu chịu tại hạn mức cao nhất quy mô rút nhanh trong tới cỗ này thuần tí do tín ngưỡng tạo thành năng lượng khổng độ kia do ước bạn tín đồ tách ra ngoài tinh thần ấn ký như là ước bạn căn vô hình trầm tại hắn mê n mông tinh thần hải dương bên trong n h ấ t lên tư duy s ó n g thần điên cuồng đánh thẳng vào hắn bạn ngã mà trong thức hải kia như tinh hệ giống như tín ngưỡng chùm sáng sớm đã không còn dịu dàng văn n g o ã n c h n g sáng chính cùng bạo bành trướng gào rú ý đồ sửa đổi phương sáng nhận biết ép buộc hắn hướng thiên đế chuyện thiết lập trong chợ miêu tả tối cổ chi thần hình thái dựa s á t b ả o bất đắc dĩ phương sáng chỉ có thể toàn lực thôn vệ cùng tiêu hóa lấy tín ngưỡng trí lực lấy ứng đối kia chúng sinh cảm xúc và mẹo cảm thụ được bản vì xứng đôi cảnh giới đề cao không bị chúng sinh tín ngưỡng chỗ xoay chuyển ý chí ý thức của hắn trực tiếp mô phỏng đi ra đi nhân sinh trải nghiệm bắt đầu lần lượt ở quá khứ luân hồi hiện thế tố hồn kinh với hạch tâm ý chí bên trong điên cuồng vận chuyển mỗi một lần luân hồi đều cưỡng ép xe rách vỡ nát chiết xuất tiêu hoa sóng thần giống như tín ngưỡng bất luận là sơ xuyên qua lúc gặp được hổ sắt môn đường chủ lúc lời đã nói ra vẫn là tại ngày cuồng hoan lúc cùng chúng sinh đánh nhau chiêu thức lại hoặc là thống khổ lúc tu luyện lại hoặc là cùng diệp thanh thi liễu thanh ngộng i a n g loan nhan sở khanh phong xảo n i ê n nhóm chiến phương sán một lần lại một lần trải nghiệm lấy quá khứ hết t h ả y không đối diện quá khứ ký ức tiến hành bất luận cái gì tính đ ổ i bất kể là đau đớn vui vẻ cao hứng phiền muộn bực bội phẫn nộ im lặng cái này hết t h ả y tất cả đều ở đây lần lượt luân hồi ở trong thể ngộ phân tích giải tỏa kết cấu nhưng không thay đổi tại vô thượng hạn luân hồi bên trong càng là luân hồi phương sán tại lần lượt thủ bước bên dưới cũng không có rơi vào chủ nghĩa hư vô c ả m b ấ y bên trong thay vào đó là một loại đối diện hướng trải qua cảm động dỗ man jo len nói qua trên thế giới chỉ có một loại chân chính chủ nghĩa anh hùng đó chính là nhận rõ sinh hoạt chân tướng sau ý nguyên yêu quý hắn mà giờ khác này tại hiện thế tố hồn kinh lần lượt trong luân hồi phương s á n ý chí thu được trước đó chưa từng có gia cố đối bản thân nhận biết cũng càng thêm khắc sâu l i ê n giống như xỉ xịp hớt vĩnh viễn không có điểm d ừ n g đem nham thạch đẩy hướng đỉnh núi trước thất bại nhưng lại vẫn như cũ anh d u n g hướng lấy đỉnh núi khởi s ư ớ n g vĩnh viễn không có điểm d ừ n g sung phong ở nơi này vĩnh hằng dàn bật bên trong ngươi nhất định phải nghĩ giống xỉ xịp hớt là hạnh phúc liền như là phương xán mỗi luân hồi một lần phương xán đối với tự ta kiên trị thì càng mạnh một điểm không có chút nào chắng g h é không có chút nào mỏi bệnh ngược lại từ đầu tới cuối duy trì lấy sơ tâm thủ v n g ở tự ta v i n h viễn hào hứng b ả n nhưng giờ phút này đã đem quá khứ hai mươi niên nhân sinh luân hồi mấy trăm vạn lần phương sán vẫn như cũ d ự ữ v ơ n g ban sơ cảm động đối mặt địch nhân lúc vẫn như cũ sẽ phẫn nộ gặp được mỹ thực vẫn như cũ n g h ị nhấm nháp nhìn thấy người yêu vẫn như cũ sẽ thích theo tự ta kiên định phương sán có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình cùng với cấp độ bắt đầu xuất hiện một tia khó mà phát giác biến hóa không còn v ẹ n vẹn năng lượng sẽ trồng mà là do lượng biến đến chất biến do phạm tục hướng mỗi loại cảng gần gũi vũ trụ tầng dưới chót quy tắc biên soạn tồn tại hình thái chuyển hóa hắn m g ũ rắc bắt đầu thăng hoa dù là không sử dụng truyền thừa cũng có thể nghe tới xa xôi biên giới tinh hệ bên trên cái nào đó tín đồ đọc lên lời t h ể có thể nhìn thấy ư ớ c vạn năm ánh sáng bên ngoài vỗ cánh bay cao hướng có thể nghe được hàng tình tịch diệt lúc tạn ra nhàn nhạt, nhạt nổi khí ta giống như mơ hồ nhìn thấy mũ c h u y ể n cảnh giới thành lũy rồi phương sán mở hai mắt ra không có trăm bạn lần luân hồi mọi bệnh mà là dâng trào tinh thần phân chấn liền tỉ như trước đó bách hiểu sinh muốn tiêu hóa ngũ chuyển vua không ngai ma dược bố trí trước điều kiện chính là ghi chép một trận dẫn động các nước kinh t i ê n việc lớn mà giờ khắc này phương sán có thể cảm nhận được nếu là mình muốn đi vào ngũ chuyển bởi vì cơ sở quá lao nguyên nhân cần tiết h độ khó muốn khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần tối thiểu cần trí ít hơn phân nửa tinh h ả i sinh linh đều tin phụ bản thân dù n g tín ngưỡng chi quan cọ rửa ngũ chuyển thành lũy mới có thể triệt để vượt qua tầng ngày kết mà bây giờ phương sán giờ phút này chỗ sưu tập tín ngưỡng ngay cả cái mục tiêu này một phần ngàn bạn cũng chưa tới nhưng k h n g đáng kể bởi vì so sánh với trước đó tìm tòi tối thiểu thời khắc này phương sán thấy được chính thức bước vào ngũ c h u y ể n thanh tiến độ làm u ộ t lộ r a thanh máu một khắc này liền quyết định tử vong của hắn mà lại cũng không cần ta xuất thủ giai đoạn trước hạt giống đã cắm xuống tự có đại nho sẽ vì ta phân biệt kinh phương sán lộ ra mỉm cười nhìn xem những cái kia các tín đồ vì lợi ích của mỗi người tại tinh h ả i các nơi mọc lên như nấm điên cuồng truyền giáo so sánh với hoàn toàn không biết gì bình d â n tinh h ả i cao tầng bởi vì mặt trận thống nhất giá trị cao cho nên là trước hết nhất bị thu mua một món kia thời khắc này tinh hại các nước thượng tầng đang lấy một loại điên cuồng tốc độ từ trên xuống dưới tiến hành lấy cải cách mà theo cao tầng bị thu mua các tín đồ bị phong tỏa nghiêm trọng hoàn cảnh lập tức vững lòng tùy theo chính là lớn truyền giáo thời đại bộc phát nguyên bản tình thế có chút chật vật tiền phụt p h ủ chờ giáo đồ đột nhiên phát hiện bình luận bị giải cấm thay vào đó là những người phản đối kia bắt đầu ở tại bộ tuyên truyền khống chế kế tiếp cái lâm vào tin tức kén phòng ở trong bị ai đùa đồ đặt chơi mà liên tại phương s á n cái này bên cạnh vì đột phá ngũ chuyển làm chuẩn bị đồng thời tại hiện thế đến từ trong vũ trụ siêu năng lực giả v ậ sắp đến địa cầu b nghiêng nghiêng tại, cờ cờ tại đối diện nàng mái tóc đen xuân dài như thác nước nữ tử đoan chính bó gối mà ngồi lông mày cao lại ánh mắt rơi vào trên bắn cờ tại thiếu nữ tóc lam hạ cờ sau điển vào trong tay cờ trắng giờ phút này khoảng cách lưỡng giới trao đổi đã lặng yên vượt qua hơn một tháng thời gian trong lúc này tiểu liễu tự nhiên vậy thu được phương sán vẫn chưa trở về tin tức bây giờ chính cảm thấy n h ả m chán nàng lôi kéo nhà mình đổ đệ đánh cờ giải bờn lại là một con rơi xuống tiểu liễu hừ nhẹ một tiếng h ư ớ n g hờ nói ngưng an gần nhất ngươi ở đây trên việc tu luyện có chút lười biếng mỗi ngày tính tu bốn canh giờ sư tôn d ạ y phải ngưng an dừng một chút đầu ngón tay vô ý thức luất ve cờ c h ẳ n g nói đồ nhi chính là hơi có chút lo lắng phương sán lo lắng h ắ n tiểu liễu ngẩng đầu liếc đồ đệ l i ế mắt trợt mắt tên kia có cái gì tốt lo lắng vừa lo vô cớ ngưng an nói đồ nhi cũng không phải là lo lắng phương sán an uy mà là khác vấn đề khác vấn đề nhỏ l i ế u lai、like、hưng thú cờ vậy không đi rơi xuống ngẩng đầu nói nói một chút ư ừng chính là đồ nhi cái này hơn một tháng qua tu vi không có bất kỳ cái gì tiến thêm g i a ngưng an ngượng ngùng nói lấy đây coi là cái gì tu luyện chính là muốn mài nước công phu ta lúc đầu tại tứ chuyển đ ỉ n h phong thời điểm thẻ cái mười năm đều tính bình thường tiểu liễu còn tưởng rằng cái gì lại túi đầu hạ cờ trong miệng đương nhiên nói ngươi bây giờ tứ chuyển đ ỉ n h phong tiến thêm một bước chính là ngũ chuyển đều nhanh đổi kịp bản thể của ta vừa vặn củng cố cơ sở rèn luyện kiên nhẫn mới hơn một tháng thì không chịu nổi cũng không phải là phương diện này nguyên nhân giang ngưng an trần trờ nói là đ ộ nhi xanh biết giạt rào hơn một tháng cũng không có phát động rồi a sau khi nghe xong tiểu liêu đánh c ử a động tác một nữa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói ngươi nói thật sự ừng giang ngưng an gật đầu nói đã một tháng cũng không có phát động thật giống như chưa hề sửa qua môn công pháp này bình thường t tiểu liêu hít sâu m ộ t hơi gương mặt khó có thể tin chẳng lẽ phương sán thật sự xảy ra vấn đề rồi không phải không có đạo lý a g i a ngưng n g an tu hành xanh biết giặt rào có thể thông qua bị lục đến để cao tu luyện hiệu suất mà bây giờ hơn một tháng cũng không có tốt phát động chẳng phải là nói phương sáng cái này hơn một tháng đều thủ thân như ngọc đây là ta biết phương sáng sao nhỏ liễu đại thụ rung động lấy tên kia số đào hoa vậy mà một tháng đều không vượt q u a giới hạn sẽ không thật sự gặp được cái gì đại địch đi thấy tiểu liễu biểu lộ ngưng an gật đầu nói đ ộ nhi chính là lo l ắ n g việc này cho nên gần nhất có chút tâm thần không yên đây đúng là đáng giá coi trọng vấn đề đâu tiểu liễu nghiêm túc gật gật đầu thậm chí đã nghiêm trọng đến muốn đặc biệt mở một tiểu tổ hội nghị thảo luận tình huống so với trước đó phương s á n làm lớn đặc biệt làm tình huống giờ phút này một tháng cái gì đều không làm càng đáng giá các nàng coi trọng dẫn đến trong lòng bất ổn cái này còn không bằng làm chút cái gì đâu còn không đến mức để các nàng lo lắng như vậy mà liền tại hai người nhằm vào phương s á n vấn đề tiến hành nghiên cứu thảo luận lúc tại xa xôi tính mịch thái dương hệ diện ngoài mảnh này quá lỗ hồng bên trong một chiếc chiến tranh cứ điểm đã l ặ n g lặng đến nơi này ở nơi này chiếm diện tích mấy trăm vạn km h giống như một tòa tình tế cứ điểm phi thuyền c h ố sâu tại cứ điểm hạch o tâm nhất đề phòng nghiêm ngặt chỉ huy trung ương bốn phía là tràn đầy lấy số liệu to lớn hình cung màn sáng màn sáng trước diệp hưu hai con ngươi chậm rãi mở ra một đầu ngắn mà lưu loát sợi tóc màu trắng bạc từng chiếc bánh luận tại trong khoang không trọng lực hoàn cảnh hạ vi vi lưu động tản ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy hai tròng mắt của nàng khóa chặt hướng một bên đã trước thời hạn nửa giờ tỉnh táo chính đứng lặng tại to lớn cửa sổ m t n táo chứng nhìn ra xa tinh không thiên viêm đến rồi diệp hưu thanh em thanh lãnh mà sắc bén thiên viêm chậm rãi xoay người mặt chầm như nước tạm thời không có ta chỉ để cứ điểm dừng sắt mục tiêu của chúng ta không thích hợp cho nên không có tùy tiện tới gần tình huống không thích hợp diệp hưu trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc lập tức nói ngươi nói không thích hợp là chỉ những năng lực giả kia rõ ràng chiếm cứ cả một cái tinh hệ tài nguyên lại yếu đến liên tinh cầu đều không triệt để ra ngoài theo diệp hưu duy nhất q u ỷ dị tình huống chính là chỗ này rồi cái này tinh hệ siêu năng lực giả quả thực yếu đến không đúng tình trạng vì tranh quyền đoạt lợi thậm chí ngay cả tinh cầu đều không phóng ra đối mặt hắn lời nói thiên miên nghiêm túc lắp lắc đầu nói ngươi còn nhớ rõ chúng ta tứ nước nước ví dụ đầu tiên siêu năng lực giả là ở năm nào sinh ra sao năm nào diệp hưu suy tư sau hồi đáp ta nhớ được là ba trăm sáu mươi lăm vạn năm trước tinh miệng thức tỉnh thời gian cái kia hẳn là là ta nước ví dụ đầu tiên có minh s á c ghi chép siêu năng lực giả d ứ t lời nàng hơi không kiên nhẫn nói ngươi không nên bán cái nút có vấn đề liền nói tại nàng g ụ ú p giã thiên viêm nghiêm túc nói căn cứ ta thông qua kim thăm dò vừa mới lấy được cái tinh cầu kia tình báo cái tinh cầu kia bên trong ví dụ đầu tiên siêu năng lực giả vẹn vẹn xuất hiện ở cách n à y một trăm năm trước lập tức đến tiếp sau siêu năng lực giả ẩn hiện vì đó giếng phun thức bộc phát một trăm năm trước d i ệ p hưu căn bản bất hạnh đừng nói dỡn làm sao có thể gần như vậy b i ê n cô sự cũng muốn đáng tin tại điểm biết rõ ngươi không tin tự mình xem đi thiên viêm nói trực tiếp sẽ thu hoạch được lượng rất lớn tình báo lấy tâm tướng chuyển tới nữ tử cường đại tinh thần lực trong nháy mắt tiếp nhận cùng xem xong truyền lại tin tức về sau kia tuyệt m ị trên khuôn mặt lần thứ nhất bị chấn kinh nơi bao bọc nhất là trước đó hoàn toàn không có siêu năng lực tung tích lại tại trong thời gian ngắn như thế số lớn giếng phun giống như xuất hiện năng lực giả trước đó ta còn kỳ quái vì cái gì viên tinh cầu này văn minh vì cái gì ngay cả đại quy mô vũ trụ vận chuyển năng lực cũng không có điểm ra đến như thế cũng rất hợp lý rồi thiên viêm ngưng trọng nói ngắn ngủi trăm năm tại một khoả tinh cầu bên trong buộc phát ra nhiều như thế năng lực giả hơn nữa còn đem cái gọi là năng lực thức tỉnh đ ổ cho vũ trụ gió bão nghĩ như thế nào đều rất quỷ dị a phương diện khác đâu thì như nói những năng lực giả này cường độ còn có thực lực đâu d i ệ p hữu nói điểm này coi như bình thường có chút năng lực giả cường độ không sai có mấy cái không sai hẳn giống có thể nếm thử thu nạp vào tầng q ả n lý dứt lời thiên biên trước mặt xuất hiện một người nam tử hình tượng đáng giá nhất chú ý chính là cái này phương sán không dựa vào thời gian hệ năng lực tại ngắn ngủi trong một năm tu luyện đến ngũ c h u y ể n đồng thời thống trị b o à n cầu quả thực có thể xưng không hợp t h ó i thường chương 466, s i ê u năng xâm lấn 2, a i chương 466, s i ê u năng xâm lấn 2, một năm ngũ c h u y ể n d i ệ p hưu khỏe miệng giật một cái ngẫm lại bản thân hai ngàn năm đột phá tứ chuyển chiến tích làm sao làm được căn cứ hiện h ư u tình báo hắn là khí vận năng lực giả vẫn may tể thiên loại trình độ kia thiên biên vung tay nói khí vận vận may tể thiên d i ệ p hưu đầu tiên là ngạc nhiên lập tức kêu hoang đường cảm cấp tốc rút đi bị một loại bừng tỉnh đại ngộ xen lẫn một chút bất đắc dĩ cùng công nhận quả là thế thay thế nàng nguyên bản căng cứng thân thể có chút trầm t ĩ n h lại khoe miệng thậm chí không tự chủ được hết lên tiếp nhận rồi cái này nhìn như mơ hồ nhưng kỳ thực có thể nhất giải thích hắn lịch thiên thành t i ể u lý do sách thiên mệnh c h i tử nha thì ra là thế đối với cái này loại bị vũ trụ bản thân v ậ t học cho nâng hình tuyển thủ hắn trải nghiệm vô luận bao nhiêu không hợp t h o i thưởng phản phất đều có thể tại khí vận khối này tấm màn tre bên dưới trở nên hợp lý lên vật khí tốt tới trình độ nhất định bản thân đã là nhất vô giải thực lực cho nên thiên viêm không có xoắn suýt tại vấn đề vật khí ngược lại đem chủ đề kéo về quỹ đạo hiện tại nói thế nào tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định đổ bộ cái tinh cầu kia thanh trừ hết tất cả chúng ta cho rằng không hợp cách tiềm lực thấp xuống cấp thấp năng lực giả chỉ để lại miễn cưỡng có thể cùng chúng ta sóng vai làm được người hợp lệ hắn nhìn về phía diêu hưu tìm kiếm cuối cùng quyết đoán đồng thời không quên bổ sung một câu dù sao trên viên tinh cầu này quả thật có mấy cái tư chất không tệ hạt giống cứ như vậy áp đặt thanh lý mất hơi bị quá mức lãng phí chân quý hạt giống tài nguyên hiện tại toàn bộ vũ trụ đều lâm vào năng lực mạn pháp thời đại sinh ra năng lực giả vậy một đời không bằng một đời nơi này có mấy cái có sắn hạt giống vẫn là không nên dứt đi d i ệ p hưu nhẹ nhàng liếm môi một cái giống như đánh hơi được con mồi khí tức b á n h thú đi trước trên viên tinh cầu kia nhìn xem tình huống đem sở hữu không phù hợp điều kiện năng lực giả toàn bộ giết chết ngươi luôn luôn cực đoan như vậy thiên viên bất đắc dĩ thở dài đều nói này hành tinh trên có chút không được bình thường vẫn là ổn thỏa một điểm tốt ta đã báo cáo thủ lĩnh rồi ta bình thường xưng là hiệu suất cao diệu hưu trên mặt hiện ra một tia điên quồng ý cười hoàn toàn thất vọng chỉ là một cái ngũ chuyển liền có thể thống trị tinh cầu là ngươi quá cẩn thận đại khái hai năm ánh sáng khoảng cách ta đã không thể chờ đợi phi thuyền thừa dư đa t h i ế u ước chế lực ba phẩy bảy tỷ điểm đủ chúng ta xa xỉ một lần hiện tại liền trực tiếp xuất phát diệp hưu giải quyết dứt khoát sau một khắc trực tiếp phát động tinh tế cứ điểm trước mắt chỉnh chức cứ điểm thời gian tại trước mắt gia tốc trực tiếp biến mất ở tại chỗ phản p h ấ t đ ệ xuống tiến nhanh quá đem b ố n nên rất dài vũ trụ vận chuyển thời gian cực độ áp xúc đẻ thêm co lại nguyên bản cần ba bốn năm vận chuyển khoảng cách khoảng chừng thời gian giảm bớt ở trong bị xem nhẹ ông vẹn vẹn trong nháy mắt phản phất ngay cả ánh sáng cũng không cùng chuyển lại đoạn này khoảng cách xanh t h ẳ m sinh mệnh tinh cầu tầng khí quyển bên ngoài lạnh như băng không gian vũ trụ như là bị đầu nhập cự thạch hồ nước giống như bỗng nhiên mặt mẹo vùng này mấy trăm vạn km hai tinh tế cứ điểm trong n g á y mắt liền tinh chuẩn hoành d ừ n g ở địa cầu bên cạnh cùng lúc đó trên địa cầu quý đông lai các loại năng lực người gần như đồng thời tâm huyết dâng trào ngầm đầu ánh mắt lợi hại xuyên qua tầng khí quyển nhìn thấy tại khoảng cách địa cầu không xa quá lỗ hổng bên trong một tòa chiếm do không biết chất liệu cấu thành đ、so、cùng lúc đó trên địa cầu mười cái phương vị khác nhau không hẹn mà cùng buộc phát ra nóng rực cổ sáng năng lượng trong chốc lát phong vân quấn lược tầng ký quyền bị cưỡng ép gặt ra kéo ra thật dài chân không b ị ế ô i ước có chút ý tứ vậy mà đều đến rồi tứ chuyển hoặc là ngũ chuyển diệp hưu bóng người sừng sững tại quá lỗ hổng bên trong cảm thụ được cột sáng bên trên tán phát khí tức mạnh nhất mấy đạo đã đụng chạm đến ngũ chuyển ngưỡng cửa cái này phát hiện thần sắc có chút n g o à i ý m u ố n khỏe môi câu lên đường gong xem ra viên này tinh thần bên trên quả nhiên là có chút đổ vật không ngừng nàng tại quan sát địa cầu phương cũng ở đây ước lượng đối diện lạn hoạt vương ngoại ý muốn nhìn xem diệp hưu nói bít buột đây chính là trong vũ trụ siêu năng lực ra sao làm sao giải cùng nhân loại là giống nhau đối mặt lạn hoạt vương n g h i hoặc trả lời hắn ngược lại là d i ệ p hưu vẹn vẹn nháy mắt liền đem toàn bộ tinh cầu ngôn ngữ phân tích d i ệ p hưu dùng thuần chính hán ngữ nói xem ra các ngươi viên tinh cầu này đối năng lực giả nghiên cứu còn rất mộc mạc vậy mà lại có dạng này nghi hoặc bất quá cũng đúng dù sao các ngươi hàng mẫu số lượng có ích chỉ có thể câu n g ệ tại tự thân tinh cầu cũng không phải là năng lực giả đều là nhân loại mà là căn cứ vũ trụ quy tắc chỉ có sinh mệnh gốc c ặ t bọn bên trong thuần chủng nhân loại mới có tỷ lệ trở thành trí cao vô thượng năng lực giả trình độ nào đó có thể sinh ra năng lực giả giống loài bất kể thế nào xưng h giữa bọn hắn gen t r ê n lệ thậm chí không có cách ly sinh sản、Úc. nghe thế lạn hoạt vương con mắt lập tức sáng lên nhìn xem diệp hưu tuyệt mỹ dưới gương mặt ý thức nói ngươi là sử nữ sao diệp hưu đầu óc của nàng lý giải lấy cái này phương văn minh đối xử nữ định nghĩa trong đầu dâng lên một tia quái dị cảm giác viết tinh cầu này khai phóng đến cùng người xa lạ gặp mặt câu đầu tiên chính là hỏi thăm phải trăng tiến hành hành vi sao tiếp theo một cái trước mắt ép siêu nhân lạnh lùng ra quyền trực tiếp tại lạn hoạt vương cái ốt đến rồi một lần ngươi mẹ nó có thể hay không bình thường điểm muốn cho phương sán đưa nữ nhân cũng chờ chờ a phi thường tin h t ư ờ n g lạn hoạt vương tính cách đ á m người đương nhiên biết rõ khẳng định không phải lạn hoạt vương tinh trùng lên não t ă n g thành là ở có nghe hay không cách ly sinh sản về sau muốn nếm thử thông qua hai cái năng lực giả ở giữa xâm nhập hành vi đến nếm thử tạo cái siêu năng lực cháu trai nhỏ cháu gái cái gì trước đó tại liên bang nơi đó cứ như vậy làm qua đáng tiếc là cũng không có thành công vấn đề là loại tình huống này không nên nhìn phương sán bản thân ý nghĩ sao dù sao phương sán là khí vận năng lực giả trình độ nào đó chính là thao túng xác suất trực tiếp từ căn nguyên bên trên tránh thai một cái khí vận năng lực giả nếu như không muốn có hải tử dù là nữ nhân là siêu năng lực giả cũng đừng nghĩ mang ai cho nên lạn hoạt vương thật muốn một cái siêu năng lực văn bối nên cải biến phương s á n ý nghĩ phương s á n nếu quả như thật muốn có dòng dõi lời nói trực tiếp làm được nhiều con nhiều phúc chỉ cần nhà gái thân thể có thể tiếp nhận một thai một trăm linh tám tử cũng không phải vấn đề mà thấy trong vũ trụ này đến năng lực giả cũng không có vừa lên đến l i ề n kêu đánh kêu giết quý đông lai thần sắc khẽ buông lòng nói đường xa mà đến bằng hưu có lẽ chúng ta có thể nói một chút nếu như n g ư ờ i đối với chúng ta viên tình cầu này văn hóa hiểu rõ lời nói cũng có thể biết rõ tại tân quốc năng lực giả xưa nay sẽ không chịu đến bặt đãi ta đương nhiên tin tưởng người nhà sao d i ệ p hưu trên mặt lộ ra một tia trầm trọc tiêu d u n g ngươi thật sự rất có ý nghĩ đáng tiếc cách làm hoàn toàn sai lầm bởi vì cũ thì không đi mới thì không tới toàn bộ vũ trụ năng lực giả tổng lượng là có hạn chúng ta không thể cho phép phế vật năng lực giả vô cớ chiếm cứ năng lực giả ghế cái gì hiện trường năng lực giả sắc mặt đều là biến đổi